truy cập trang web tàu đi ở t u y ệ n phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhẹ chương một không một cho đại đế nhạc xác hoan n ê n h sử dụng vô địch nhạc xác hệ thống đinh ngay bị đến từ vị hôn thế giang k i n h tuyết nguyên liền a hiện nay còn sót lại m ộ ư ơ i canh giờ tuổi thọ thỉnh kịp thời kéo dài tính mạng chúc mừng túc chủ thu được tàng thiên đồng quan chúc mừng túc chủ thu được tàng thi đổ một phần trên đó ghi chép phương viên bạn g i m phạm vi bên trong cường giả thi thể chỗ cụ thể vị trí có thể theo như đồ tìm kiếm đinh ngay trước mắt cường hóa bội số là gấp m ộ ư ơ i ẩm ẩm nương theo lấy một trận băng lãnh t h a nhâm vang lên cái gặp một ngụm cực kỳ cổ lão cực kỳ thần bí quan tài đồng chống rông xuất hiện tại lâm vô đạo trước mặt cùng lúc đó một tấm xưa cũ đồ quyền cũng là xuất hiện ở hắn trong tay rõ ràng là t á n g thiên đồng quan cùng tàng thi đồ hệ thống xem ra ta là thật xuyên qua nhìn xem trước mặt t á n g thiên đồng quan cùng tàng thi đồ lâm vô đạo rốt cuộc xác định một sự thật tự mình xuyên qua trùng sinh đến một cái thế giới xa lạ hơn nữa còn là một cái có đại đế tranh phong thần thoại thế giới sống lại một đời lâm vô đạo tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ vất quá n h ư n g hắn cảm thấy sợ hãi chính là bây giờ còn sót lại mười canh giờ tuổi thọ mới vừa xuyên qua liền muốn trực diện tử vong đây quả thực là địa n g ụ c bắt đầu a hắn thật sâu thở dài một cái nói đi liền đem l ự c chú ý tập trung vào vô địch nhặt xác hệ thống phía trên một lát sau lâm vô đạo rốt c ụ c tìm hiểu được hệ thống tác dụng căn cứ hệ thống miêu tả chỉ cần hắn thu liễm cường giả thi thể liền có thể thu hoạch được người chết khi còn sống có được hoặc là tiếp xúc qua vật phẩm hơn nữa còn là từng cường hóa sau cường hóa bội số thấp nhất gấp mười tối cao thì là có thể đem một cái vật phẩm cường hóa đến cực hạn trạng thái muốn mạnh lên chỉ có nhặt xác bây giờ Ta canh chỉ còn lại 10 canh giờ tuổi thọ, thế sót, thống ta nhất một chút t muốn duy cứu muốn cái giới hệ chỉ hy chắc. h vọng mạng. nắm Lâm sống sống, này cũng ở cây cỏ có là là Dù ấ đạo vô phút dọng nỉ Đang i nói kia thi Giờ chuyện, hắn mở ra tấm kia tàng Xoạn. h mở tấm ra đồ. p này cái gặp nguyên bản yên lặng địa đồ đông nhiên nở rộ lên một k i a quan huy ngay sau đó một cái màu đỏ thấm hình người tiêu ký ánh vào tầm mắt tại kia dâng lên hào quang bên trong còn có bộ phận tin tức h i ể n hóa nhân vật khương thái sơ thân phận hoang cổ đế tộc vị trí thứ tám đại đế thu vi đại đế cựu trọng tiên t h á n g thân b ị trí thần thư trạng thái đã tử vong t cây bên này thế mà vẫn lạc một tôn đại đế nhìn xem tàng thi đồ trên biểu hiện ra tin tức lâm vô đạo không khỏi hít một hơi thật sâu đáy mắt chỗ sâu toát ra mánh liệt kinh hãi chi sắc đại đế phàm nhân chi trí cao tia thế nhưng là chấn áp một phương đại thế giới quét ngang vạn cổ vô thượng tồn tại làm cho lâm vô đạo không có nghĩ tới là tại cái này nho nhỏ cựu châu địa giới bên trong thế mà còn vẫn lạc một tôn đại đế đây quả thực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng bất quá đang khiếp sợ về sau hắn chính là cảm thấy vô tận kinh hỉ đại đế a nếu là đem hắn thi thể liệm sẽ có được cái gì đồ vật đế kinh cực đạo đế binh bất tử thần dược mỗi loại đại đế chuyên môn vật phẩm liên tiếp xuất hiện trong đầu nhường lâm vô đạo quanh thân huyết dịch cũng sôi trào lên thần khư chính là nhân gian cấm địa tuyên b ổ lưu truyền nó cùng xa s ô i tuế nguyệt trước đó thần mà c h i chiến có quan hệ trong đó tích chứa vô thượng cơ duyên và tạo hóa đồng dạng cũng tích chứa đại khủng bố dựa theo tàng thi đổ chỗ bày ra thương thái sơ thi thể cự ly thần khư cũng không xa ước chừng chỉ có tám trăm dặm khoảng trừng nếu là có thể tiến vào bên trong có cực lớn khả năng nhạc sắc thành công hiện tại vấn đề là như thế nào mới có thể đủ tiến vào thần hư lâm vô đạo nhữ mày thần hư ẩ n tàng tại vô tận hư không chốt sâu căn cứ cổ lão truyền thuyết cách mỗi ba ngàn năm mới có thể hiện thế một lần mà lại tích chưa trong đó cực lớn kinh khủng liền xem như tiến vào bên trong cũng chưa chắc có thể sống ra làm sao bây giờ mắt thấy có một bộ đại đế thi thể bảy ở trước mặt lại không cách nào đi vào liệm cái này khiến lâm vô đạo rất là buồn r ầ u ầm ầm cũng liền tại cái này thời điểm ngoại giới truyền đến một đạo nổ dung trời giờ khắc này lâm vô đạo cảm nhận được rõ ràng một cỗ kinh khủng uy áp của tới ép tới linh hồn hắn cũng đang run sợ cơ hồ không thờ nổi chuyện gì xảy ra hắn đẩy cửa phóng ra hướng phía thanh â m nơi phát ra chi địa nhìn qua vê anh vê anh vê anh tại xa xôi chân trời có một cái không gì sánh được cường đại nam nhân đang tay cầm một tôn cổ láo minh ngông chiếc đỉnh lớn màu đen điên cuồng đụng chạm lấy minh ngông hư không hắn thả ra kinh khủng như thế đem bầu trời cũng đánh xuyên qua vô số mắt trần có thể thấy v ế t dạng không ngừng hiện ra cuối cùng tại cái kia thần bí nam nhân mãnh liệt anh kết giới chiếc đỉnh lớn màu đen vĩ lực quán xuyên t ư ơ n g k h n g cứ thế mà mở ra một cái đường hầm hư không t kia là cỡ nào cái thế tồn tại a lâm vô đạo nghẹn ngào sợ h ã i thản phục hắn bị một màn trước mắt rung động đến vậy tuyệt đối không thuộc về phàm trần lực lượng đông đông đông cũng liền tại lâm vô đạo kinh hãi thời khắc một cái thanh y lão giả thất kinh đi tới trước mặt tại nhìn thấy lâm vô đạo không có bị thương tổn về sau lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra thiếu ra ngài không có việc gì liền tốt hàn bá vừa rồi chuyện gì xảy ra ta làm sao thấy được hư không cũng bị đánh xuyên rồi lâm vô đạo đẻ xuống nội tâm trần kinh tuân hỏi ngay vậy thanh y lão giả trầm mặc đường à y mới là chậm rãi mở miệng thiếu ra kia là hoang cổ đế tộc cường giả bọn hắn tại mở tiến vào thần khư thông、đạo. Hoang khư tại đạo. mở vào cổ đế thế, tộc. Thần khư. Nghe nói như nói lao â m vô đạo đại o tinh thần trấn. h tương truyền ước chừng tại tám vạn năm trước hoang cổ đế tộc một vị đại đế lao tổ bất hạnh vẫn lạc tại thần khư bên trong tám vạn năm qua hoang cổ đế tộc chưa bao giờ bưng tha tìm kiếm mỗi khi thần khư tái hiện thế gian thời khắc bọn hắn liền sẽ lấy đế binh cưỡng ép mở ra một cái thông đạo phái người tiến vào bên trong tìm kiếm đại đế thi thể chỉ bất quá tám vạn năm đến nay tựa hồ cũng không thành công thanh ý láo giả kiên nhẫn giải thích nói trong lời nói tràn đầy vô hạn hướng tới cùng kính sợ đối với hắn phản ứng lâm vô đạo không có chú ý giờ phút này hắn cái biết rõ hoang cổ đế tộc mở ra thần cư thông đạo h ắ n bá chỉ có hoang cổ đế tộc người mới có thể tiến vào thần cư sao dĩ nhiên không phải thần cư tương truyền chính là xa xôi thời đại thần ma đại chiến chiến trường những cái kia vẫn lạc thần ma hắn tinh k h í cùng bán nghiệm hóa thành vô biên hỗn độn sương mù kia hỗn độn sương mù cực kỳ quỳ dị nó không chỉ có tràn ngập tại toàn bộ thần cư càng là có thể che đậy sinh linh cảm giác thậm chí còn có thể ăn mòn tự thân tu vi càng là sinh linh mạnh mẽ tiến vào thần、khư. bởi ị tổn thương cũng liền thẳng lớn. b vậy từ xưa đến nay hoang cổ đế tộc mặc dù mỗi một lần cũng dùng đế binh mở ra thần khư thông đạo nhưng là bọn hắn cũng sẽ không tiến vào mà là điều động những người khác đi vào tìm kiếm đại đế thi thể hoang cổ đế tộc hứa hẹn chỉ cần ai có thể trợ giúp bọn hắn tìm tới đại đế thi thể liền có thể thỏa mãn hắn ba cái nguyện vọng cho nên mỗi một lần hoang cổ đế tộc mở thần khư thông đạo đều sẽ hấp dẫn vô số người tiến về cả đám đều muốn tìm được đại đế thi thể từ đó một bước lên trời thì ra là thế lâm vô đạo đáy mắt thần quang giả rỡ ngù gấp tới đưa gối đầu nguyên bản hắn còn tại buồn rầu nên như thế nào tiến vào thần khư bên trong hiện nay hoang cổ đế tộc trực tiếp giúp hắn mở ra thông đạo đây là liền lao thiên đều đang giúp hắn a nghĩ tới đây lâm vô đạo hít một hơi thật sâu đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh thanh ý láo giả hàn bá ta muốn dây vào tìm vận may cái gì đại thiếu ra ngươi hàn bá ta bẩm sinh tư chất bình thường khổ tu một trăm năm mới có thể bù đắp được phổ thông người tu luyện một năm cuối cùng cả đời cũng không cách nào có bất kỳ thành tựu cho nên ta muốn đi thần khư nhìn xem có thể hay không lịch tiên cảm ệ n h lâm vô đạo trả ngập mong đợi、nói. nghe nói như thế thanh y láo giả vốn là muốn tự tuyệt nhưng nhìn đến lâm vô đạo kêu bi thương mà tuyệt vọng nhãn thần về sau trung pi là thở dài tốt h ta ta tự mình đưa thiếu gia người đi qua nói đi thanh y láo giả lật tay lấy ra một chiếc linh tru chở lâm vô đạo ly khai trăm viên chương hai thần khư hoang cổ đế tộc thần khư cự ly thanh nguyên cổ thành cũng không xa hiu là lâm vô đạo cùng thanh y láo giả khống chế lấy linh tru đến nơi này lúc cái gặp tại thần khư bên ngoài sớm đã tụ tập đến hàng vạn mà tính sinh linh trong đó tuyệt đại đa số đều là phạm nhân cái thế giới này vũ lực tối cao đối với không có bất luận cái gì tài nguyên tu luyện người mà nói tiến vào thần khư thử thời vận có lẽ là một cái cải biến nhân sinh vận mệnh cơ hội đồng dạng lâm vô đạo cũng là ôm lấy loại ý nghĩ này chỉ bất quá so với những cái kia như con r ồ i không đầu đi loại người lâm vô đạo mục tiêu càng thêm rõ ràng một khi tiến vào thần khư hắn liền có thể chuẩn sắc không sai lầm tìm tới đề đế thi đến thời điểm chính là hắn cải biến vận mệnh thời khắc đối với cái này lâm vô đạo nội tâm tràn đầy vô hạn chờ mong mạnh đứng ở đằng xa trên đỉnh núi đánh giá một lát cuối cùng lâm vô đạo đem ánh mắt tụ tập tại một chiếc cổ láo lại đại khí thần châu phía trên nơi đó có hai thân ảnh trong đó một người tự nhiên là trước đó cầm trong tay đế binh lấy vĩ lực cưỡng ép đánh vỡ thần khư không gian bích trướng mở ra không gian thông đạo cái thế c ứ n g giả hắn toàn thân áo trắng m ặ t như con ngọc chỉ là đứng ở nơi đó lại cho người ta một loại đỉnh tiên lập địa m ê n h mông ký t ứ c tựa hồ một người liền có thể chống lên toàn bộ t h i ê n địa. về phần mặt khác một người thì là một cái tuổi trẻ nữ tử nàng dung nhan tuyệt thế khuynh thành khí chất thanh lãnh như người thần liếp nhìn lại đoan trang mà thanh khiết tựa như không ă n khói lựa nhân gian trích tiên. Thoang nhiên không phải、so、phạm nhân. so cổ tộc, đế quả lúc â m một vô đạo khen này tôn này cổ lão minh mông chiếc đỉnh lớn màu đen huyền lập tại hư không bên trên chỗ thả ra minh mông quần quận đ ế uy phảng phất chấn áp toàn bộ thiên địa cho dù là chung quanh hư không k h ô ngừng n g mái trôn bụi đầu kia thông đạo cũng là lủ lủ không nổi đối với bực này vô thượng vĩ lực lâm vô đạo tràn đầy hướng tới、Đông. Coi n hôm ư ngưng hắn thần dò xét thời khắc, đột nhiên giò g xét đột ở ữ đạo nay n đánh vào tôn n g vào trùng ê n mênh mông h hợp ba ngàn năm một lần thần khư hàng thế dựa theo dị vãng quy củ ta hoang cổ đế tộc mời mọi người tiến về thần khư bên trong tìm kiếm tiên tổ đại đế tri thân Hết thầy, theo tuân t đế binh vẫn là bất tử thần dược đều có thể thực hiện lúc này khương lăng n g u y ệ t thanh âm vang lên ngay vậy ở đây một đám sinh linh lập tức bắt đầu sao động từng cái bắt đầu xoa tay chuẩn bị tiến vào thần khư bên trong làm một vô lớn thần khư chất chứa đại khủng bố tộc ta đế binh mở ra đường hầm hư không chỉ có thể duy trì nửa ngày thời gian tại cái này trong vòng nửa ngày vô luận các ngươi phải chăng có thu hoạch đều nhất định muốn đúng hạn ra một khi bỏ lỡ thời gian sẽ bị vây ở thần k ư chí ít ba năm tóm lại tiến vào thần k ư về sau sinh tử hạ phúc mỗi người dựa vào thiên ý thanh lanh thanh âm vang vọng thập phương nói xong nàng liên không nói nữa thấy tình cảnh này sớm đã kìm nén không được đám người tại nàng thoại âm rơi xuống trong nháy mắt lúc này hướng phía đầu kia đường hầm hư không mãnh liệt tới tranh nhau chen lấn tiến vào thần h ư thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng di chuyển bộ pháp đi tới hàn bá ngươi liền ở lại bên ngoài đi ta một người đi vào liền tốt thiếu ra như vậy sao được đây yên tâm đi không có chuyện gì ngươi đem linh chu giao cho ta chính là chỉ cần gặp được nguy hiểm ta tự sẽ ra hắn một mặt bình tĩnh nói kia tốt ta thiếu gia ngươi có thể ngàn vạn muốn xem chừng một khi có bất luận cái gì không đúng địa phương cái gì cũng không cần quản một mực đ à o mệnh chính là lao nô sẽ ở cửa ra tiếp ứng nói t h a n h y láo giả đem một túi linh thạch đưa cho lâm vô đạo đồng thời đem điều khiển linh chu phương pháp cũng nói cho hắn h i u đang thí nghiệm một phen về sau lâm vô đạo liền khống chế lấy linh chu hóa thành một đạo lưu quang xông vào thần khư ở trong không bao lâu trước đó tụ tập ngàn vạn sinh linh liền biến mất hơn phân nửa nhìn thấy một màn này thần châu phía trên khương lăng nguyệt không khỏi ngầm thở dài đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng chờ đợi thần vương ngài nói lần này có thể tìm về đại đế thi thể sao đại đế vu bắt vạn năm trước tiến vào thần h ư về sau liền chuyển ra vẫn là tin tức cho đến ngày nay ta h o a n g cổ đế tộc đã hao hết tâm tư cùng tâm huyết cũng không cách nào tìm tới hắn lão nhân ra thi thể mắt thấy đế chiến tái k h ở i nếu là tại cái này kỷ nguyên bên trong không cách nào tìm về đại đế thi thể đến kế tiếp kỷ nguyên ta h o a n g cổ đế tộc chỉ sợ muốn xuống giấc ca đến thời điểm chờ đợi chúng ta chính là thai h o a ngập đầu nàng trong mắt tràn đầy sầu lo đối với cái này trước mặt hắn ngồi xếp bằng áo trắng thần vương khuôn mặt giếng cổ không gợn sóng từ đầu tới c u ố i duy trì lấy chấn định cùng c h ầ m ổ n hết thảy thuận theo tự nhiên là được trước khi đến bản tọa đã tìm người suy tính qua lần này thần khư chuyến đi sẽ có thu hoạch thật sao n g h e xong lời này khương lăng n g u y ệ t tinh thần lập tức đại c h ấ n thần vương ngài là nói lần này chúng ta có thể tìm về đại đế thi thể có lẽ đi ai chỉ mong lần này thật sự có thể thành công hoang cổ đế tộc đã đợi không dậy nổi a nàng có chút siết chặt thủ trưởng nhìn về phía thần khư phương hướng tràn đầy vô hạn chờ đợi đối với khương lăng nguyệt cùng áo trắng thần vương nói chuyện lâm vô đạo cũng không rõ ràng giờ phút này hắn đã tiến vào thần thư hết thảy chính như thanh ý láo giản ó i tới như vậy thần thư bên trong tràn ngập vô biên hỗn độn sương ngủ thiên địa càng là một mảnh ẩ m đạm cho dù là mắt t h ư ờ n g cũng không cách nào thấy rõ ba t r ư ợ n g bên ngoài cảnh tượng tìm cái bí mật địa phương lâm vô đạo đem tàng thi đồ đem ra đinh túc chủ đã thành công đến thần thư xét thấy túc chủ thực lực yếu đuối không bất luận cái gì sức tự vệ ngay tại là túc chủ quy hoạch tiến về đế thi vị trí an toàn tuyến đường đinh tuyến đường đã quy hoạch hoàn thành túc chủ dọc theo tàng thi đồ chỗ bày ra lộ t u ế n liền có thể an toàn đến tàng thi địa văng lanh thanh n â m nhắc nhở đ ỗ n g nhiên tại náo hải văng lên ngay vậy lâm vô đạo vui mừng quá đỗi hắn đang lo nên như thế nào tránh đi h u n g hiểm tiến về chỗ kia tàng thi địa đây hệ thống liền thay hắn giải quyết cái phiền phái này hiu ngay lập tức hắn cẩn thận nghiêm túc khống chế lấy linh tru bắt đầu dọc theo tàng thi đổ chỗ bày ra lộ tuyến hướng về khương thái sơ đế thi chỗ vị trí dần dần tiến lên tước chừng qua một canh giờ khoảng trừng tại tàng thi đổ chỉ dẫn dưới lâm vô đạo cuối cùng đã tới một tòa hoang vu cô quạng s ừ n đồi phía dưới tại đáy vực chỗ sâu nhất hắn khương thái sơ một cái tướng mạ o uy nghiêm trung niên nam tử giờ phút này hắn đang xếp bằng ở một gốc cổ lao dưới đại thụ mặc dù đã chết đi tám năm nhưng là đại đế c h i thân nhưng không có bất luận cái gì mục nát vết tích trong đó vẫn như cũ có thần quang chạy xôi u một c ổ minh mông quần quận đế uy như sông lớn sông lớn manh liệt ra đại đế cũng không phải vô địch lâm vô đạo thở dài một cái nói đi hắn lật tay lấy ra táng thiên đồng quan hoành táng thiên đồng quan vừa xuất hiện cổ lao minh mông khí tức phong thích khiến cho khương thái sơ kêu minh mông vô xong đại đế uy áp trong nháy mắt bị ma diện tại trong nháy mắt tan thành mấy khói thấy tình cảnh này lâm vô đạo không do dự nữa lúc này đi vào khương thái sơ trước mặt bắt đầu lục lọi lên dù sao là một tôn đại đế trên người đồ tốt khẳng định không ít nếu là có thể đạt được đế kinh hoặc là đế binh các loại vậy liền một bước lên trời chỉ bất quá nhường lâm vô đạo thất vọng là khương thái sơ tựa hồ sớm coi chuẩn bị khi hắn lục xoát khắp toàn thân ngoại trừ một khối thường thường không có gì lạ thân phân lệnh bài bên ngoài không có bất luận cái gì đ ồ v ậ t đây là sớm biết mình muốn chết cho nên sớm đem bảo vật cũng rời đi lâm vô đạo không rõ ràng cho lắm nghĩ tới đây h ắ n không chần、chờ. l ú chúc này mừng ngày thu được đại đế khương thái sơn một vạn năm tu vi chúc mừng ngày thu được tiên tiên thần vật khởi nguyên t h i thạch chúc mừng ngày thu được hoang cổ đế tộc truyền thừa tri pháp hoang cổ đế kinh ba đạo băng lanh thanh ấm nhắc nhở đột nhiên vang lên nghe vậy lâm vô đạo vui mừng quá đỗi không hưởng công hắn b ư ớ c lên phong hiểm xâm nhập đến thần thư thu liễm đại đế thi thể quả nhiên thu hoạch to lớn lần này tất nhiên có thể cải biến vận bệnh hệ thống đây đều là cường hóa gấp mười về sau sao phải đại đế khương thái sơ một vạn năm tu vi nếu là da chỉ tại trên người của ta sẽ đem thực lực của ta tăng lên tới cái gì cấp độ hắn kích động hỏi đinh cái này muốn xem tình huống m à địch ra bởi vì túc chủ căn cốt cực kỳ vụ về lại thiên tư bình thường cho dù là có đại đế khương thái sơ vạn năm tu vi ra thân cũng sẽ không có quá cao thực lực không có gì bất ngờ xảy ra, tốc chủ cảnh. cảnh. được gì ngờ Nghe bất bắt bắt đạt tới đệ cảnh. Đệ cảnh. Nghe được đáp hắn này, xảy ra, sẽ đệ Đệ đáp lâm vô đạo siết chặt nắm đấm, đáy mắt thần tĩnh. thể một chấm Mặc không nằm quang đấm, đáy dù bước lựa ê n nhưng nếu cảnh hắn nói, cũng không nhìn chung này trời, đạt tới bắt Tu tệ, Vi, đối với hắn mà nói, cũng 10 điểm không tệ. Nhìn chung, cái là mà đệ c u châu đ ị giới, chọn ũ n n g coi ư được một phương khương đại đế khương thái sơ vạn năm Vi. Không. Lâm vô đạo cao c một năm Lâm thủ. trăng trú Phải thái Không. h sơ quan vạn Vi? Tu vô lựa cự tuyệt lúc này chính ở vào thần khư bên trong nguy hiểm không lúc nào không tại còn nữa hắn nếu là theo một phạm nhân đột nhiên trở thành có được đệ bắt cảnh tu vi người tu luyện khẳng định sẽ khiến ngoại giới những người kia chú ý bởi vậy hắn lựa chọn trước cầu một đợt các loại sau khi trở về lại nói hệ thống có thể xem xét khởi nguyên chi thạch cùng hoang cổ đế kinh tin t ứ c c a có thể hoa hình ảnh nhất truyện hai cái bảng hiện ra tại trước mắt tên khởi nguyên chi thạch giới thiệu văn t á t khai thiên tích địa trước đó vô thượng tần h vật tam giác truy kim tự tháp tạo hình có được vô địch không d i ệ t phân thân các loại tam đại nịch tiên t h u tính vô địch nắm giữ khởi nguyên chi thạch người chiến lược vĩnh cựu tăng lên một cái đại cảnh giới không diện thế gian phía trên không ai có thể đánh nát người nhục thân phân thân có thể diện hóa suốt một đạo cùng thực lực bản thân tương đồng phân thân tu vi càng là cường đại biến hóa ra phân thân tiếp tục thời gian càng dài tên hoang cổ đế kinh giới thiệu văn t ắ t thần hoang đại thế giới hoang cổ đế tộc truyền thừa c h i pháp nguyên bản có thể tu tới đại đế cựu trọng tiên trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau có thể tu tới thiên đế c h i cảnh có b ọ n chúng ta lo gì không thể đi đến nhân sinh định phong lâm vô đạo tinh thần đại trấn lần này thần cư thu liễm đại đế thi thể hắn thu hoạch không gì sánh được to lớn thu hoạch đến ba loại đồ vật m ô i đồng dạng đều có thể cải biến hắn nhân sinh cùng vận mệnh hô tại hung hăng hít một hơi thật sâu về sau lâm vô đạo đem nội tâm chấn động đẻ xuống sau đó lại tại hệ thống t r ợ giúp giới đem khởi nguyên chi thạch thu vào trong thân thể cái này đem là hắn sau này dựa vào sinh tồn cường đại át chủ bài một trong khương thái sơ đế thi đã thành công liệm nên đi ra h u đang khi nói chuyện lâm vô đạo lại kiểm tra một phen đồng thời đem hết thầy vết tích toàn bộ xóa đi sạch sẽ sau đó liền khống chế lấy linh chu hướng phía thần khư bên ngoài mà đi đứng tại linh chu phía trên đột nhiên hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó đem khương thái sơ khối kia thân phân lệnh bài đem ra nhìn xem n ó lâm vô đạo như có điều suy nghĩ hoang cổ đế tộc tám vạn năm qua một m ự c quyết trí thể không đổi tìm kiếm khương thái sơ thi thể chắc hẳn có không muốn người biết nguyên do bây giờ khương thái sơ đế thi đã bị hệ thống thu về là không thể nào đưa cho bọn hắn ngược lại là khối này lệnh bài có thể thao tác một cái không biết do nó có thể hay không đổi lấy hoang cổ đế tộc một cái nguyện vọng lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ hắn cảm thấy có thể nếm thử một cái vất quá nhiều người phức tạp nếu là dạng này trực tiếp đem thân phân lệnh bài giao cho hoang cổ đế t tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý cùng n g ấ p nẽ g đến thời điểm phiền phức không ngừng ngoài ra lâm vô đạo cũng không xác định t r u n g quanh nơi này phải trang lẩn dấu hoang cổ đế tộc c ự địch nếu là bị người để mắt tới tất nhiên sẽ đưa tới thai họa ngập đầu bởi vậy việc này còn phải hảo hảo mưu đồ một phen tóm lại gấp không được nghĩ tới đây lâm vô đạo đem lệnh bài cất giữ đến hệ thống không gian sau đó liền khống chế lấy linh tru hướng phía thần khư cửa ra vào chạy tới thần khư bên ngoài hàn thanh sơn ngay tại lo lắng chờ đợi lao thiên gia phù hộ hy vọng thiếu gia không nên gặp chuyện xấu mới tốt hắn càng không ngừng cầu nguyện、Hiu. nhưng vào lúc này một chùm linh quang phá vỡ hư không chở một cái tuổi trẻ nam tử theo thần khư bên trong vật ra bộ dáng nhìn cực kỳ chật vật mà lại trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ nhìn thấy một màn này người vây quanh không khỏi âm thầm cười n ạ o a đây không phải lâm vô đạo a hắn thế mà cũng nghĩ đi tìm đại đế thi thể ừ phế vật thôi nhìn hắn bộ dáng này hiển nhiên là tao nộ đại khủng bố thế mà không chết kẻ này vận khí thật tốt đám người nghị luận ở mỹ rất hiển nhiên bọn hắn cũng không có đem lâm vô đạo đặt ở trong mắt cũng không cho rằng hắn có thể tìm kiếm được đại đế thi thể bởi vậy tại một phen cười nhạo cùng đùa cợt về sau liền không còn tiếp tục chú ý hắn ngược lại là hàn thanh sơn tại nhìn thấy lâm vô đạo thành công đi tới lúc trên khuôn mặt g i à n mua hiện đầy kinh hỉ thiếu ra không có sao chứ nô、no, không có việc gì hàn bá chúng ta nhanh đi về đi Tốt. hàn thanh sơn không chần c h ở lúc này không chế lấy linh trù chở lâm vô đạo ly khai thần h ư toàn bộ quá trình cũng không gây nên bất luận người nào chú ý cái này cũng là lâm vô đạo kết quả mong muốn trở lại trang viên sau lâm vô đạo đầu tiên là rửa mặt một phen tiếp lấy liền đi tới một gian mất thất ngồi xếp bằng xuống hệ thống giúp ta quán t r ú đại đế khương thái sơ vạn nam tu vi đinh ngay tại quán t ầ u vê anh vê anh vê anh nương theo lấy thanh âm nhắc nhở rơi xuống một cỗ như thiên hà bành trướng không thôi mênh mông quần quận hồng lưu trống rông xuất hiện tại trong thân thể điên quần cọ rửa lâm vô đạo nhục thân thấy tình cảnh này lâm vô đạo lúc này bảo vệ chặt tâm thần bắt đầu vận chuyển hoàng cổ đế kinh tu luyện nhục thân cảnh long tượng cảnh thân tăng cảnh khổ hải cảnh luân đại cảnh đạo cung cảnh bị n g ạ cảnh Tại đại đế khương thái sơ kia vạn năm tu vi cọ rửa dưới lâm vô đạo tu vi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt bắt đầu nửa ngày sau đến lúc cuối cùng một tia lực lượng hao hết lúc lâm vô đạo phá vỡ bị ngạn cảnh gông cùng x i n g xích tấn thăng đến đệ bắt cảnh hóa thần không dễ dàng a một phen chắc trở cuối cùng là có một cái tốt mở đầu lâm vô đạo nhẹ giọng thở dài nói đi tâm niệm của hắn k h ẽ động một cái giao diện thuộc tính trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài thính danh lâm vô đạo tu vi hóa thần sơ kỳ công pháp hoang cổ đế kinh Kỹ năng, cơ sở quyền pháp, khai khởi năng, quyền sơn hấn. táng thiên đồng quan, táng thi đổ, khởi nguyên cơ sở pháp, phẩm, thủ thi đại đồ, Vật t rất i Tuổi thọ, 736 năm. Ghi chú, thân chúng thái thạch. thọ, thân chú, nguyền năm. chúng mệnh rùa, trôi qua, sinh sẽ mỗi ngày sẽ bị cưỡng ép tức đoạt 100 năm tuổi thọ. Rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mặt sau khi xem xong lâm vô đạo n h í u chặt l ô n g mày sắc mặt cũng có chút tâm trầm còn có 7 ngày tuổi thọ xem ra nhất định phải đem nguyền r ù a giải trừ mới được đột nhiên hắn nghĩ tới hoang cổ đế tộc có lẽ bọn hắn sẽ có biện pháp、Bạch. nghĩ tới đây lâm vô đạo trầm mặt một lát lúc này lấy tâm thần trao đổi t h ể nội khởi nguyên chi thạch cái gặp một luồng thần quan g s ẹ t qua giữa không t r ú n g một bộ phân thân bị ngưng tụ ra mặc dù chỉ có thể duy trì ngắn ngủi một khắc đồng hồ nhưng cũng đủ đang thay đổi phân thân dung mạo cùng khí tức về sau lâm vô đạo liền khống chế nó hướng phía thần khư mà đi ba c h â n g bốn chân long bất tử dưỡng thần khư bên ngoài khương lăng nguyệt ngay tại kiên nhẫn chờ đợi mắt thấy lần lượt từng thân ảnh không ngừng từ thần khư bên trong đi ra nhưng không có mang đến có quan hệ đại đế khương thái sơ mảy may tin tức trong lòng nàng không khỏi âm thầm lo lắng chẳng lẽ l ầ n này cũng muốn tay không mà về. Thần Vương, ra người đã không sai biệt lắm sẽ không phải lại nàng đem ánh mắt nhìn phía một bên áo trắng thần vương ngay vậy áo trắng thần vương sắc mặt bình tĩnh đáy mắt không có chút nào gần sóng thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thần khư một cái không cần lo lắng mọi thứ tự có thiên định nên tới trước sau sẽ tới kiên nhẫn chờ đợi chính là thế nhưng là khương lăng nguyện muốn nói cái gì cuối cùng toàn bộ hóa thành thở dài một tiếng mắt thấy áo trắng thần vương chấn định như thế nàng cũng chỉ có thể đem lo lắng c ư ơ n g ép dằn xuống đáy lòng tiếp tục chờ đợi bắt đầu rất nhanh lại qua một cách giờ cái này thời điểm đã không có người từ thần khư đi ra ẩm ẩm thậm chí trước đó đạo kia bị đế binh mở ra tới đường hầm hư không lúc này cũng là tiếp nhận không được ở thiên địa vĩ lực nương theo lấy nổ rung trời ẩm v a n g t r ô n g vũi thấy tình cảnh này khương lăng n g u y ệ t thân thể khẽ run lên một trái tim chìm vào thâm v i ê n ai lần này lại thất bại a nàng đắng chát nỉ non cùng lúc đó là thần khư đường hầm hư không băng diệt kia chấn định như núi lao trắng thần vương cũng là có chút mở mắt ra một đôi thâm trầm con người nhìn thần khư phương hướng không biết rõ đang suy nghĩ gì thần vương chúng ta đi thôi tám vạn năm đến nay nhóm chúng ta đế tộc thử nhiều lần mỗi một lần đều là không công mà lui lao tổ tông bọn hắn cũng không có đem hy vọng ký thắc vào lần này muốn lại vào t h ầ n hư chỉ có thể chờ đợi ba ngàn năm sau khương lăng n g u y ệ t xoa bóp bóp thủ trưởng lúc này theo đường hầm hư không bao diệt những cái kia vây xem ngàn vạn sinh linh cũng bắt đầu dần dần rời đi bất chi bất giác liền chỉ còn lại hai người bọn họ thấy thế khương lăng n g u y ệ t đáy lòng cuối cùng một tia hy vọng cũng tan vỡ thần vương đã không có người đợi thêm nửa canh giờ đi bình thản thanh âm trầm truyền ra nghe nói như thế thương lăng nguyệt mặc dù không ôm bất luận cái gì hy vọng nhưng lại không dám chống lại áo trắng thần vương ý chí chỉ có thể ở một bên kiên nhẫn trở hiu ước chừng qua một khắc đồng hồ khoảng chừng một đạo quỷ dị thân ảnh đi tới trước mặt bọn hắn là một cái dáng vóc nam nhân cao lớn nhường thương lăng nguyệt cảm thấy kỳ quái là nàng vậy mà nhìn không ra người trước mắt này tu vi nhất là nhường nàng khiếp sợ là trên người đối phương tựa hồ không có tí xíu sinh cơ khôi lỗi nàng trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng vẻ kinh dị các hạ xuống đây này là ta muốn hỏi các ngươi hoang cổ đế tộc trước đó nói lời còn giữ lời a có phải hay không chỉ cần tìm được đại đế thi thể liền có thể thỏa mãn ba cái nguyện vọng đương nhiên ta hoang cổ đế tộc nhất nôn cựu đình nói ra hạ có thể là giả khương lăng nguyện một mặt nghiêm nghị nói nàng liền đem mong đợi ánh mắt rơi vào lâm vô đạo trên thân chẳng lẽ các hạ biết do tộc ta đại đế thi thể tung tích vẫn là nói các hạ đã thành công đem tộc ta đại đế thi thể theo thần khư bên trong mang ra ngoài không có lâm vô đạo lắc đầu ách câu trả lời này nhường khương lăng nguyện thất vọng vậy các hạ là dự định làm cái gì cái này thời điểm nàng đã không ôm bất luận cái gì hy vọng đối với khương lang nguyện phản ứng lâm vô đạo thần sắc hờ hững ta hỏi một câu nữa nếu như tìm được cùng đại đế tương quan vật phẩm có thể hay không đổi được hoàng cổ đế tộc một c á i nguyện vọng đại đế vật phẩm lời này vừa ra không chỉ có là khương lang nguyện liền liền áo trắng thần vương ánh mắt cũng nhìn sang vê anh mà liền tại bọn hắn kinh nghi thời khắc lâm vô đạo lại là lấy ra đại đế khương thái sơ thân phân lệ n h bài trong chốc lát một cỗ cổ lão hùng vi đế uy quét sạch thập phương ép tới khương lang nguyện không thờ đổi nhưng càng nhiều là kích động đây là đại đế thân phân lệ bài nàng mở to hai mắt nhìn có chút không dám tin đồng dạng, áo trắng thần vương kia thâm trầm ánh mắt cũng là xít sao rơi vào khối kia thân phân lệnh bài phía trên nhìn về phía lâm vô đạo nhãn thần có thêm một kia không hiểu ý vị đây đúng là tộc ta đại đế vật phẩm tùy thân mà lại là thân phận tượng trưng không biết tiểu huynh đệ là từ chỗ nào tìm được thân thư lâm vô đạo nhàn n h ạ t đáp vật này có thể hay không đổi được hoang cổ đế tộc một cái nguyện vọng có thể áo trắng thần vương nhẹ nhàng gật đầu không biết tiểu huynh đệ muốn dùng cái này vật phẩm đổi lấy tộc ta nguyện vọng gì ta muốn một gốc bất tử thần dược hả bất tử thần dược bỗng nhiên nghe nói như thế thương lan nguyện nhữ mày bất t không gì sánh được quý giá kia thế nhưng là có thể kéo dài đại đế tuổi thọ thậm chí là trợ giúp sống thêm đời thứ hai vô thượng thần dược vẹn vẹn một khối thân phân lệnh bài liền muốn một gốc bất tử thần dược vị này miệng hơi lớn thế nào không thể đổi tựa hồ đã nhận ra khương lăng nguyện thần sắp biến hóa lâm vô đạo ngự khi không khỏi trầm xuống thấy thế áo trắng thần vương n h y ẹ n miệng cười hugh cái gặp hắn đưa tay nhẹ nhàng một chỉ trong chốc lát một đạo thần quang xẹt qua giữa không trùng lại là một cái xưa cũ hộp ngọc ầm ầm là hộp ngọc bị mở ra trong n h y mắt m ê n mông quần quận thần quận thần qu trong đó có như thực chất chân long dị tượng h i ể n hóa uy thế hùng vi tự điểm vẹn vẹn chỉ là người một ngụm lâm vô đạo liền cảm giác tự thân của thọ tăng lên không ít đây là một gốc chân long bất tử dược nuốt về sau có thể tăng thọ một vạn hai ngàn năm từ giờ trở đi nó là thuộc về tiểu huynh đệ chân long bất tử dược lâm vô đạo tâm thần đại c h ấ n nguyên bản hắn chỉ là muốn thăm dò một phen đây biết rõ hoàng cổ đế tộc thế mà thật bỏ được xuất ra một gốc bất tử thần dược đến đây đổi lấy khương thái sơ thân phân lệnh bài xem ra vật này đối bọn hắn mà nói hết sức trọng yếu a nói không chừng còn có cái khác diệu dụng lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ mặc dù có chút hoài nghi nhưng hắn cũng không có xoắn suýt quá nhiều khương thái sơ thân phân lệnh bài đối với hắn mà nói căn bản là vật vô dụng nếu như có thể đổi lấy một gốc bất tử thần dược k i a tự nhiên là cầu còn không được ngay lập tức hắn vung tay lên đem khương thái sơ thân phân lệnh bài đưa cho áo trắng thần vương ông cảm thụ được đại đế lệnh bài phía trên k i a cổ lão nặng nề đế uy cùng k i a thuộc về hoàng cổ đế tộc quen thuộc khí tức áo trắng thần vương đáy lòng nhấc lên một tia gợn sóng đ ó lấy nhìn về phía lâm vô đạo nhãn thần có thêm một tia cả nô、no, ngược lại là có một chuyện cần tỉnh giáo cứ nói đừng ngại áo trắng thần vương một mặt ôn hòa ta muốn hỏi một cái nếu như chúng nguyên r ù a nên giải thích như thế nào trừ nguyên r ù a nghe được hai chữ này k h ư ơ n g lăng n g u y ệ t c ò n người co giúp lại người chúng nguyên r ù a nàng một đôi mắt xích sao xuống trên người lâm vô đạo tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra một chút mánh khỏe nhưng mà lâm vô đạo cũng không để ý tới hắn mà là nhìn chằm chằm vào áo trắng thần vương nguyên r ù a là một loại quỷ dị mà tạ ác đồ vật nếu như một người chúng nguyên rủa đồng thời muốn giải trừ nói chung có hai cái phương pháp có thể thực hiện thứ nhất tìm tới nguyền r ù a người giết chết hắn thứ hai mượn nhờ ngoại vật lực lượng ước ép đem nguyền r ù a khu trừ hoặc là thịnh hóa tỉ như tịnh thiên thần thủy h ạ o nhiên thần thụ độ ách kim đan áo trắng thần vương bày ra đủ loại trên thế gian thần vật ngay vậy lâm vô đạo gật đầu đa tạ cáo chi nói đi hắn chắp tay không chút do dự quay người rời đi chuyến này hắn đã được đến mình muốn đồ vật mà trông lấy lâm vô đạo kia rời đi thân ảnh thần châu phía trên khương lăng nguyệt lại là một mặt kinh nghi thần vương kia là khôi lỗi a không phải người này Đại k hóa á i biết lai bởi là lịch, không chúng thân phận của hắn h muốn cùng vận dụng một của ta rõ vậy đảo hóa thân đến đây. hương ó a thân. h lăng nguyệt khẽ giật mình có thể tu thành hóa thân không khỏi là cổ láo lại cường đại tồn tại h á n việc này không cần quá nhiều để ý tới chúng ta đã được đến muốn đồ vật mà hắn cũng đã nhận được mình muốn đồ vật có thể nói là tất cả đều vui vẻ về phần hắn là ai thân phận gì cũng không trọng yếu đây hết thảy chỉ là lẫn nhau ở giữa giao dịch theo như nhu cầu thôi áo trắng thần vương thản nhiên nói ngay vậy hương lăng nguyệt gật đầu thần vương nhóm chúng ta không phải đang tìm đại đế thi thể a c bốn à là y chỉ đơn ạ i đế t h giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy vồn vồn lại đi gõ các nước lân bang chương năm nhân dân lâu thông thiên bảo giám vô ưu sơn trang nơi này là lâm vô đạo chỗ cư trú bởi vì phụ mẫu mất sớm từ nhỏ đến lớn hắn cũng cùng lão buộc hàn thanh sơn cùng một chỗ sinh hoạt bây giờ đã qua hai mươi cái năm tháng giờ phút này tại sơn trang một gian mật bên trong lâm vô đạo tinh thân ngồi xếp bằng trên đất đang điều chỉnh tốt tự thân tâm tư về sau hắn đem gốc tia chân long bất tử dược đem ra xôn xao trong chốc lát có vô cùng vô tận thần hoa mạnh liệt ra chiếu dọi toàn bộ mật thất chỉ là người một ngụm lâm vô đạo liền tinh thần đại trấn hắn cảm giác tự thân sinh mệnh lực đạt được cực lớn tăng trưởng toàn thân khí huyết cũng càng thêm hào hùng bất tử thân dược quả thật không phải tầm t ư ờ n g không do dự đang thẩm vấn xem một phen về sau hắn từng chút từng chút đem chân long bất tử dược n u ố t vào vâng vâng vâng chân long bất tử dược làm bất tử thần dược một loại bản thân tựu hận chứa không gì sánh được bảng bạc sinh mệnh tinh hoa là lâm vô đạo đưa nó n u ố t vào về sau một cỗ sôi trào mánh liệt sinh mệnh nguyên lực trong nháy mắt mênh mông quần quần ra hắn thần quang chiếu dọi quanh thân trong ngoài giờ k h ắ c này lâm vô đạo có thể cảm nhận được rõ ràng tuổi thọ của mình tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cùng tăng trưởng đông cũng không biết đi qua bao lâu đến lúc cuối cùng một luồng chân long bất tử dược sinh mệnh tinh hoa bị luyện hóa về sau lâm vô đạo đ ố n g nhiên mở mắt trong chốc lát hai đạo sáng trói thần hoa bắn ra mà ra như là hai vòng huy hoàng mặt trời có chiếu giỏi chư thiên chi thế Trên n g bởi vậy hắn chỉ có lựa chọn giết chết giang kinh tuyết nghĩ tới đây hắn trầm ngâm mấy phần lập tức đi ra mật thất thiếu ra ngài làm sao lúc này hàn thanh sơn vừa lúc đi tới gian phòng của hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ngạc nhiên cùng mệt hoặc hàn bá thế nào Thiếu ra, ta i、no, ra, cảm g á ông i trời h như t t giống cùng ư ớ c đền bù cho người cần cũ lão thiên gia cuối cùng làm ở mắt hắn trong miệng càng không ngừng nói tốt đối với cái này Lâm vô đạo cười cười, n hà ẹ n h n giang c ư ờ cười, c khinh rồi à n ngươi tuyết Giang tu thành khổ hải ta đang muốn cảnh thái huyền môn làm cựu châu địa giới số một đại tô môn mà lại ở xa trung châu tự ly thanh nguyên cổ thành đâu chỉ ngàn vạn dặm hàn bá ngươi lúc như thế nào biết được giang k i n h tuyết kim tin tức lâm vô đạo hơi nghi hoặc một chút hỏi ngay vậy hàn thanh sơn mỉm cười lật tay lấy ra một khối ư ớ c trừng bàn tay lớn nhỏ màu xanh ngọc bích mặt ngoài bóng loáng như gương nhìn qua có chút bất phàm Nó phía trên ghi chép Thanh Sơn bực nội các loại trọng yếu tin tức, đồng thời nhân gian lâu chủ còn có thể thời khắc đối thông tiên trên tin tức, tiến hành thời gian thực đổi mới, làm được chuẩn sắc không sai. Cái này nhân gian lâu chủ quân thiên mạch, thế nhưng là một vị cái thế nhân, truyền hắn thông thiên có phía chép ghi thời chủ thể thời khắc thời thực chủ mạch, thế thế hiểu sai. tức, tức, một tục giám loại đối đổi mới, Cái cái bực các được sắc c bảo lâu làm lâu là yếu kỳ vị hiện nay đã van g dội toàn bộ thanh sức vực trở thành người tu luyện thiết yếu c h i vật thiếu ra ngươi nếu là có hứng thú có thể đi nhân gian lâu mua một cái nói hắn đem trong tay thông tin ê bảo giám đưa tới lâm vô đạo trước mặt tò mò lâm vô đạo lật nhìn một một lát phát hiện cái này cái gọi là thông tin ê bảo giám ngược lại là cùng hắn kiếp trước diễn đàn có chút cùng loại phía trên ban bố đủ loại tin tức cùng chuyện quan trọng nhưng phàm là cùng tu luyện có liên quan sự vật nó cũng có liên quan đến đưa đỉnh đại hoàng mười hai vực bí cảnh giới thiệu văn tắt đưa đỉnh đại hoàng kỷ văn dị sự chuyên mục đưa đỉnh đại hoàng tiên kiêu bảng đưa đình đại ly vương triều c h ấ n ma ti quanh năm tuyển nhận c h ấ n ma xứ người đãi ngộ hậu đãi phạm là thông qua người tham gia khảo hạch mỗi tháng một vạn hạ phẩm linh hạch điểm nóng tin tức hoang cổ đế tộc thời gian qua đi ba ngàn năm lại một lần nữa mở ra thần thư phạm là có thể tìm kiếm được đại đế thi thể người có thể thỏa mãn ba cái nguyện vọng điểm nóng tin tức đại ly vương triều giang khinh tuyết lấy hai mươi tuổi chi linh tu tới đệ tứ cảnh khổ hải hiện đã trở thành thái huyền môn vị thứ chín chân truyền đệ tử điểm nóng tin tức đại ly nguyên châu trấn ma ti ngày trước đại đô đốc triệu huyền tiêu thành công bắt được hoàng tuyền ma tông xích nguyễn l ó n ma đem tùy ý công khai vấn trạ phân luận phức tạp tin tức ánh vào tầm mắt sau khi xem xong lâm vô đạo đáy mắt dâng lên một vòng hứng thú nhân gian lâu ban bố thông tin ê bảo giám s ắ c thực vô cùng thần kỳ vị k i a nhân gian lâu chủ càng là một vị cái thế k ỳ nhân thế mà thông h i ể u chuyện thế gian loại thủ đoạn này lâm vô đạo cũng mười điểm thâm phục vừa lúc căn cứ hắn trong trí nhớ hiểu rõ nhân gian lâu ngay tại thanh nguyên cổ thành ở trong thông tin ê bảo giám bán thế nào một vạn hạ phẩm linh thạch thiếu ra ngươi làm u ố n đi nhân gian lâu nhìn xem a hàn bá ngươi cho ta chuẩn bị mười vạn hạ phẩm linh thạch ta dự định đi mua một ít đồ vật hàn thanh sơn không có hỏi nhiều lúc này đi lấy một cái linh giới vô ưu sơn trang không thiếu linh thạch theo lâm vô đạo hiểu rõ nguyên chủ phụ thân thế nhưng là đại ly c h ấ n ma ti một vị đại nhân vật q u y ề n cao chức trọng bởi vì sau khi chết hàng năm đều có thể thu hoạch được đại lượng đ ề ngủ thiếu ra cần ta cùng ngươi đi à? không cần vừa vặn ta muốn đi ra ngoài đi dạo kia thiếu ra ngươi một đường xem chừng dặn dò vài câu hàn thanh sơn liền bay người l y khai lúc này lâm vô đạo cũng đi ra vô u sơn trang một phen đi dạo về sau hắn căn cứ trong đầu ký ức đi tới một tòa cổ lão mà thần bí lầu cắt trước đó đầu tiên hấp dẫn hàn ánh mắt đúng vậy một bộ câu đối vế trên vào tới nơi đây vạn sự không lo vế dưới hoành hành thiên hạ có ta không lo hoành phi không gì không biết đánh giá vài lần lâm vô đạo cất bước đi vào nhân gian lâu cực kỳ rộng rãi bên trong bày biện cùng bố trí xưa cũ nhưng lại không mất đại khí đồng thời cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác giờ phút này tại đại đường chỗ sâu một tủ sách phía sau đang có một kẻ thân thể cao tuấn lãng bất phàm thanh niên nam tử say sưa ngon lành bưng lấy một bản sách cổ phẩm đọc thân xác cực kỳ hài lòng tiểu ca ca ngươi muốn cần gì không nha lúc này một cái đầy người linh tuệ khí tức áo đỏ nữ hài nhi đi tới trước mặt đầy mang t ỏ mò nhìn qua hắn ta muốn mua một cái thông tin ê bảo giám ngoài ra vẫn còn muốn tìm nhân gian lâu c h ủ hỏi ít chuyện a a công tử sinh ý tới rồi nàng vui vẻ kêu lên một tiếng nói dẫn lâm vô đạo ngồi xuống bàn đọc sách trước đó đồng thời còn ngâm một c h é n trà nguyên lai、like、là lâm đại thiếu nhìn thấy người tới quân thiên mạch b u ô n g xuống trong tay sách cổ là ánh mắt chạm tới lâm vô đạo trên thân lúc đáy mắt trong nháy mắt lướt qua một vòng vẻ kinh dị lâm đại thiếu muốn hỏi cái gì cứ nói đừng lại ta muốn hỏi thái huyền m ô n người mạnh nhất chương sáu giết tới giang thị gia tộc thái huyền môn hiện nay người mạnh nhất chính là hắn thái thượng trưởng lão vạn kiếm sinh đã tu tới hóa thần đại viên mãn t h i cảnh bất cứ lúc nào có khả năng bước vào đệ cựu cảnh thông tiên hắn chỗ tu luyện công pháp là thái huyền kinh quân tiên mạch nhàn nhạt mở miệng nói nói. Hắn sẽ có liên quan tới vạn có tới sẽ kết i m sinh ấ t tin tức, một trong thẻ thần gật Kết cả khắc chiếc ngọc, cho khối đại viên mãn. Hóa vào vô vô đạo. đạo lâm Lâm sau đưa đầu. đó quả này cũng không có vượt qua hắn mong muốn hắn hiện tại mặc dù chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi nhưng là phối hợp khởi nguyên c h i thạch vô địch t ổ tính chiến l ự c có thể mãi mãi tăng lên một cái đại cảnh giới cứ như vậy cho dù là giết giang kinh tuyết từ đó làm tức giận thái huyền môn hắn cũng không cần lo lắng đụng phải bất kỳ uy hiếp gì hơn không cần lo lắng không cầm đổi đúng rồi nghe nói nhân gian lâu không gì không biết vậy có phải có thể trên thông tin ê bảo giám tuyên bố tin tức có thể không biết lâm đại thiếu muốn tuyên bố dạng gì tin tức quân tiên h mạch đáy mắt dâng lên một vòng hứng thú đối với cái này lâm vô đạo cũng không có nhiều lời mà là xuất ra một vạn hạ phẩm linh thạch mua một khối thông tin ê bảo giám về sau lúc này quay người ly khai nhân gian lâu có ý tứ nhìn qua lâm vô đạo kia rời đi thân ả n h quân tiên h mạch khỏe miệng không khỏi nhấc lên một k i a nụ cười nhàn nhạt, nhạt cùng lúc đó ánh mắt của hắn cũng biến thành nghiền ngấm bắt đầu đối với lâm vô đạo hắn nhìn không thấu mặc dù hắn danh sưng không gì không biết nhưng khi ánh mắt chạm tới lâm vô đạo trên thân lúc lại là cảm giác có một tầng thật dày mê vụ bao phủ tại trước mắt vĩnh viễn cũng xem không rõ ràng cho dù là lấy thủ đoạn của hắn cùng năng lực cũng không cách nào nhìn ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng chẳng lẽ người này không ở chỗ này phương thế giới thiên đạo quản hạt ở trong quân tiên h mạch ngưng lông mày chầm tư càng nghĩ hắn càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi công tử vị này tiểu ca ca là ai vậy ta cảm giác hắn thật là đáng sợ ta chưa bao giờ thấy qua sát khí khủng bố như thế người cảm giác dưới chân của hắn bay khắp núi t h â huyết hải lúc này cái k i a đầy người linh tuệ khí tức áo đỏ nữ hải nhi đi tới quân thiên mạch trước mặt lòng vẫn còn sợ h a i nói n ó n nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn thoát ra một vòng e ngại nghe vậy quân thiên mạch hiếu kỳ ánh mắt trong n g á y mắt rơi vào nàng trên thân linh nhi ngươi thấy được cái gì nô、no, ta ở trên người hắn thấy được vô số thi cốt lũy thế núi t h ầ y còn có vô biên huyết h ả i tại dưới chân chạy xuôi không thôi vô số sinh linh bị hắn giết chết người này tương lai tuyệt đối sẽ là một cái cái thế h ư n g nhân ách cái thế h ư n g nhân nghe nói như thế quân thiên mạch sắc mặt có chút chầm xuống như có điều suy nghĩ gật đầu trước tiên nghe nói vị này v ô ư u sơn trang lâm vô đạo chính là một cái phế vật từ đầu đến chân hiện tại xem ra sự thật cũng không phải là như thế à hắn nhẹ g i ọ n g cảm khai nói nói đi quân tiên h mạch không có tiếp tục xoắn suýt những này ngược lại cầm lên trên bàn sách sách cổ tiếp tục xem một bên khác từ nhân gian lâu ly khai về sau lâm vô đạo liền một mình một người đi lại tại cổ lao trên đường phố trong tay cầm khối kia theo nhân gian lâu mua được thông tin ê bảo giám xem lấy phía trên các loại tin tức n h ờ hắn với cái thế giới này lại nhiều mấy phần hiểu rõ đồng thời đối với quân tiên mạch thủ đoạn cũng càng thêm bội phục hiu hiu Hiu. ngay tại lâm vô đạo xem lấy thông thiên bảo giám phía trên tin tức lúc đột nhiên thanh nguyên cổ thành trên không s ẹ t qua từng đạo sáng trói lưu quang kia là từng chiếc từng chiếc linh chu mà lại tựa hồ vẫn là hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi ai nghe nói không giang gia đại tiểu thư giang kinh tuyết đã trở thành thái huyền môn vị thứ chín chân truyền đệ tử nhà chuyện lớn như vậy lão tử đã sớm biết rõ nghe nói hiện tại giang thị gia tộc đã tại xếp đặt tiến hội chuẩn bị chúc mừng ba ngày ba đêm đây thanh nguyên cổ thành bên trong nhưng phàm là có mặt mũi nhân vật để hứng chịu tới mời thấy không trên trời những cái kia linh chu t o à ngay bộ đều là t i ế n về g i n mừng. n g Gia Thị Tộc chúc、mừng. Cái à Giang Gia có thể tiếng nghị luận, trong người Ngay nói trời. Thiên Cái điệu ra. lên luận chuyển có bước thể một từ Phô là đám vậy lâm vô đạo h í p mắt lại tiếp lấy hắn tiện tay theo bên cạnh trên đường phố mua một thanh đao dài sắc bén sau đó liền hướng phía giang thị gia tộc đi tới giang thị gia tộc ở vào thanh nguyên cổ thành phía nam giờ phút này tại một tòa vàng son lộng lấy bên trong đại điện giang g i a ngay tại cử hành lòng trọng cánh điện cổ nhạc s i n tiêu cùng tấn khách chúc mừng vui cười thanh âm lượn lờ bất vương bầu không khí vô cùng náo nhiệt tại đại điện cửa ra vào có một cái tướng mạ huy nghiêm thanh y trung niên nam tử ngay tại tiếp đại đến đây chúc mừng đông đảo tân khách người này chính là giang gia đương nhiệm gia chủ giang vân thiên bây giờ đã tu tới khổ hải cảnh đ ỉ n h phong tại cái này lớn như vậy thanh nguyên cổ thành cũng coi như được một cái nhân vật chúc mừng giang gia chủ hiện nay đại tiểu thư tấn thăng thái huyền môn thứ chín trần truyền đệ tử giang gia siêu việt lâm gia ở trong tầm tay a sau này thanh nguyên cổ thành lúc này lấy giang gia vi tôn giang gia chủ sinh một cái tốt nữ nhi a thật sự là tiện sắt chúng ta sinh nữ lạ như giang k i n h t u y ế t chúc mừng giang gia chủ rất nhiều chúc mừng thanh â m không ngừng vang lên mỗi cái đến đây chúc mừng tân khách ánh mắt bên trong cũng để lộ ra mãnh liệt hâm mộ cùng kính sợ thấy tình cảnh này giang vấn tiên trên mặt lập tức tách ra vô cùng nụ cười s á n lạ k i n h t u y ế t chính là ta giang g i a kỳ lân nữa、à? chỉ cần có nàng tại ta giang g i a nhất định có thể huy hoàng như mặt trời chiếu rọi toàn bộ đại ly vương triều thậm chí một ngày kia vang vọng cựu châu cũng không phải không có khả năng càng nghĩ giang vấn tiên trong lòng càng là phân chấn giờ khắc này hãn tội hồ đã thấy giang thị gia tộc mỹ hào tương lai bất quá trong né mắt hắn phẳng phất lại nghĩ tới cái gì lông mày âm thầm nhữ lại bây giờ khinh tuyết đã trở thành thái huyền môn chân truyền đệ tử thân phận địa vị càng ngày càng tăng nên thời điểm cùng lâm vô đạo tên phế vật kia phân rõ giới hạn trước kia xét thấy lâm đạo sơn thực lực cường đại ta mới cùng chi thông ra hiện tại khinh tuyết đã trở thành thiên c h i kiêu tử tương lai bất khả hạt lượng mà lâm vô đạo vẫn như cũng là một cái tay c h ó i gà không chặt phế vật có thể nào xứng ta giang già kỳ lân nữ đợi khánh điện kết thúc về sau liền tới nhà đem hôn sự lui đi đi hắn âm thầm hạ quyết tâm nói đi quay người bước vào đại điện gia chủ khánh điện đã chuẩn bị xong có người làm tiến lên bầm báo vậy thì bắt đầu a giang vấn thiên gật đầu phân phó nói sau đó hắn dơ chén rượu đi tới giữa đại điện trong chốc lát ở đây tất cả mọi người yên tĩnh trở lại không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào hắn trên thân hôm nay tiểu nữ giang k i n h tuyết may mắn trở thành thái huyền môn vị thứ chín chân truyền đệ tử quả thật ta giang già chi vạn hạnh vì vậy tổ chức khánh điện coi là hắn trúc đa tạ mọi người đến dự đến ta uống trước rồi nói giang vấn thiên cười to nói nói hắn dơ lên chén rượu trong tay liền muốn uống một hơi cạn sạch cùng lúc đó ở đây một đám tân khách cũng là nhao nhao đứng dậy muốn cùng giang vấn thiên cùng uống rượu trong chén trên mặt của mỗi người cũng treo đầy nụ cười sán lạn không có gì bất ngờ xảy ra tương lai cái này thanh nguyên cổ thành lúc này lấy giang gia vi tôn bởi vậy bọn hắn nhất định phải thừa dịp trước mắt cơ hội cùng giang gia tạo mối quan hệ chỉ bất quá ý nghĩ tuy tốt nhưng hiện thực lại là tàn khốc h i u mọi người ở đây nâng chén thời khắc trong lúc đó một vòng hung hãn tới cực điểm đ à o quang đống nhiên từ ngoài điện bay tới tại mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thời khắc trực tiếp rơi vào giang vấn thiên trên thân a tràn ngập thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên sau đó tại mọi người kia không gì sánh được kinh hãi trong ánh mắt giang v ấ n thiên cánh tay phải bị cứ thế mà chém xuống tới chứ bảy giết cung phụng như giết chó chuyện gì xảy ra hết thẻ đều là phát sinh ở trong nháy mắt tất cả mọi người chưa kịp phản ứng mà khi bọn hắn giật mình tỉnh lại lúc đã là nhìn thấy giang v ấ n thiên bị chém dụng cánh tay phải tinh hồng máu tươi chạy x ô i mà ra nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất t nhìn thấy cái này một màn kinh khủng mọi người ở đây lập tức hít vào một n g ụ m khí lạnh từng cái trên mặt hiện đầy kinh hãi cùng hoảng sợ cùng lúc đó giang vẫn thiên bản thân cũng là con người thích chặt trước đó một đau kia mang cho hắn cực đoan kinh khủng khủ đối phương chí ít cũng là khổ hại đại viên mãn cao thủ mà lại cùng mình có thủ nghĩ tới đây giang vấn thiên tâm tình nặng nề tới cực điểm hắn cố nén trên thân thể chuyển đến kịch liệt thống khổ quay đầu hướng phía đại điện bên ngoài nhìn qua đông đông đông cái gặp nương theo lấy bước chân trầm ổ n âm thanh một đạo lanh khóc thân ảnh dần dần ánh vào tầm mắt rõ ràng là một cái nam tử áo đen hắn giáng vóc cao m ụ c quang lãnh lệ trong tay kéo lấy một thanh mang máu trường đao toàn thân trên dưới lộ ra ngập trời hung sát chi khí giống như đến từ địa ngục tiện thế sát thần lâm lâm vô đạo có người kinh hô trong giọng nói lộ ra không gì sánh được mãnh liệt c h ấ n kinh cái gì hắn chính là lâm vô đạo giang k i n h tuyết tên phế vật kia vị h ô n phu b ạ n h nghe tới người tới chính là thanh nguyên cổ thành lừng lẫy nổi danh phế nhân lúc ở đây tất cả mọi người đổi sắc mặt ngay sau đó từng đạo kinh hại ánh mắt nhao nhao rơi vào hắn trên thân về phần giang vân thiên càng là trận tròn trong mắt mặt mũi tái nhợt bên trên tràn đầy c h ấ n kinh cùng không dám tin giờ phút này hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình vừa rồi một đao kia là lâm vô đạo chém ra tới hắn không phải một tên phế nhân a làm sao có thể có như thế lực lượng cường đại người tới giết hắn cho ta đông nhiên giống to một tiếng thời gian g vấn thiên trong miệng vang lên hiu hiu hiu thoại âm rơi xuống trong chốc lát ba đạo cường đại thân ảnh trong nháy mắt đi tới gia tộc đại điện đồng thời khí thế hung hăng hướng phía lâm vô đạo c h ấ n s ắ t tới người đến rõ ràng là giang gia c u n g phụ bọn hắn toàn bộ đều là tu tới đệ ngũ cảnh cao thủ không biết sống chết tiểu bối dám đến giang gia làm cản cho ta nhận lấy cái chết ầm ầm đang khi nói chuyện trong đó một vị thanh ý láo giả đưa tay liền hung hăng hướng phía lâm vô đạo trấn áp đi qua lực lượng cường đại quét sạch đại điện thấy tình cảnh này chung quanh tân khách kinh hãi nao nhao bằng nhanh nhất tốc độ lui tránh sợ t h a i bay vạ gió ở đây bên trong chỉ có lâm vô đạo l ù l ù không nổi đối mặt thanh y láo giả kia kinh khủng công sát hắn trong mắt tràn đầy lạnh lùng ký h tức Cút! nhìn cũng không nhìn một cái đưa tay chính là một trường đánh ra đông vĩ lực như thiên hà phong thích bao gồm thập phương thanh y láo giả kia nhìn như kinh khủng một kích tại lâm vô đạo t r ư ờ n g lực phía dưới trực tiếp băng diệt cuối cùng một cái đại thủ lăng không đánh vào hắn ngực a tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng đại điện tại mọi người kêu kinh hai trong ánh mắt đệ ngũ cảnh cung phụng bị lâm vô đạo một trưởng đánh xuyên qua lồng ngực rơi vào mười t r ư i n g bên ngoài trên mặt đất sức sống bị tuyển diệt rất hiển nhiên đã chết đến mức không thể chết thêm t cái này cái này sao có thể lâm vô đạo không phải một tên phế nhân sao làm sao lại có được lực lượng kinh khủng như vậy hán hắn một trưởng liền đánh chết đệ ngũ cảnh cung phụng trong điện có người kinh hô trước mắt một màn này lật đổ bọn hắn nhận biết giờ phút này đám người nhìn về phía lâm vô đạo nhan thần đều tràn đầy sợ hãi đối với phản ứng của bọn hắn lâm vô đạo cũng không để ý tới Vâng! tại đem thanh y cung phụng một t r ư ờ n g chấn sát về sau hắn cũng không có bông tha còn lại hai người bàn tay lớn đ ỗ n g nhiên nô ra hai vị khác đệ ngũ cảnh cung phụng trong nháy mắt bị nắm đừng đừng dễ ta tha mạng tại lực lượng tuyệt đối g i ớ i hai vị luân đài cảnh cung phụng bắt đầu đau khổ cầu khẩn hy vọng lâm vô đạo có thể thủ hạ lưu tỉnh nhưng mà đối với bọn hắn cầu khẩn lâm vô đạo n mảnh mặt làm ngơ gian g i á c bén nhọn tới cực điểm nước xương thanh e m vang lên tại mọi người kia không gì sánh được sợ hãi trong ánh mắt hai vị đệ ngũ cảnh cung phụng trực tiếp bị bẻ gáy cổ vệ diệt trên người hết thể sinh cơ chỉ là trước mắt giang thị gia tộc ba vị cung phụng toàn bộ chết bởi lâm vô đạo chi thủ như thế sẽ tại sao có thể như vậy một mặt này nhường giang vấn thiên hoảng sợ tới cực điểm đệ ngũ cảnh cung phụng chính là hắn chỗ dựa lớn nhất nhưng mà trước mặt lâm vô đạo thế mà không hề có lực hoàn thủ cái này khiến hắn cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng lâm vô đạo ta giang gia cùng ngươi không oán không cừu ngươi vì sao muốn như thế phát r ổ huống chi ta nữ giang kinh tuyết cùng ngươi còn có hồ nước mang theo dựa theo trên danh nghĩa tới nói ta còn là ngươi n h ạ phụ tương lai ngươi bây giờ khí thế hung hăng đi vào g i a gia liên sát ta ba vị cung phụng đến tột cùng ý muốn như thế nào giang vấn tiên nghiêm nghị chất hỏi trong ngôn ngữ tràn đầy cựu hận a không oán không cựu còn nhạc phụ tương lai nghe nói như thế lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười lạnh như băng nghĩ phải biết đáp án liền đi hỏi ngươi tốt nữ nhi đi không tình cảm chút nào thanh âm chầm chầm văng lên nói đi lâm vô đạo căn bản không cho giang vấn tiên bất luận cái gì phản kháng cơ hội trực tiếp một cái lắc mình đi tới trước mặt hắn một cái năm h ã n cổ ngay sau đó lại đem ba vị cung phụng thi thể thu nhập táng tiên đồng quan len k e n n g ư ơ i liệm đinh tứ hải thi thể thu hoạch được một vạn khối hạ phẩm linh thạch trải qua hệ thống gấp mười cường hóa về sau ngươi thu được mười vạn hạ phẩm linh thạch n g ư ơ i liệm c h i ề u chân thi thể thu hoạch được một năm tu vi trải qua hệ thống gấp mười cường hóa về sau ngươi thu được mười năm tu vi n g ư ơ i liệm lệ phần thiên thi thể thu hoạch được ngũ giai linh binh thanh phong kiếm trải qua hệ thống gấp mười cường hóa về sau ngươi thu được lục giai linh binh thanh minh cổ kiếm ba đạo thanh âm nhắc nhở từ não hải v a n lên a n g mười năm tu vi còn chú lâm vô đạo mặc dù không có đột phá hóa thần trung kỳ nhưng lại càng gần một bước Về phần kia, mười vạn vật, liền phần phẩm hạ linh thạch, cùng lục linh binh thanh minh kiếm, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua, liền đã mất đi hương thú. Như loại này đồ vật, hắn cùng này kia kiếm, giai đi loại qua, mất lục lướt cổ đã đồ sau sẽ thu hoạch đó ư ợ c cũng mức rất nhiều. Bởi vậy, cũng không Bởi quá mức để ý. Sau vậy, để đ ý. hắn một tay cầm mang máu trường đao một tay nắm b u ố t giang vấn thiên cổ nhanh chân đi ra giang thị gia tộc nói cho giang kinh tuyết trong vòng ba ngày ta nếu là không gặp được nàng người ta liền giết giang vấn thiên băng l ê n h thanh âm từ phương xa chuyển đến ngay vậy mọi người ở đây dọa đến run lầy bẫy quá hung tàn nguyên lai、like、đây hết thảy đều là lâm vô đạo cùng giang k i n h tuyết ở giữa cửu hận lâm vô đạo trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì làm sao lại trong vòng một đêm trở nên như thế cường đại rồi ta nghe nói hắn đi qua t h ầ n thư t h ầ n thư chẳng lẽ hắn thu được cái gì đại tạo hóa đám người kinh nghi bất định đối với phản ứng của bọn hắn lâm vô đạo cũng không để ý tới từ giang thị gia tộc l y khai về sau hắn trực tiếp đi tới nhân g i a n lâu hoan g nên q u a n lâm ếch tiểu ca ca ngươi lại tới đồ sơn linh nhi hô bất quá là nàng ánh mắt rơi vào trôi này mang máu trường đao cùng thê thảm không gì sánh được giang vấn thiên trên thân lúc k h ô n mặt nhỏ nhắn lại là dọa đến chẳng bệnh cùng lúc đó lâm vô đạo đến cũng đưa tới quân tiên h mạch chú ý lâm đại thiếu ngươi đây là giúp ta trên thông thiên bảo giám tuyên bố một tin tức liền nói giang ra đã bị ta diệt tộc ba ngày sau đó ta sẽ tại vô ưu sơn trang giết chết giang vân thiên hả đây là m u ố n hấp dẫn giang khinh tuyết trở về quân tiên h mạch trong nháy mắt minh bạch lâm vô đạo ý đồ ba vạn hạ phẩm linh thạch tốt không do dự lâm vô đạo trực tiếp đem linh thạch lấy ra chờ một lát quân tiên mạch không có hỏi nhiều quay người xuất ra một khối thông thiên bảo giám nhanh chóng thao tác bắt đầu rất nhanh liền có kết quả t u t n g ư ơ i có thể lên thông tin ê bảo giám nhìn xem ngay vậy lâm vô đạo ấn mở thông tin ê bảo giám quả nhiên có một cái tin tức đổi mới điểm nóng tin tức thái huyền môn thứ chín trân truyền đệ tử giang khinh tuyết gia tộc bị lâm vô đạo và hôm nay d i ệ t tộc đồng thời sẽ tại ba ngày về sau giết chết giang vân thiên không tệ gật đầu lâm vô đạo kéo lấy trường đao cùng giang vân thiên quay người đi ra nhân g i a n lâu chương tám thẳng thi đồ thăng cấp công tử lâm đại thiếu đây là muốn làm cái gì nha đợi lâm vô đạo thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau đồ s ơ linh nhi rốt cục đi tới quân thiên mạch trước mặt đầy mang tỏ mò hỏi trong mắt vẫn như c ũ còn lưu lại một tia kinh hãi hiển nhiên vừa rồi giang vẫn thiên thê thảm cảnh tượng cùng lâm vô đạo cử động điên cuồng cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu hắn một mình một người giết tới giang gia đồng thời lấy sức một mình cường thế c h ấ n s á t giang gia ba vị luân đại cảnh quốc vụng về phần tại sao công việc quan trọng mà phía trên thông thiên bảo giám tuyên bố tin tức nó mục đích là vì hấp dẫn giang k i n h tuyết trở về quân thiên mạch thản như nói a hấp dẫn giang k i n h tuyết trở về nghe nói như thế đồ sơn linh nhi lập tức mở to hai mắt công tử ý của ngươi là lâm đại thiếu hắn hắn còn muốn giết giang k i n h tuyết không tệ Khi、thật, Lâm vô đối ạ o sở dĩ Gia, ế t với cái này quân thiên mạch lại là cười thần bí có lẽ giữa bọn hắn là có cựu hận bất cộng đái thiên đi nói đi hắn không để ý đến đồ sơn linh nhi kinh nghi tiếp tục thành thơi thành thơi phẩm trả đi một bên khác lâm vô đạo đã kéo lấy giang văn thiên về tới vô ưu sơn trang thiếu ra n g ư ơ i trở về rồi a vị này là là giang gia chủ nhìn thấy lâm vô đạo hàn thanh sơn đầu tiên là lên tiếng c h à o nhưng mà hắn ánh mắt rất nhanh liền bị trên mặt đất kia không gì sánh được thê thảm thân ảnh hấp dẫn khi thấy là giang v ấ n thiên lúc hắn lập tức mở t ò hai mắt nhìn thiếu ra đây là có chuyện gì giang gia chủ hắn ta cùng giang gia có thủ h ả o h ả o nhìn xem hắn ba ngày về sau chính là tử kỳ của hắn b à ảnh lâm vô đạo bàn tay lớn vừa nhấc đem giang vẫn thiên ném xuống đất lập tức cũng không q a y đầu lại ly khai thấy thế, thế h à n thanh sơn vẫn như cũ ở vào vô tận rung động ở trong mãi cho đến giang vấn thiên kia điên c u ồ n g g ầ m thét mới là tỉnh táo lại giang gia chủ người cùng thiếu gia hắn phi hắn giết ta giang gia ba đại c u n g phụng đừng nói với ta người không biết rõ cái gì lâm vô đạo giết giang gia ba đại c u n g phụng h à n thanh sơn sợ ngây người theo hắn hiểu rõ giang gia c u n g phụng kia thế nhưng là đệ ngũ cảnh cao thủ a thế mà bị lâm vô đạo lấy sức một mình giết đi hắn cái gì thời điểm trở nên như vậy cường đại rồi chẳng lẽ thiếu gia thật trong thần khư thu được một loại nào đó tạo hóa nghĩ tới đây hắn thanh sơn tinh thần không khỏi chấn động giang gia chủ thiếu gia là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên đối với hắn tính tình cùng bản tính ta là mười điểm rõ ràng nếu như không phải là các ngươi giang gia đối với hắn làm cái gì hắn tuyệt sẽ không như thế hừ đơn giản nói bậy nói bạn ta giang gia có chỗ nào có lỗi với hắn sớm biết hắn là như vậy táng tận thiên lương hàng người trước đây ta liền không nên đồng ý vụ hôn nhân này các ngươi chờ xem đợi khinh tuyết trở về nhất định phải các ngươi chết không có chỗ trôn thái huyền môn không phải hắn lâm vô đạo có thể đối kháng giang vấn tiên giữ tợn giống to ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận ván độc nghe vậy hàn thanh sơn tâm thần đại trấn thái huyền môn tia thế nhưng là cựu châu địa giới đại thế lực hà nội tỉnh cùng thực lực không gì sánh được cường đại nếu là bọn hắn là giang ra chỗ dựa đến lúc đó liền phiền thái thiếu gia vẫn là quá vọng động rồi ha chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đi chấn ma t i tránh đầu gió đ ấ y lòng của hắn âm thầm tính còn nói nói lúc này một trưởng đánh vào giang vẫn thiên trên thân phế bỏ hắn tất cả tu vì cùng lực lượng ngay sau đó giống như chó chết đem hắn kéo đi hàn thanh sơn ngươi an dám như thế đối ta ta nguyền rủa ngươi nguyền rủa ngươi uống lâm vô đạo chết không yên lành điên cuồng gáo khét vang động trời lên đối với cái này hàn thanh sơn mảnh mặt làm ngơ trực tiếp dùng một cái xích s ắ t đem giang vấn thiên khóa lại vì phòng ngừa hắn đào thoát thậm chí còn đánh gậy hắn hai chân các loại làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn về sau hắn mới là trở lại gian phòng của mình tại đào sâu ba thước đào ra một cái xưa cũ thanh đồng cái dương sau đó ông nó hướng phía lâm vô đạo đi tới giang vấn thiên tiêu thảm lâm vô đạo cũng nghe đến bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì để ý tới、Bá. bàn á b tay lớn lật một cái đem tiêu phần tàng thi đồ đem ra mặc dù đã đem tin tức tuyên bố đến thông tin bảo giám phía trên nhưng giang k i n h tuyết muốn trở lại thanh nguyên cổ thành k h ẳ từ từ nay trở đi tàng thi đồ lục xoát phạm vi đem bao trùm toàn bộ cựu châu địa giới là tốc chủ khí vận giá trị đạt tới số lượng nhất định về sau đem tự động giải tỏa cự li gần nhất một chỗ tàng thi điệp tàng thi đồ giải tỏa thi thể nhất định là cường giả tốc chủ nhặt xác về sau nhất định rơi xuống bảo vật tương tình thỉnh trưng cầu ý kiến hệ thống、Soạn. một đạo thần quan xét qua tàng thi đồ lập tức phát sinh biến h ó a cực lớn đầu tiên là lục x o á t phạm vi càng thêm rộng lớn ngay sau đó một mảng lớn màu đỏ hình người tiêu ký từ tàng thi đồ trên địa ra những này tiêu ký đều là cường giả tàng thi địa điểm chỉ bất quá tàng thi đồ chỗ tiêu ký tàng thi địa điểm mông lung không rõ liếc nhìn lại t h ư ợ hồ có một tầng mê vụ che giấu mà lại nhường lâm vô đạo cảm thấy ngoài ý muốn chính là mỗi một chỗ tàng thi địa phía trên cũng tiêu ký một vài giá trị nhân vật lục thương minh thân vận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 năm mươi vạn khí v ậ n rất nhiều tàng thi đ ị a tin tức ánh vào tầm mắt sau khi xem xong lâm vô đạo trở mặt lại bởi vì tàng thi đổ phía trên chỗ tiêu ký cường giả tàng thi đ ị a khi cụ thể vị trí cũng không rõ muốn thu hoạch được ký c à n g tin tức nhất định phải thỏa mãn đối ứng khí vận giá trị chỉ có dạng này mới có thể giải tỏa hệ thống khí vận giá trị là cái gì đinh cái gọi là khí vận giá trị chỉ chính là túc chủ tự thân có khí vận trải qua hệ thống cụ hóa về sau lấy trực quan trị số hiện ra là túc chủ khí vận giá trị đạt tới nào đó một chỗ tàng thi điệu chuẩn về sau có thể giải khóa đối ứng giấu thi vị trí liêm cương giả thi thể nhất định được bảo vật hệ thống cấp da giải thích còn có thể dạng này lâm vô đạo có chút ngoài ý muốn vậy ta hiện tại có bao nhiêu khí vận giá trị ngoài ra khí vận giá trị lại nên như thế nào thu hoạch được len k e n túc chủ hiện tại khí vận trị giá là một điểm thu hoạch khí vận giá trị phương pháp có rất nhiều cụ thể như sau một túc chủ tự thân tu vi tăng lên hai túc chủ thân phận và địa vị phát sinh thay đổi cực lớn ba gia nhập một phương nào thế lực thu hoạch được khí vận giá trị bốn thành lập một phương thế lực khai cương thác thổ năm hiến tế các loại bảo vật sáu cưỡng ép c ư ớ p đoạt người khác khí vận lớn mạnh bản thân hoa một cái bảng xuất hiện ở lâm vô đạo trước mặt phía trên ghi chép các loại thu hoạch khí vận giá trị con đường cùng phương pháp thật đúng là không dễ dàng a hắn thở dài trong thiên hạ không có cơm chưa miễn phí muốn có đoạt được nhất định phải có chỗ nỗ lực hệ thống tồn tại chỉ là hỗ trợ túc chủ tốt hơn tu luyện cùng mạnh lên vẹn vẹn chỉ là một cái dẫn dắt tác dụng cụ thể còn phải dựa vào túc chủ tự thân cố gắng vĩ lực quy về tự thân mới là vương đạo trong đầu chuyển đến hệ thống khuyên bảo ngay vậy lâm vô đạo gật đầu hệ thống lý niệm cùng hắn không n h ư mà hợp hắn cũng cho rằng tự thân cường đại mới thật sự là cường đại dựa vào ngoại vật từ đầu đến cuối không phải chính đồ xem ra cần phải nghĩ biện pháp kiếm lấy khí v ậ n đáng giá hắn nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói nói lâm vô đạo liền suy tư bắt đầu đông đông đông cũng liền tại cái này thời điểm cửa phòng của hắn bị gõ sau đó hàn thanh sơn ôm một cái thanh đồng cái dương đi đến chương chín thượng cổ p h á p m ô n man long đại thủ tấn hàn bá có chuyện gì a nhìn xem hàn thanh sơn ôm một cái cổ xưa thanh đồng cái dương lâm vô đạo có chút hiếu kỳ thiếu ra đây là lao ra cho ngài lưu lại đồ vật di vật lâm vô đạo mắt lộ kinh ngạc hắn trùng sinh đi vào thần hoang đại thế giới cũng không lâu căn cứ trong trí nhớ hiểu rõ hắn phụ thân lâm đạo sơn thực lực mạnh chính là nguyên châu trấn ma ti một vị đại nhân vật chỉ bất quá tại m ộ ư ơ i năm trước bởi vì một trận náo động ngoài ý muốn tử vong hắn sẽ lưu lại cái gì đồ vật nghi hoặc ở giữa lâm vô đạo mở ra cái kia phủ đ u ổ i ộ t mươi năm lâu thanh đồng cái dương cái gặp bên trong tổng cộng có ba loại đồ vật một khối tạo hình xưa cũ toàn thân đen kịt đ ồ bài một thanh phong mang tất lộ trường kiếm còn có một đoạn ước trừng bàn tay lớn nhỏ tản ra thần bí khí tức cốt phiến lao ra khi còn sống là nguyên châu chấn ma ti thú ma điện địa, địa chủ chức cao mà quần trọng đồng thời thực lực bản thân cũng cực kỳ cường đại đã tu tới đệ lục cảnh đạo cung nếu như không phải bởi vì xuất hiện ngoài ý m u ố n lấy lao ra thực lực cùng hy vọng bây giờ chỉ sợ đã leo lên chấn ma ti đại đô đốc chi vị hàn thanh sơn tràn đầy thở dài nhìn xem trước mặt đồ vật hắn trong mắt hiện đầy thương cảm ngay vậy lâm vô đạo xét lại một lát đầu tiên cầm lấy chính là trôi này phong mang tất lộ xưa cũ trường kiếm bang là rút ra thân kiếm thời điểm một cố nồng đậm sát khí chạm mà tới thiếu ra đây là lao gia khi còn sống sử dụng thất tinh long nguyên kiếm chính là một cái cực kỳ hiếm thấy bắt giai linh minh hàn thanh sơn đúng lúc giới thiệu nói hắn theo đuổi lâm đạo sơn cả đời đối với hắn khi còn sống một chút vật phẩm mười điểm rõ ràng bắt giai linh minh lâm vô đạo gật đầu trong mắt cũng không bất cứ ba đọc gì tiếp lấy hắn lại cầm lên khối kia đen kịp thần bí đồng bài cái gặp một lần phát h ỏ a lấy chấn ma hai chữ mặt khác thì phát h ỏ a lấy thú ma hai chữ đây cũng là lâm đạo sơn thân phân lệnh bài thiếu ra khối này thú ma điện lệnh bài người nhất định phải cất kỹ nó đại biểu lao gia cả đời huy hoàng cùng vinh quang đồng thời cũng là thân phận tượng tr nguyên châu trấn ma ti đại đô đốc triệu u y ệ n tiêu cùng lao g i a từng có ước định chỉ cần bằng này thú ma điện lệnh bài tiến về trấn ma ti thiếu gia liền có thể đạt được che chở trừ cái đó ra nếu là thiếu gia ngài có thể thông qua trấn ma ti khảo hạch hoặc là tu vi đạt tới đạo cung c h i cảnh thậm chí có thể trực tiếp kế t h ử a lao g i a thú ma điện điện chủ chi vị những năm gần đây thú ma điện điện chủ vị trí một mực chỗ trống cũng là bởi vì cái hứa hẹn này hàn thanh sơn vô cùng trịnh trọng nói nguyên châu trấn ma ti thú ma điện điện chủ chi vị nghe nói như thế lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng tinh quang thừa kế nghiệp tra hắn cho rằng có thể huống hồ hắn cũng có thực lực này nếu là một bước lên trời trở thành c h ấ n ma ti một điện chi chủ đến thời điểm lấy điện chủ thân phận và địa vị nhất định có thể thu hoạch được đại lượng khí vận giá trị nghĩ tới đây lâm vô đạo đấy lòng lập tức có dự định sau đó hắn buông xuống lệnh bài đem cuối cùng một khối bàn tay lớn nhỏ thần bí cốt phiến giữ tại trong tay thiếu ra đây là lao gia khi còn sống ngoài ý muốn đoạt được nghe nói là một khối thời kỳ thượng cổ man long chi q u ố t trong đó còn ghi chép một đạo cường đại công kích pháp môn tên là man long đại thủ tấn mười năm trước lao gia chính là bằng này cường đại pháp môn bách chiến bách thắng đánh đâu thắng đó theo lão gia nói chỉ cần đem man long đại thủ ấn tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn liền có thể một trưởng đánh ra ba mươi đầu thượng cổ man long t r i lực có phán núi đoạn nhạc chi huy. chỉ bất quá nó rất khó khăn tu luyện cho dù là lấy lao ra tuyệt thế chi tư tu luyện hơn mười năm cũng vẹn vẹn chỉ là đem man long đại thủ ấn tu tới tiểu thành c h i cảnh bất quá cho dù là dạng này một trưởng cũng có thể đánh ra ba đầu thượng cổ man long lực nói đến đây hàn thanh sơn đáy mắt hiện lên mãnh liệt phân chấn đối với man long đại thủ ấn hắn cực kỳ tôn sùng ông nghe hắn giới thiệu lâm vô đạo đầu tiên là đánh giá một phen sau đó thăm dò tính đem một luồng linh lực quảng chú trong chốc lát một đạo màu vàng kim thần quảng bắn ra chiếu rọi ở giữa không t r u n g phía trên rõ ràng là m a n long đại thủ ấn phương pháp tu luyện len k e n kiểm tra đến thượng cổ pháp môn m a n long đại thủ ấn phải trăng tiêu hao một ngàn khí vận giá trị đem tu luyện đến nhập môn đột nhiên một đạo băng lanh thanh âm n h ấ p nhở đông nhiên từ não hải truyền ra hả khí vận giá trị thế mà còn có thể dạng này dùng lâm vô đạo hết sức ngạc nhiên hắn nhìn một chút tự mình bây giờ còn thừa khí vận giá trị vừa vận một ngàn nếu là toàn bộ dùng để tu luyện m a n long đại thủ ấn đến lúc đó hắn khí vận giá trị sẽ về không không biết rõ có thể hay không cho tự thân mang đến ảnh hưởng không tốt vì để phong v ắ n nhất lâm vô đạo cũng không có lựa chọn lập tức tu luyện hắn còn phải hào hào chuẩn bị một phen mới được hàn bá ta chuẩn bị kỹ càng tốt thăng nộ một cái cái này m a n long đại thủ ấ n nếu như không có chuyện gì đừng tới quáy r à y ta được rồi hàn thanh sơn gật đầu xác nhận lập tức quay người thối lui ra khỏi cửa phòng đợi hắn ly khai về sau lâm vô đạo trầm ngâm mấy phần đem trước nhạc xác đặt được lục gia linh binh thanh minh cổ kiếm đem ra cùng thất tinh long nguyên kiếm đặt ở cùng một chỗ một thời gian phong mang ngập trời hệ thống hiến tế thanh minh cổ kiếm cùng thất tinh long nguyên kiếm đinh hiến tế thành công người hiến tế lục giai linh binh thanh minh cổ kiếm thu được sáu trăm điểm khí vận giá trị người hiến tế bát giai linh binh thất tinh long nguyên kiếm thu được tám trăm điểm khí vận giá trị thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên phải trăng tiêu hao một n g h n điểm khí vận giá trị đem m a n long đại thủ ấn tu luyện đến nhập môn c h i cảnh là đinh tu luyện thành công chúc mừng túc chủ người đã đem m a n long đại thủ ấn tu tới nhập môn cảnh giới một trưởng nhưng đánh ra một đầu thượng cổ man lòng tri lực、ấm、ẩm ẩm nương theo lấy hệ thống thanh ấm nhắc nhở trong lúc đó lâm vô đạo cảm giác trong đầu của mình đ ô n g dưng nhiều hơn liên quan tới man long đại thủ ấn rất nhiều cảm nộ cùng lúc đó hắn thử nghiệm hướng hư không nhẹ nhàng nhấn một cái trong chốc lát một cô cường hành o vô song lực lượng như hồng hoang thiên hà đồng dạng trắng trận m á n h liệt ra dẫn tới trong không khí bạo hưởng liên tục không hổ là thượng cổ p h á p môn quả nhiên cường đại lâm vô đạo khen một câu nói xong hắn đem ánh mắt rơi vào khối kêu man long chi cốt phía trên hệ thống cái này đồ vật có thể hối đoái bao nhiêu khí vận giá trị chúc mừng ngươi hiến tế một khối thượng cổ man long sương sông lưng thu được bốn n g h n điểm khí vận giá trị cho ta tiếp tục tăng lên man long đại thủ ấn đinh ngươi tiêu hao năm n g h n khí vận giá trị thành công đem man long đại thủ ấn tu luyện đến tiểu thành cảnh giới một trưởng nhưng đánh ra ba đầu thượng cổ man long chi lực hán trường lực thấu thể một trăm trượng thính danh lâm vô đạo thu vi hóa thần sơ kỳ công pháp hoang cổ đế kinh kỹ năng cơ sở quân y pháp nhập môn khai sơn đại thủ ấn man long đại thủ ấn tiểu thành vật phẩm táng thiên đồng quan tàng thi đồ khởi nguyên tri thạch thú ma điện lệch bài tuổi thọ một vạn hai n g à n bảy trăm ba mươi sáu năm ghi chú ngươi nhận lấy n g mân rửa mỗi ngày sẽ bị cưỡng ép tước đoạt một trăm n ă m tuổi thọ mới tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo trên mặt cũng không bất kỳ biểu lộ gì vẫn như c ũ bình thản như thế tiếp xuống liền c h ờ giang k i n h tuyết trở về nói đi hắn lúc này ngồi xếp bằng trên đất cố gắng tu luyện lâm vô đạo cũng không biết rõ bởi vì hắn hành động giờ này khắc này lớn như vậy thanh nguyên cổ thành thậm chí toàn bộ cựu châu địa giới cũng nhắc lên sóng to gió lớn thái huyền môn thứ chín trần truyền đệ từ giang k i n h tuyết gia tộc trong vòng một ngày bị diệt môn tại thanh à c nguyên đ ộ n châu. cổ thành hướng chính đông có một tòa đại gia tộc tên là lâm thị nhất tộc nó có được gần 500 năm trăm linh năm truyền thựa vô luận là nội tỉnh cùng thực lực cũng có chút hùng hậu đồng thời vững vàng nắm trong tay hơn phân nửa thanh nguyên cổ thành tài nguyên danh phủ kỳ thực bá chủ từ thân điện lâm thị nhất tộc uy nghiêm nhất tri địa đồng thời cũng là quyền lực cùng địa vị biểu tượng giờ phút này tại rộng rãi bên trong đại điện n g ồ i đầy từng vị tộc lao thân ảnh bọn hắn từng cái sắc mặt chẳng ngưng có mắt người thực chất nhấp nô m á n h liệt phân nộ có người thì là sợ h ã i b ấ t an trong đó cầm đầu chính là một cái tướng mạo uy nghiêm huyền ý trung niên nam tử hắn gọi lâm thiên nam đương nhiệm lâm thị nhất tộc tộc t r ư ở n g đồng thời một thân tu vi cũng là đạt đến luân đài cảnh trung kỳ tại cái này thanh nguyên cổ thành bên trong là làm chi không thẹn cờ giả chỉ bất quá hiện nay hắn cùng đại điện bên trong tộc lão đều là n h i u chặt lông mày đáy mắt bên trong có tan không r a phẫn nộ cùng lo lắng bởi vì bọn hắn đều phải ve sầu giang ra phát sinh hết thảy tất cả mọi người nói một chút đi lâm vô đạo việc này nên xử lý như thế nào t r â n mắt thật lâu lâm thiên nam rốt cục nhịn không được đánh vỡ yên lặng nói ngay vậy mọi người ở đây lông mày nhăn c h ặ t hơn tộc trưởng ta cảm thấy hẳn là lập tức đem lâm vô đạo tên kia khu trục r a lâm thị nhất tộc từ nay về sau cùng hắn triệt để phân rõ giới hạn không còn là lâm gia r ồ n g dõi kẻ này can dỡ đến cực điểm lại cả gan làm loạn không biết được cái gì cầu thí tạo hóa dưới cơ duyên xảo hợp có được luân đài cảnh thực lực liền tự cho là khó lường khí thế hung hăng g i ế t tới răng ra đơn giản vô pháp vô thiên bây giờ giang k i n h tuyết đã trở thành thái huyền môn vị thứ chín trân truyền đệ tử giang ra phát sinh lớn như thế biến cố thái huyền môn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc một khi thái huyền môn trách tội xuống ta lâm thị nhất tộc căn bản đảm đường không nổi bởi vậy thừa dịp thái huyền môn người còn không có đến tranh thủ thời gian cùng hắn phân do giới hạn phủi sạch quan hệ đỡ phải đến thời điểm bị hắn chỗ liên lụy lúc này một vị tính tình nóng này t h c lão đứng lên hết lớn trong ngôn n ữ tràn đầy lệ khí đối với cái này lâm thiên nam không nói gì mà là đem ánh mắt nhìn phía ở đây những người khác tộc trưởng ta đồng ý tam tộc lão đề nghị đem lâm vô đạo trục xuất lâm thị nhất tộc ta cũng đồng ý lâm vô đạo kẻ này chính là một cái gây thai vạn nếu làm ặ c kệ sớm muộn có một ngày sẽ cho lâm gia mang đến thai họa ngập đầu nhất định phải tranh thủ thời gian thanh trừ ra ngoài đúng ta lâm gia không muốn loại người này từng vị tộc lão lần lượt phụ h o ạ nhìn n xem tràng diện này lâm thiên nam n h ũ mày đại tộc lão ngươi cho là thế nào hắn đem ánh mắt nhìn phía trái phía dưới một vị tinh thần q u ắ thức áo đỏ láo giả tộc trưởng tiếp qua mấy ngày Ta đại tộc h nhất lao n trầm hạ, đến t giai thương sẽ hạ xuống nạ, kết nạn, để mà khảo hạch gia tộc thực nói u là c thượng thương đại k i ế p nghe được mấy chữ này mọi người ở đây bao quát tộc trưởng lâm thiên nam ở bên trong sắc mặt đều là biến đổi đây là tới từ thượng thương khảo nghiệm nhưng phạm là thần hoang đại thế giới thế lực cũng không thể thoát khỏi cùng loại lâm ra loại này thế lực cách mỗi 500 năm trăm n ă m thượng thương liền sẽ hạ xuống một lần khảo nghiệm nếu là thành công vượt qua thì thực lực tăng vọt nhưng nếu như thất bại nhất định phải tiếp nhận thượng thương trừng phạt cái này tương đương với tân cấp bất kể là ai nó thế lực đến cỡ nào to lớn và cổ lão tại đối mặt thượng thương đại kiếp thời điểm đều nhất định muốn cẩn thận nghiêm túc như giống trên băng mỏng sợ một cái không xem chừng liền chết không có chỗ trôn bởi vậy lâm thị nhất tộc cũng là tràn đầy sợ hãi bất quá đó cũng không phải nhường lâm vô đạo tiếp tục lưu lại lý do tộc trường, lâm vô đạo kẻ này tuyệt không thể lưu a hiện nay giang gia sự tình đã bị nhân gian lâu chủ tuyên bố đến thông tin ê bảo giám phía trên sớm đã truyền khắp toàn bộ đại ly vương triều thậm chí cựu châu địa giới có thể đoán trước không quá ba ngày thái huyền môn chắc chắn có người đ ế n đây đến thời điểm ta lâm ra thế tất sẽ gặp phải chỉ trích có thể đảm đương không nổi a trước đó tam tộc lão lại một lần nữa rông lớn bắt đầu thanh âm không gì sánh được vội vàng hán đạt được rất nhiều người đồng ý t ổ n trưởng tam tộc lao nói có lý lâm vô đạo nhất định phải trục xuất lâm thị nhất tộc không quan tâm cái gì thượng thương đại kiếp t r ư ớ ứng phó tốt thái huyền môn rồi nói sau nếu là vấn đề này xử lý không tốt các loại không đến thượng thương đại kiếp giáng lâm nhóm chúng ta lâm ra liền bị diệt tộc trưởng chớ do dự đem lâm vô đạo trục xuất tông thị đi lâm vô đạo không thể lưu a muôn miệng một lời thấy thế lâm thiên nam trầm mặc thật lâu cuối cùng gật đầu đã chư vị tộc lão nhất trí đồng ý vậy liền đem lâm vô đạo trục xuất lâm ra tông thị đi từ từ nay trở đi h ắ n cùng ta lâm thị nhất tộc lại không bất kỳ quan hệ gì tam tộc lão ngươi lập tức tiến về nhân dân lâu đem tin tức này tuyên bố đến thông thiên bảo giảm phía trên ít nhất phải thái huyền môn nhìn thấy thái độ của chúng ta ngoài ra phái một người tiến đến nói cho lâm vô đạo rõ tam tộc lão lòng tràn đầy vui vẻ lý khai nhìn xem một màn này đại tộc lao khẽ thở dài một cái muốn miệng một lời cho dù hắn muốn tạm thời giữ lại lâm vô đạo cũng không có khả năng dù sao lâm gia tuy mạnh nhưng lại đắc tội không nổi thái huyền môn vì gia chủ sinh tử lợi ích chỉ có thể hy sinh hết lâm vô đạo đối với lâm gia phát sinh hết thảy t h â n ở vô ưu sơn trang lâm vô đạo cũng không biết rõ mà lại lâm gia hiệu suất làm việc thật nhanh trước khi đến nhân gian lâu ban bố đem lâm vô đạo trục xuất công tịch tin tức về sau tam tộc lao lâm thiên hà lúc này ngựa không dừng vó đi tới vô hữu sơn trang đối với hắn đến hàn thanh sơn rất là kinh ngạc bởi vì từ lâm đạo sơn mất đi về sau người của lâm gia liền chưa từng có đặt chân qua vô hữu sơn trang không biết tam tộc lao đến đây cần làm chuyện gì hàn thanh sơn không có cho hắn sắc mặt tốt đối với cái này lâm thiên hà lạnh lùng hừ một tiếng hôm nay bản tọa chính là đến đây thông cáo các người một tiếng sẽ t h ấ y lâm vô đạo cả gan làm loạn tiến hành trải qua lâm g i a trên giới nhất trí thảo luận quyết định đem lâm vô đạo khai trừ ra t ô n g tịch từ hôm nay trở đi lâm thị nhất tộc cùng lâm vô đạo ở giữa lại không bất luận cái gì liên quan cái gì khai trừ tông tịch đột nhiên nghe nói như thế hàn thanh sơn lập tức nổi giận tốt một cái lâm ra may mà nhà ta lão gia khi còn sống nhiều lần giúp đỡ cùng giữ gìn nghĩ không ra cuối cùng đổi lấy lại là dòng roi bị khai trừ tông tịch kết quả lương tâm của các ngươi thật sự là bị chó ăn nếu như lão gia còn sống các ngươi lại sao dám như thế làm càn càng nói hắn càng là phẫn nộ nhưng mà đối với hàn thanh sơn mãnh liệt k u ấ t nhục cùng phất hận lâm thiên hà cũng không để ý tới càng thêm không có để ở trong lòng hắn thấy lâm gia cũng không thiếu một cái lâm vô đạo không có hắn lâm gia đồng dạng có thể sinh tồn hào hào giữ lại hắn mới là sẽ cho lâm gia mang đến thiên đại tai nạn như thế chàng bằng nhanh chóng trục xuất ra môn chấm dứt hậu hoạn hôm nay bản tọa chỉ là đến thông chi các ngươi một tiếng không phải tới nghe các ngươi nói nhảm kết quả chính là như thế các ngươi nhận cũng phải nhận không nhận cũng phải nhận còn có từ nay về sau bất đắc dĩ lâm thị nhất tộc thân phận giả danh lừa bịp các ngươi đã không phải là người của lâm gia nói xong lâm thiên hà hung hăng b ư ớ xuống một tờ quyết nghĩ sách phẩy tay áo bỏ đi thấy tình cảnh này hàn thanh sơn mặc dù cảm thấy không gì sánh được khuất nhục cùng phẫn nộ nhưng lại không thể thế nhưng chỉ có thể nhặt lên trên đất quyết nghị sách đi đến lâm vô đạo gian phòng thiếu gia người của lâm gia tới bọn hắn sự tình ta đã biết rõ chỉ là lâm gia thân phận không cần cũng được bình thản thanh âm t ừ trong phòng truyền r a trên thực tế hắn chưa hề đem lâm gia đặt ở trong mắt đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy v ù n vồn lại đi gõ các nước lân bang t r ư n g m ộ ư ơ i một người tới là khách là giết một ngày sau hiu một đạo sáng trói lưu quang phá vỡ hư không hóa thành một chiếc xưa cũng lại đẹp đẽ linh tru giáng lâm đến thanh nguyên cổ thành trên đó đứng v ữ n g hai thân ảnh một cái dung nhan tuyệt thế k h u y ê n thành khí chất cao ngạo thanh lãnh nữ t ử áo trắng một người khác thì là một cái khuôn mặt lạnh lùng nhưng k h í tức lại hết sức cường đại áo đỏ láo giả bọn hắn rõ ràng là từ thái huyền môn chạy tới giang kinh tuyết cùng nội môn chấp sự chu thiên chính tại đến thanh nguyên cổ thành về sau hai người cũng không có quá nhiều chần trở trực tiếp khống chế lấy linh chu hướng phía giang thị gia tộc chỗ địa phương nhanh chóng chạy được đi qua chỉ bất quá là bọn hắn đến giang gia lúc nơi này sớm đã là người đi nhà trống rộng rãi định viện bên trong hiển thị rõ thanh lãnh cùng t ê lương xem ra truyền ngôn không phải hư các ngươi giang g i a quả nhiên gặp đại nạn nhìn lướt qua chu thiên chính thở d à i nói ngay vậy giang k i n h tuyết bên trên khuôn mặt t u y ệ t mỹ lập tức hiện đầy hàng xương trong mắt đều là sát khí lạnh như băng tốt một cái lâm vô đạo thật đúng là l ậ t trời nàng siết chặt thủ trưởng nội tâm v ẫ n nộ t ố t đỉnh tiếp xuống chúng ta trực tiếp đi tìm lâm vô đạo không đi trước lâm thị nhất tộc giải một cái tình huống lại nói lâm vô đạo dám như thế trắng trợn rết ta giang ra người tất nhiên không phải tùy tiện tiến hành có lẽ hắn còn có cái gì cường đại át chủ bài giang k i n h tuyết lắc đầu mặc dù giang vân thiên bị bắt thậm chí khả năng nguy cơ sầm tối nhưng là nàng cũng không có hành sự lỗ mãng ngược lại dị thường tỉnh táo nhưng mà đối với giang k i n h tuyết chú ý cẩn thận chu thiên chính lại không chút nào để ý chỉ là một cái lâm v ô đạo còn có thể lật lên cái gì sóng gió đến hay sao có thái huyền môn vị ngươi làm chủ không cần như thế nói đi tại giang k i n h tuyết chỉ giận dưới hắn không chế lấy linh chu trực tiếp hướng phía lâm thị nhất tộc mà đi một lát sau t ử thần điện lúc này giang k i n h tuyết cùng chu thiên chính hai người đã đi tới lâm ra căn á cứ hiểu rõ lâm vô đạo ít nhất là luân đài cảnh hậu kỳ thực lực lại bên người còn có một cái láo buộc đồng dạng là luân đài cảnh hậu kỳ tu vi lâm thiên nam cung kinh đáp thái huyền môn quả nhiên hương sư vẫn tội đến rồi may mắn Bọn hắn sớm có chỗ chuẩn bị, bước hắn chuẩn chỗ khai sớm trước một bước đem lâm có t r đạo vô ừ tông tịch, tại bằng không, hiện luân â m già diệt. chỉ hủy Thử! sợ đã l đại cảnh hậu kỳ chu thiên chính mặt lộ vẻ mỉm cười như chỉ là khu khu hai cái luân đại cảnh hậu kỳ sâu kiến hắn căn bản không có đặt ở trong mắt lập tức mang nhóm chúng ta tiến về vô ưu sơn trang lâm vô đạo có dũng khí xúc phạm ta thái huyền môn uy nghiêm nhất định phải đem chân sát gian đe chu thiên chính một mặt b ă n g lãnh thấy thế lâm thiên nam không dám không đáp ứng lúc này dẫn theo bọn hắn nhanh chóng hướng phía vô ưu sơn trang mà đi đến vô ưu sơn trang chỉ thấy chung q u n h trên đường phố giờ phút này đã vây đẩy người tu luyện thân ảnh bọn hắn cả đám đều rối cổ đem ánh mắt nhìn phía trang viên bên trong hoa là giang khinh tuyết cùng chu thiên chính đến lúc trong đám người lập tức nhấc lên một cỗ sao động đông đảo kính uy ánh mắt không ngừng rơi vào trên thân hai người đối với cái này chu thiên chính không nhìn thẳng ầm ầm tay áo huy động một cỗ cương mạnh tuyệt luân lực lượng trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem vua ưu sơn tràng cửa lớn đánh nát sau đó hắn x ả i bước đi đi vào khi tiến vào đến v u ưu sơn trang về sau phu thân chính nhân nhân. vừa thấy được người trung nhân kia giang khinh tuyết lập tức kinh hô lên khinh tuyết người trở về rồi nghe được thanh âm quen thuộc giang vẫn tiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên khi nhìn thấy tự mình nữ nhi thân thành lúc hắn trong mắt nở rộ lên mãnh liệt kinh hỷ hắn biết rõ một vị khác khẳng định là thái huyền môn cao nhân cái này tự mình được cứu rồi Nghĩ t ớ i lâm vô đạo bất thình lình cử động trong nháy mắt sợ ngây người tất cả mọi người ta tiếp tiên hắn thế mà một đao chặt giang vấn thiên quá đau gắt nói dết liền dết giang vấn thiên đã không có giá trị lợi dụng chẳng lẽ hắn mục đích chính là vì hấp dẫn giang khinh tuyết trở về sẽ không phải hắn còn muốn giết giang k i n h t u y ế t ta nếu như là dạng này vậy liền thật là đáng sợ thập phương bên trong đều là hít một hơi lãnh khí thanh âm giờ phút này bọn hắn đều là bị lâm vô đạo d ấ t thủ đoạn ác độc đoạn chấn nhất đến đồng dạng tại nhìn thấy lâm vô đạo một đao chém giết tự mình phụ thân về sau giang k i n h t u y ế t rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm phẫn nộ cùng bi thống lúc này điền c u ẩ n mà gầm thét lâm vô đạo người đang chết chu c h ấ p sự giúp ta giết lâm vô đạo ta muốn hắn chết ta muốn hắn lập tức chết không có chốt r ô n ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh sau đó áp chế cốt dương hôi phụ thân bị giết giang k i n h tuyết nhận lấy cực lớn kích thích cả người gần như điên cuồng đối với lâm vô đạo cựu hận đặt đến cực h ạ n vê anh cùng lúc đó tại giang k i n h tuyết thoại âm rơi xuống về sau chu thiên chính lúc này lên tiếng sau đó có bảng bạc lực lượng bạo phát đi ra hóa thành một cái bàn tay lớn màu xanh hướng phía lâm vô đạo chấn áp đi qua làm thái huyền môn c h ấ p sự hắn đã tu tới đệ lục cảnh đ ạ o cung chấn sát một cái luân đài cảnh sâu kiến căn bản không cần tốn nhiều sức nhưng mà ý nghĩ là tốt hiện thực lại là t ă n cốc đông đối mặt chu thiên chính kia chấn áp thô bạo tới cường đại lực lượng lâm vô đạo thần sắt hoàn toàn như trước đây đ ạ m ạ n trong mắt không gì sánh được bình tĩnh không nhìn thấy một tia gần sóng man l o n g đại thủ ấn ngang nhẹ nhàng một trưởng đánh ra nương theo lấy mênh mông tiếng long âm một cố như tuyên cổ man hoang lực lượng kinh khủng đột nhiên mãnh liệt mà ra trực tiếp đem chu thiên chính công kích t r ấ n hứng diệt không chỉ như vậy tia kinh khủng đại thủ ấn còn trực tiếp đánh vào trên người hắn a một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên tại đông đảo người tu luyện nhìn chăm chú tu tới đệ lục cảnh đạo công chu thiên chính trực tiếp bị một trưởng đánh xuyên qua lồng ngực lưu lại một cái cái bắt lớn nhỏ lỗ thủng tinh hồng tiên huyết như là nước suối đồng dạng quần quận mà ra、người. người làm sao có thể thời khắc hấp hối chu thiên chính trong mắt hiện đầy kinh hãi cùng sợ hãi hắn làm sao cũng không dám tin tưởng lâm vô đạo thế mà lại có như thế sức mạnh đáng sợ tự mình thế nhưng là đạo c u n g chi cảnh a thế mà liền hắn một trường cũng tiếp nhận không được ở không chỉ có là hắn xung quanh không gian vây xem một đám người tu luyện cũng là trận tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm t t a tích h lao thiên gia lâm vô đạo làm sao có thể như thế cường đại bậc này lực lượng quá dọn người nghe nói hắn ngày hôm qua cũng tiến vào thần h ư xem ra là đạt được một loại nào đó đại tạo hóa một bước lên trời a một trường đánh chết thái huyền môn cao thủ hắn là đạo cung vẫn là bị nạn g lần này thai họa rồi a phô thiên cái địa tiếng nghị luận liên tiếp không ngừng mà truyền ra đối với cái này lâm vô đạo cũng không có bất kỳ để ý tới tại một trường đánh chết chu thiên chính về sau hắn băng lệnh ánh mắt trong nháy mắt rơi vào giang khinh tuyết trên thân tiếp lấy dẫn theo trong tay mang máu trường đao từng bước một đi tới chương mười hai hoàng đạo linh m i n h huyền thiên cổ kiếm không phải đâu thật muốn giết giang khinh tuyết có người la thất thanh giờ phút này nhìn xem lâm vô đạo kêu một mặt sát khí bộ dáng tất cả người vây xem cũng dùng mình một cái đáy lòng không tự chủ được dâng lên một c ô mánh liệt sợ hãi l i ê n thái huyền môn chấp sự cũng không để tại trong mắt trực tiếp một trưởng liền đánh chết có thể tưởng tượng bây giờ lâm vô đạo thực lực đến cỡ nào cường đại giang k i n h tuyết thế nhưng là vị hôn thê của hắn a hắn làm sao hạ thủ được nói không chính xác người ta ở giữa có cái gì thâm cựu đại ở đây ai hảo hảo một có hôn sự thế mà nháo đến cái này tình trạng thật sự là đáng tiếc bọn hắn vốn là không xứng t h u t ta đừng nói nữa xem chừng lâm vô đạo khởi sướng đi đến, đến đưa ngươi cũng cùng một chỗ giết mọi người chung quanh xì sao bàn tán nhưng mà thời khắc này lâm vô đạo vẫn như cũng mảnh mặt làm ngơ dẫn theo trong tay mang máu trường đao từng bước một đi tới giang k i n h tuyết trước mặt người người đối mặt k i a cảm giác gác bách mạnh mẽ cùng băng lánh lại hung ác ánh mắt giang k i n h tuyết cũng không nhịn được dâng lên vô biên kinh hoàng cùng sợ hãi hiện tại nàng đã hoàn toàn đã mất đi tất vông vốn cho là có đạo cung chi cảnh chu thiên chính có thể dựa vào tất nhiên có thể đem lâm vô đạo chấn sát để giải mối hận trong lòng đây biết rõ lâm vô đạo thực lực l ậ đổ bọn hắn nhận biết tu tới đệ lục cảnh đạo công chu thiên chính trực tiếp bị một trường đánh chết giang k i n h tuyết bây giờ chỉ là đệ tứ cảnh cổ hải làm sao có thể ngăn cản một thời gian nàng đáy lòng tràn đầy sợ hãi lâm vô đạo mỗi bước về phía trước một bước nàng liền nhịn không được lui lại một bước tuyệt mỹ trên mặt ngọc sớm đã không còn trước đó cao n g ạ o cùng l ạ n h lạnh có vẻ yếu đuối không có lực lượng cuối cùng lâm vô đạo t r ư ờ n g đ a o không đến giang k i n h tuyết trên cổ b ă n g l á n h lơi đao làm cho nội tâm của nàng sợ hãi tới cực điểm ngươi không nên cho ta một lời giải thích ca bình thản thanh âm hờ hưng văng lên a giải thích nghe nói như thế giang k i n h tuyết cưỡng ép đệ xuống nội tâm sợ hãi khỏe miệm nhấc lên một vòng cười nào n g ư ơ i đã biết rõ rồi xem ra n g ư ơ i xác thực trong thần khư thu được thiên đại tạo hóa thế mà một bước lên trời đã ngươi nghĩ phải biết nguyên nhân vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi bởi vì ngươi là một tên phế nhân mà ta lại có tốt đẹp tiền đồ ta không muốn bởi vì một tờ hô nước liền đem vận mệnh của ta trói buộc kết thúc ta mỹ hảo nhân sinh chỉ có ngươi chết ta mới có thể đạt được tân sinh đây chính là ta tại sao muốn nguyền rủa ngươi nguyên nhân giang khinh tuyết sắc mặt b ă n g lãnh nguyên bản đây hết thể cũng tại trong lòng bàn tay của ta chỉ cần đưa ngươi nguyền rủa chết người ta ở giữa chỗ ký kết hô nước liền đem mất đi vốn có hiệu dụng đến lúc đó ta liền có thể yên tâm lớn mật truy đuổi tự mình nhân sinh thế nhưng là thế nhưng lao tiên h ra không khuyến ta duy nhất lỗ hổng chính là không nghĩ tới ngươi cái này đem tử c h i người thế mà còn có thể nghịch thiên l ậ t bản ta thực tế nghĩ không ra ngươi trong thần khư đạt được cái gì tạo hóa có lẽ đây chính là mệnh đi nếu có cơ hội lựa chọn lần nữa ta vẫn sẽ chọn chọn đồng dạng quyết định không từ nan giết chết ngươi giang khinh tuyết ánh mắt băng lánh lại hung ác dưới cái nhìn của nàng nàng cũng không có sai sai chỉ là cái thế giới này nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc nếu như đổi lại là những người khác cũng sẽ cùng nàng làm ra đồng dạng quyết định lâm vô đạo bất tử là lao thiên không có đứng tại nàng bên này t cùng lúc đó đang nghe giang khinh tuyết về sau xung quanh vây xem người tu luyện hết thể hít vào một n g ụ m khí lạnh cô nàng này quá đ ộ c ác. lâm vô đạo thế nhưng là vị hôn phu của nàng a vì mình tiền đồ thế mà phía dưới nguyền rủa muốn đem hắn giết chết đơn giản thật là đáng sợ rất độc phụ lòng người l ờ i này quả nhiên không sai kém một chút liền để nàng thành công cũng may lâm đại thiếu vận khí không tệ tại thần cư ở bên trong lấy được tạo hóa từ đó một bước lên trời ngược gió lập bàn cái này lâm vô đạo cũng là loại người hung ác đây là muốn giết vị hôn thê tiết tấu a đám người cảm khái không thôi ai cũng không nghĩ tới hảo hảo một c c h ô n sự thế mà lại diễn biến trở thành kết cục như vậy nguyên rùa giết phu giang kinh tuyết tâm địa ác độc độc nhưng mà giết tới giang gia điên quần bố cục lâm vô đạo càng là một cái loại người hung ác hai cái này ai cũng không dễ chọc nếu là thật sự kết làm phu thê không biết rõ sẽ náo ra cái gì yêu con thiêu t h ầ n bất quá hiện tại hết thệ đều đã kết thúc nếu như không có những lời khác vậy liền lên đường đi đạt được muốn đáp án về sau lâm vô đạo cũng không có bất luận cái gì khắc khí giang giác, bàn tay lớn đ ô n g nhiên nô ra một mặt bình tĩnh bóp nát giang khinh t u y ế t cổ lực lượng cường đại trực tiếp vây diệt nàng hết thẻ sinh cơ một màn này hung hăng kích thích xung quanh người vây xem hung á c quá đột gác một thời gian rất nhiều người cũng bắt đầu rút đi đều sợ lâm vô đạo khởi s ư ớ n g đi ê n đến đem bọn hắn cũng cùng một chỗ giết đối với sợ hãi bất an đám người lâm vô đạo cũng không để ý tới ầm ầm tay áo huy động t h n g thiên đồng quan xuất hiện ở giữa không t r ú n g đem giang khinh tuyết giang vấn t i ê n cùng chu thiên chính ba người thi thể thu sạch liễm đi vào len keng ngươi liệm thái huyền môn chấp sự chu thiên chính thi thể Thu hoạch được nguyên ă m tu trải t qua vi, hệ h ố n cường gấp hóa a về s ngươi được thu ă m tu vi. Ngươi liệm giang vấn thiên thi thể thu hoạch được một bình thượng phẩm hồi xuân đan trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau n g ư ơ i thu được một bình thượng phẩm hồi thiên đan n g ư ơ i liệm giang khinh t u y ế t thi thể thu được một thanh nhân đạo linh binh tử thần kiếm trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau n g ư ơ i thu được một thanh hoàng đạo linh binh huyền tiên h cổ kiếm ba đạo băng lanh thanh â m nhắc nhở tại não hải vang lên v anh v anh v anh là thanh â m rơi xuống về sau một cỗ sôi trào mãnh liệt linh lực trong nháy mắt chạy sôi quanh thân hệ thống chỗ cường hóa hai trăm năm tu vi quán t r ú khiến cho lâm vô đạo thực lực rốt c ụ c tiến thêm một bước đặt đến hóa thần trung kỳ ai cỗ thân thể này tư chất cùng c ă n cốt thật là quá kém muốn trở nên càng thêm cường đại trách nhiệm nặng mà đường xa a lâm vô đạo âm thầm cảm thán sau đó tâm niệm của hắn k h ẽ động xem xét lên liên quan tới thượng phẩm hồi thiên đan cùng trôi này hoàng đạo linh binh cụ thể tin tức những này đều là đồ tốt tên hồi thiên đan phẩm chất thượng phẩm giới thiệu văn tắt một hạt hồi thiên đan nuốt vào bụng hóa thần phía dưới không người chết tên huyền、thiên、cổ kiếm đẳng cấp hoàng đạo linh b i n h phẩm chất thượng đẳng giới thiệu văn t ắ t một từ nhân đạo linh b i n h từ thần kiếm cường hóa gấp m ộ mươi mà đến trong đó đã dung nạp bảy mươi hai đầu hoàng đạo c ấ m chế có thể phóng xuất ra cực kỳ cường đại hoàng đạo y năng hai huyền thiên cổ kiếm bên trong ẩn chứa một đạo phát m ô n huyền thiên b ả n kiếm thuật tu tới cực đạo c h i cảnh có thể một kiếm chặt đ ứ t sơn hà đại địa dung chuyển c i u châu ba cực đạo phía dưới hoàng đạo sưng hùng rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo dối bàn tay trực tiếp đem hoàng đạo linh binh huyền thiên cổ kiếm lấy ra ngoài cái gặp cổ kiếm toàn thân đen như mực vào tay cực k ẩm ẩm là rút ra thân kiếm lúc một c ỗ bảng bạc hoàng đạo khí tức cầm vàng bộ phát hắn mênh mông quần quận hoàng đạo chi lực hóa thành sát khí lạnh lẽo chiếu rọi toàn bộ vô ưu sơ trang thậm chí còn rào động trên trời phân o n g v Đồ tốt. Lâm vân ô đạo nhẹ khen một c u Trôi à là hoàng là Mà y huyền truyền thuyết thiên chính linh binh hắn hắn chỉ linh binh thấp hơn một bậc. Mà lại, phẩm chất thượng tăng ấn đẳng trong một kiếm, giải, lại, cổ cấp cứ cấp cực bậc. đạo so đạo độ, đ� hắn cũng không có hiến tế hối đoái khí vận giá trị mà là lưu lại tự mình dùng len k e n chúc mừng túc chủ ngươi thu được hoàng đạo linh binh huyền thiên cổ kiếm trong đó là cấn p h á p m ô n huyền thiên bản kiếm thuật đem trực tiếp tu luyện đến đại thành c h i cảnh đinh ngươi đem huyền thiên bản kiếm thuật tu luyện đến đại thành một kiếm có thể chạm ra tám trăm triệu kỳ quang phá núi đ o ạ n nhạc vê a n g vê a n g vê a n g nương theo lấy hệ thống thanh â m nhắc nhở rất nhiều liên quan tới huyền thiên bản kiếm thuật cầm lộ trong nháy mắt giống như thủy triều dâng lên trong lòng phản phát sớm đã tu luyện mấy trăm năm chương mười ba hồng lư tín sứ thú ma điện chủ Thính danh, Lâm thu vi hóa thần trung kỳ công pháp hoang cổ đế kinh kỹ năng m a n long đại thủ ấn tiểu thành huyền thiên bản kiếm thuật đại thành vật phẩm tăng thiên đồng quan tàng thi đồ khởi nguyên tri thạch huyền thiên cổ kiếm hồi thiên đan tuổi thọ một vạn một n g h n bảy trăm ba mươi sáu năm khí vận giá trị bốn trăm linh ghi chú giết chết thi chú người giang kinh tuyết nguyên rủa đã triệt để giải trừ lâm vô đạo trước tiên kéo ra khỏi giao diện t h u tính xem xét lên tự mình các loại tin tức khi thấy ghi chú kia một cột nguyên rủa đã triệt để giải trừ chữ lúc hắn lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra giờ phút này trong lòng của hắn tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất từ nay về sau rốt cuộc không cần lo lắng bị nguyền rửa tức đoạt tuổi thọ hiện tại ta mới là một cái mới tinh mà còn c h ỉ n h tự thân hắn thấp giọng nỉ non một câu nói đi lạnh lùng nhìn lướt qua sơn trang bên ngoài tụ tập lâm thiên nam mọi người sau đó chính là cũng không quay đầu lại ly khai ai cảm thụ được lâm vô đạo lạnh lùng một đám lâm gia người đã là cảm giác sợ hãi đồng thời trong đ ấ y lòng cũng tràn đầy vô biên đắm chát bao quát tộc trưởng lâm thiên nam ở bên trong toàn bộ cũng nhìn lầm nguyên bản tất cả mọi người coi là lâm vô đạo không chịu nổi một kích tất nhiên muốn bị thái huyền môn cao thủ chấn sát nhưng là sự thật kết quả lại là thái huyền môn người bị chấn áp chỉ là một trưởng liền bị đánh chết kết quả này lật đổ bọn hắn nhận biết thái huyền môn chấp sự chu thiên chính kia thế nhưng là tu tới đệ lục cảnh đạo cùng cao thủ à thế mà bị lâm vô đạo một trưởng đánh chết thực lực của hắn đến tột u cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào có người hoảng sợ kinh hô khẳng định là tại đạo cung trở lên ai cái này chúng ta là triệt để đem lâm vô đạo đắc tội một khi hắn trả thù nhóm chúng ta lâm ra hừ sợ cái gì hắn vẫn là trước qua thái huyền môn một cửa hải kia rồi nói sau lâm thiên hà sắc mặt cực độ âm trầm đối với lâm vô đạo hắn có một loại không hiểu cựu hận cho dù là tự mình làm sai hoặc là nhìn lầm hắn cũng sẽ không thừa nhận hắn thấy tự mình làm hết thạy cũng là vì lâm ra lâm vô đạo càng là cường đại liền càng phải nhanh chóng thanh trừ tông tịch hiện tại hắn mới đạo cung c h i cảnh cũng đã đem thái huyền môn làm mất lòng nếu là tương lai thực lực càng thêm cường đại lấy tính cách của hắn còn không biết rõ sẽ xông ra bao lớn họa đến thời điểm toàn bộ lâm thị nhất tộc đều muốn bị hắn liên lụy cho nên vẫn là nhanh chóng t r ụ xuất ra môn tốt nhất đi thôi về trước đi lại nói thở dài lâm thiên nam lúc này mang theo một đám tộc nhân ly khai vô ưu sơn trang đợi bọn hắn sau khi đi hàn thanh sơn đi tới lâm vô đạo gian phòng trên thực tế vừa rồi cũng bị rung động đến bất quá càng nhiều vẫn là kích động cùng vui sướng thiếu ra ngươi bây giờ thu vi đã đạt tới đệ lục cảnh đạo cung rồi ừng lâm vô đạo nhàn nhạt từ một tiếng ngay vậy hàn thanh sơn càng thêm kích động thiếu ra vừa rồi cái kia chính là thái huyền môn nội môn chấp sự chu thiên chính ngươi làm chúng tướng hắn giết việc này đã đắp lên chuyển đến thông tin bảo giảm phía trên hiện nay cơ h ộ toàn bộ cựu châu địa giới người cũng biết rõ ta lo lắng thái huyền môn biết được việc này về sau lại phái phái càng thêm cường đại người đến đây đến thời điểm sợ khó mà chống đỡ không bằng nhóm chúng ta đi trước nguyên châu trấn ma ti tránh một chút hắn nhỏ giọng đề nghị đối với cái này lâm vô đạo thần sắc h ở h ữ g trên mặt không nhìn thấy chút nào lo âu và e ngại hàn ba chưa cần sầu lo thái huyền môn ta tự sẽ ứng phó tiếp xuống ta sẽ ở thanh nguyên cổ thành nghỉ ngơi nửa tháng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đến thời điểm nhóm chúng ta lại tiến về nguyên châu trấn ma ti tốt ta mắt thấy lâm vô đạo kiên trì như vậy hàn thanh sơn cũng không nói thêm gì lúc này cũng kính tối lui ra khỏi gian phòng nếu như là Đạo dạng i này tiêu chính giữa lâm vô đạo ý muốn hắn muốn chính là cái này kết quả chỉ cần thái huyền môn người dám tới hắn liền dám giết hắn vừa vặn có thể tiếp tục liệm thi thể trở nên càng thêm cường đại nghĩ tới đây lâm vô đạo lật tay tuấn mở thông tin bảo dám cái gặp phía trên quả nhiên đã xuất hiện chu thiên chính cùng giang k i n h tuyết bị g i ế t tin tức điểm nóng tin tức thiên vũ lịch 9 9 í n v n ă m mùng 7 tháng 10, t h á i huyền môn nội môn chấp sự chu thiên chính chân truyền đệ tử giang k i n h tuyết tại t h a nguyên h n cổ thành bên trong bị lâm vô đạo chỗ chém giết thật đúng là n h á n h a nhìn xem thông tin bảo giám trên tin tức lâm vô đạo nhàn nhạt cảm khái một câu nói đi hắn liền thu vào tiếp tục chìm vào tu luyện ở trong sau đó nửa tháng thái huyền môn chu thiên chính cùng giang k i n h tuyết tử vong tại cựu châu địa giới bên trong nhấc lên sóng to gió lớn trở thành vô số sinh linh trả dư tự hậu đàm tiếu đồng thời toàn bộ cựu châu địa giới đối với lâm vô đạo cũng đều là tràn ngập tò mò bởi vì đến nay không có người biết được thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu cho dù là nhân gian lâu cũng không có cho ra cụ thể tin tức cái này khiến ngoại giới càng thêm kinh nghi đối với cái này lâm vô đạo nhìn như không thấy nửa tháng này đến nay hắn một mực đắm chìm trong trong tu luyện tuy nói tu vi không có quá lớn tiến bộ nhưng hắn lại thích thú chỉ b ấ t quá vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là các loại nửa tháng vẫn như cũ không thấy thái huyền môn người đến đây xem ra thái huyền môn cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy tại không có triệt để c h ị rõ ràng lai lịch của ta cùng thực lực trước đó bọn hắn chỉ sợ sẽ không có lớn hành động nói cách khác thời gian ngắn bọn hắn là sẽ không tới g i ế t ta rồi lâm vô đạo n h ư mày kết quả này nhường hắn có chút thất vọng đông đông, đông. đột ô n g đ nhiên cửa phòng bị gõ thiếu ra nguyên châu chấn ma ti người đến hả thái huyền môn không đợi đến ngược lại là chờ được chấn ma ti lâm vô đạo có chút ngoài ý m u ố n hắn trầm ngâm mấy phần lập tức đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài tới là ai nô là nguyên châu trấn ma ti một vị hồng lư tiên sứ nói là muốn mời thiếu gia ngài tiến về trấn ma ti nhậm chức không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ tiếp nhận lao ra khi còn sống chức vị thú ma địa chủ phải hàn thanh sơn mắt lộ hưng phấn thừa kế nghiệp tra cho tới nay hắn cũng hy vọng lâm vô đạo có thể có thành tựu nếu như có thể tiếp trưởng thú ma địa chủ đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự đồng sự cũng là hắn vui thấy kỳ thành đối với hàn thanh sơn ý nghĩ lâm vô đạo cũng không nhiều lời ngay lập tức hắn ly khai tự mình ở lại định viện đi tới sơn trang đại điện lúc này lớn như vậy trong điện phủ sớm đã có một vị mày kiếm mắt sáng khi chất bất phàm thanh niên mặc áo lam tại chợ phía sau luân đại cảnh đình phong xem ra cũng là một cái tuyệt thế thiên tài lâm vô đạo nhìn lướt qua trong lòng liền có đáp án tại hạ nguyên châu trấn ma ti hồng lư u tín sứ vân kiếm phi gặp qua lâm công tử thanh niên mặc áo lam đứng dậy ôm q u y ề nói n nghe nói ngươi là tới mời ta tiến về trấn ma ti phải nửa tháng trước lâm công tử một trưởng chấn sát thái huyền môn chu thiên chính cùng chân truyền đệ tử giang kinh tuyết việc này thế nhưng lại hành động toàn bộ cựu châu địa giới giống lâm công tử dạng này cái thế tiên tiêu ta trấn ma ti tự nhiên muốn cử tử mời lần này ta phụng đại đô đốc chi lệnh đến đây khẩn cầu lâm công tử có thể tiến về ta nguyên châu trấn ma ti nhậm chức thừa kế nghiệp tra kế nhiệm thú ma điện chủ chi vị đến thời điểm thừa kế nghiệp tra cũng coi là một đoạn giai thoại vân kiếm phi vừa cười vừa nói ngay vậy lâm vô đạo rơi vào trầm mặc t h ư ợ n như đang tự hỏi cái gì thấy thế vân kiếm phi cũng không có q u á i giày ở một bên kiên nhận chờ đ ợ i nói cho ta một chút nguyên châu trấn ma ti đại khái tình huống đi được rồi vân kiếm phi hân nhiên xác nhận đ ó lấy liên bắt đầu giới thiệu nguyên châu trấn ma ti tình huống nguyên châu trấn ma ti chính là tại ly vân ư kiếm phi tự thuật dưới hắn liền đối với nguyên châu trấn ma ti tình huống có một cái cơ bản hiểu rõ điện chủ có thể tấn thăng sao đương nhiên chỉ cần đối chấn ma ti công tích đạt tới trình độ nhất định lại thu vi cùng thực lực đầy đủ tình huống dưới điện chủ có thể tấn thăng trở thành phó đô đốc thậm chí là đại đô đốc cũng có khả năng tóm lại chấn ma ti hết thể bằng thực lực nói chuyện chỉ cần thực lực đầy đủ cương đại liền có thể thắng được tôn trọng cùng cao thượng địa vị vân kiếm phi tựa hồ có ý riêng đối với cái này lâm vô đạo nhàn nhạt gật đầu t ố t ta tiếp nhận chấn ma ti mời chờ ta xử lý tốt thanh nguyên cổ thành sự tình về sau tự sẽ tiến đến báo đến nói đi hắn liền trầm mặc không nói thấy thế vân kiếm phi nhẹ nhàng cười một tiếng lập tức đứng dậy cáo từ l y khai hàn bá chuẩn bị một cái đi ba chúng ta ngày sau tiến về nguyên châu trấn ma ti vâng thiếu ra đúng rồi ta nhớ được ba ngày về sau đúng lúc là lâm thị nhất tộc tiếp nhận thượng thương khảo nghiệm thời gian đến thời điểm sẽ có thượng thương đại kiếp giáng lâm phải ừ m ta biết rõ thượng thương đại kiếp khẳng định là sẽ chết người đ ấ y lâm vô đạo cảm thấy tự mình nhặt xác nghiệp vụ lại tới đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy vượt nguồn lại đi gõ các nước lân bang chương mười bốn thượng thương đại kiếp thời gian thoáng một cái đã qua ba ngày sau tại lớn như vậy tử thần trong điện lấy lâm thiên nam cầm đầu một đám lâm thị tộc nhân t ề tụ một đường tất cả mọi người trên mặt nặng nề khí tức đôi mắt bên trong nhấp nhô một tia không hiểu có sầu lo bất quá càng nhiều vẫn là sợ hãi bởi vì hôm nay chính là thượng thương đại kiếp giáng lâm đến thời gian lâm thị nhất tộc tương nên tiếp đến từ thượng thương khảo nghiệm nếu như thành công vượt qua khảo nghiệm gia tộc liền có thể t ấ n cấp thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn tộc nhân thực lực cũng sẽ đi theo thắng gọn nhưng nếu như thất bại liền sẽ lọt vào trừng phạt đến lúc đó thực lực giảm lớn mang tới hậu quả chính là hoặc là từ đây không gượng dậy nổi hoặc là bị cái khắc thế lực chỗ chiếm đoạt thậm chí còn có càng đáng sợ hướng đi diệt vong bởi vậy nhưng p h à m là lâm thị nhất tộc dòng dõi trên mặt cũng treo đầy nặng nề hôm nay là một cái quyết định lâm nhà sinh tử tồn vong lễ lớn t ừ thần trong điện lâm thiên nam ngồi cao tại thủ vị đại tộc lão hết thệ cũng chuẩn bị thỏa đáng sao Ừm, vì ứng phó trận này năm trăm năm một lần thượng thương đại tiếp sớm tại mấy chục năm trước ta lâm thị nhất tộc liền bắt đầu bắt đầu chuẩn bị bây giờ tất cả nội tỉnh toàn bộ cũng đem ra bây giờ trong lâm ra tổng cộng có luân đài cảnh đại viên mãn cung phụng một vị luân đài cảnh hậu kỳ cung phụng ba vị cái khắc cứng giả tổng cộng mười một vị tổng cộng tổng cộng có mười lăm vị luân đài cảnh tu sĩ ngoài ra rất nhiều dùng cho chữa thương bổ sung linh lực các loại các loại đang dược cùng các loại thần binh lợi khí cũng đều toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng chỉ lợi thượng thương đại kiếp giáng lâm liền có thể bắt đầu đ ộ k i ế p đại tộc lao trầm r ộ n g đ á p lại lúc này hắn mặt mũi giàn mua bên trên cũng là hiện đầy trước nay chưa từng có nghiêm túc tộc trưởng vì để p h ò n g v ắ n nhất nếu không đi đem lâm vô đạo mời về đột nhiên hắn thăm dò tính nói nghe vậy lâm thiên nam thở dài lắc đầu không cần đây là ta lâm thị nhất tộc sự tỉnh lâm vô đạo đã bị khai trừ tông tịch trục xuất gia môn sớm đã không phải ta lâm ra dòng dõi lâm ra hết thảy cũng không có quan hệ gì với hắn còn nữa cho dù đi mời hắn chỉ sợ cũng sẽ không trở về ai nghe nói như thế đại tộc l ã o không khỏi trùng điệp thở dài vậy có thể hay không lấy cung phụ n g thân phận mời hắn hỗ trợ a ngươi cho là hắn sẽ trở về lâm thiên nam còn chưa tỏ thái độ một bên tam tộc lão lâm thiên hà đầu tiên nhịn không được nợ nụ cười lạnh ta cho rằng tộc trưởng nói đúng đây là ta chuyện của lâm gia cùng ngoại nhân không quan hệ ta cũng không tin bằng ta lâm ra mấy chục năm chuẩn bị còn có thể không độ được lần này thượng thương đại tiếp lâm thiên hà tràn đầy tự tin v o a anh nói hắn thân thể bỗng nhiên chấn động một cỗ khí thế cường đại trong n g á y mắt phóng thích ra ngoài t luân đài cảnh đại viên mãn đám người kinh hãi l i ê n l i ê n xem như tộc trưởng lâm thiên nam lúc này cũng không nhịn được hướng lâm thiên hà ném khiếp sợ nhãn thần tất cả mọi người không nghĩ tới lâm thiên hà thế mà âm thầm liền đạt đến luân đài cảnh đại viên mãn tu vi thực lực thế này nhìn chung toàn bộ lâm ra cũng không có người có thể đưa ra phải đã tam tộc lao tu tới luân đài cảnh đại viên mãn lần này thượng thương đại kiếp tất nhiên có thể bình yên vượt qua lâm thiên nam khen một câu đại sự trước mắt hắn không có đi so đo lâm thiên hà ẩn tàng tu vi d ụ n g tâm nói xong hắn thật sâu nhìn thoáng qua liền đứng dậy đi ra tử thần điện thấy thế một đám tộc nhân đi sắt đằng sau ẩm ẩm ước chừng qua một canh giờ khoảng chừng liền trước mặt mọi người người hoảng sợ bất an thời khắc mênh mông bầu trời phía trên bỗng nhiên vang lên một đạo thật lớn x â m xét trong chốc lát một đạo kinh khủng lôi quang xẹt qua vĩ lực trực tiếp xé rách hư không rầm rầm một cố ẩn chứa vô thượng uy áp khí t ứ c che lậy thập phương ép tới tất cả mọi người không thờ nổi thượng thương đại tiếp đến rồi đám người sắc mặt nặng n ề Cùng lâm ú c đó, ở xa vua ưu sơn trang l vô đạo cũng ánh là đem m ắ thần n ì n nhất tộc phương hướng. Thiếu ra, lâm gia thượng thương ráng phía kiếp thị Thiếu h ra, gia lâm、ừ. lâm lâm. Lâm Ừm. tộc t đại đạo vô sắc đạo mạc trên mặt không có biến hóa chút nào ai cũng không biết rõ lần này lâm thị nhất tộc sẽ quất chúng k i ê m một loại khảo nghiệm hình thức nếu như có thể quất chúng đơn giản hình thức tất nhiên có thể bình yên vô sự vượt qua nếu là quất chúng khó khăn hình thức nỗ lực to lớn đại giới về sau cũng có thể miễn cưỡng vượt qua nhưng nếu như quất chúng ác mộng hình thức hoặc là địa ngục hình thức lấy lâm gia nội tỉnh cùng thực lực kia trên cơ bản chính là cựu từ nhất sinh v ề phần kinh khủng nhất tử vong hình thức vậy căn bản không có bất luận kẻ nào sống sót hàn thanh sơn cảm khái nói hả thượng thương đại kiếp còn điểm năm cái hình thức lâm vô đạo có chút ngoài ý m u ố n từ xưa đến nay thượng thương đại kiếp khảo nghiệm đều là lấy cái gì hình thức làm chủ cái này toàn bộ nhờ vận khí rút ra tại thượng thương đại kiếp bên trong có người rút đến đơn giản hình thức có người rút đến khó khăn hình thức cũng có người rút đến tử vong hình thức toàn bộ thế lực triệt để hôi phi ê n diện hoàn toàn là ngẫu nhiên cũng không xác định nguyên lai、like、là dạng này lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu đối với lâm gia vận mệnh cùng kết cục hắn cũng không quan tâm hắn duy nhất để ý chỉ có một việc đó chính là tại lần này thượng thương đại kiếp bên trong sẽ chết bao nhiêu người đến lúc đó hắn xong đi nhặt xác đối với lâm vô đạo ý nghĩ lâm gia đám người tự nhiên là không biết đến giờ phút này năm trăm năm một lần thượng thương đại kiếp đã giáng lâm hiu hiu hiu tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú năm đạo sáng trói thần quang phá vỡ hư không cuối cùng hóa thành năm cái thần bí quan đoản hạ xuống cái này năm cái quan đoản là dùng đến rút ra khảo nghiệm hình thức nhưng phạm là lâm thị nhất tộc tộc nhân đều có tư cách tham dự bỏ phiếu chỉ cần đem linh lực của mình đánh vào đối ứng quan g đoàn bên trong liền tương đương với đầu một phiếu đợi bỏ phiếu kết thúc về sau thiên đạo ý chí sẽ công bố đáp án đến thời điểm cái nào quan g đoàn số phiếu nhiều nhất l i ề n đại biểu lấy lâm thị nhất tộc tương nên đón loại nào hình thức khảo nghiệm đối với những này tất cả mọi người mười điểm rõ ràng bắt đầu đi hung hăng hít một hơi thật sâu lâm thiên nam dẫn đầu đánh vào một đạo linh lực tiến vào bên trái nhất một cái quan g đoàn bên trong thay thế còn lại tộc nhân nao nhau độc thủ ta cảm thấy hẳn là đi theo tộc trưởng cảm giác đi cái này cũng không nhất định hoàn toàn là ngẫu nhiên tộc trưởng cảm giác cái này thời điểm cũng có thể là là sai vạn nhất chọn chúng tử vong hình thức vậy liền không xong ta cho rằng bên phải chung sáng tựa hồ muốn tốt một chút h ử ta tuyển ở giữa nhất đám người tranh luận không nớt rất nhanh tất cả lâm thị nhất tộc tộc nhân toàn bộ hoàn thành tự mình bỏ phiếu sau đó chính là công bố câu trả lời thời điểm giờ khắc này tất cả mọi người đã là khẩn trương lại tràn đầy trầm mong ầm ầm chốc lát sau nương theo lấy nặng nề g h thanh â m giữa không chung trên năm cái quan đoàn trong nháy mắt nổ tung hiện ra từng cái quan đoàn đại biểu khảo nghiệm hình thức nhưng mà khi nhìn thấy đáp án cuối cùng lúc tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người từng cái điên cuồng hít vào lấy hơi lạnh bởi vì lần này lâm ra quất trúng địa ngục hình thức t cái này làm sao có thể có người không dám tin tinh hô sắc mặt trắng bệnh thế nào lại là địa ngục hình thức đáng chết không có khả năng tuyệt đối không có khả năng không ta không tin đây là sự thực song địa ngục hình thức thiên muốn vong ta lâm ra a hoảng sợ thanh âm tuyệt vọng liên tiếp lúc này bao quát lâm thiên nam ở bên trong tất cả tộc nhân toàn bộ lộ ra thần sắc sợ hãi từng cái thân thể càng không ngừng run dày cho dù là trước đó kêu gào đến hung nhất lâm thiên hà giờ phút này cũng dọa đến mặt không còn chút máu đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy b u ồ n b u ồ n lại đi gõ các nước lân bang t r ư ơ n g mười lăm ta tới cấp cho các người nhặt xác tại sao có thể như vậy giờ phút này lâm thiên hà thân thể đang điên c u ồ n g run dày đôi mắt bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có kinh hoàng cùng sợ hãi h ắ n tự cho là cường đại luân đài cảnh đại viên mãn thực lực tại địa ngục hình thức miết cưỡng đơn giản không chịu nổi mất kích nếu như là ác mộng hình thức còn có một chút hy vọng sống nhưng là địa ngục hình thức hoàn toàn chính là thiết thiết thực thực nhân gian địa ngục một khi thượng thường khảo nghiệm giáng lâm lấy bọn hắn lâm thị nhất tộc chút thực lực ấy căn bản không cách nào chống cự cuối cùng chỉ có một cái hạ tràng đó chính là bỏ mình tộc diệt t vừa nghĩ tới cái k i a cảnh tượng lâm thiên hà liền sợ hãi đến cực hạ đáy lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng cùng lúc đó cách đó không xa đại tộc lão b ọ n người cũng là thất kinh h i ệ n nhiên cũng không nghĩ tới sẽ quất c h ú n g địa ngục hình thức cả đám đều dần dần loãn tất vông ông cũng liền tại mọi người sợ hãi bất an thời khắc một đạo tin tức quỷ dị xuất hiện ở tất cả người náo hải bên trong sau nửa cách giờ đột ạ Đại i kiếp Ai, thiên bắt thật ta t đầu. muốn ra chẳng vong lẽ là lâm sự c lao r o nhiên g mắt ệ n thương. n đầy Đột bị h i hắn phảng phất là tựa như nghĩ tới điều gì lúc này đưa tay chào hỏi một người thị vệ tới ngươi ngựa tiến lên hướng vô ưu sơn trang đi mời lâm vô đạo hắn có thể một trưởng đánh chết thái huyền môn chu thiên chính chí ít cũng là đạo c u n g trung kỳ trở lên thực lực nếu là có trợ giúp của hắn lâm gia có lẽ có thể vượt qua kiếp nạn này vâng tộc lão nói thị vệ liền chuẩn bị quay người ly khai chờ chút được rồi vẫn là ta tự mình đi thôi hy vọng lâm vô đạo có thể nể tình đồng tộc huyết mạch phần bên trên ra tay trợ giúp lâm ra cùng một chỗ vượt qua thượng thương đại kiếp bằng không ai trung điệp thở dài một cái đại tộc lao lúc này bằng nhanh nhất tốc độ điên c u ồ n g chạy tới vô ưu sơn trang nhìn xem hắn rời đi thân ảnh lâm thiên nam siết chặt thủ trưởng thâm trầm trong con người đã là có bất đắc dĩ đồng thời cũng nhấp nô một vòng chờ mong nếu như lâm vô đạo có thể đến lâm ra có lẽ còn có một chút hy vọng sống lâm thị nhất tộc năm trăm năm một lần thượng thương đại kiếp toàn bộ thanh nguyên cổ thành người đều đang chăm chú trong đó hàn thanh sơn cũng không ngoại lệ khi biết được lâm gia quất trúng địa ngục hình thức về sau hắn vội vã về tới vô ưu sân trang thiếu ra lần này thượng thương đại tiếp lâm gia rút được địa ngục hình thức chỉ sợ là thập tử vô sinh a hắn ngưng lông mày nói hả địa ngục hình thức lâm vô đạo kết thúc tu luyện đ á y mắt lướt qua một k i a nhàn nhạt, nhạt ngoài ý m u ố n xem ra lâm g i a vật khí không thể nào tốt hắn n h ỉ non một câu nói đi lại lần nữa nhắm mắt lại chìm vào tu luyện thấy thế hàn thanh sơn tựa hồ muốn nói cái gì nhưng nhìn xem lâm vô đạo một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng nhưng lại không dám nhiều lời ngay lập tức quay người thối lui ra khỏi gian phòng h i u mà liên tại cái này thời điểm một chiếc xưa cũ linh chu hàng phá vỡ giữa không t r ú n g giáng lâm đến vô ưu sơn trang lâm tiên hoành nhìn xem người tới hàn thanh sơn nên đón tiếp lấy đại tộc lão ngươi giờ phút này không tại lâm ra ứng phó thượng thương đại kiếp đến ta vô ưu sơn trang làm cái gì hàn lão đệ lâm vô đạo ở đâu tìm nhà ta thiếu ra hàn thanh sơn n h ú n m ẩ y tựa hồ đ o á n được h ắ n ý đ ổ đến đại tộc lão thiếu ra đã không phải là các ngươi lâm thị nhất của người hôm nay là các ngươi lâm ra năm trăm năm một lần thượng thương đại kiếp đại tộc lão nhanh đi về đi nhà ta thiếu ra đang lúc bế quan tu luyện không thấy bất luận kẻ nào hờ hưng thanh âm c h ậ m c h ậ m truyền ra nói đi hàn thanh sơn không có cho hắn sắc mặt tốt trực tiếp xoay người rời đi đông nhưng mà ngay tại cái này thời điểm lâm thiên hoành đ ỗ n g nhiên té quỷ trên đất người đây là ý gì hàn thanh sơn sắc mặt trầm xuống hàn lão đệ cầu người giúp hỗ trợ đi ta lâm ra bây giờ nguy cơ sớm tối là tuyệt đối không độ được địa ngục khảo nghiệm chỉ có lâm vô đạo xuất thủ có lẽ còn có một chút hy vọng sống chỉ cần hắn chịu xuất thủ ta nguyện đáp ứng bất kỳ điều kiện gì lâm thiên hoành dùng gần như cầu khẩn n ư ớ khí lo lắm nói a hiện tại biết cầu người hàn thanh sơn rất là coi nhẹ sớm biết như thế làm gì trước đây trước đó là các người lâm gia trên giới nhất trí quyết định đem nhà ta thiếu gia khai trừ tông tịch trục xuất r a môn hiện nay gặp được đại nạn liền đến cầu người rồi trên đời này nào có chuyện tốt như vậy t ì n h ta sẽ đem việc này nói cho thiếu gia về phần hắn là thái độ gì ta liền không biết rõ nói xong hắn không để ý đến lâm thiên hoành phản ứng trực tiếp quay người lý khai rất nhanh lại một lần nữa đi tới lâm vô đạo gian phòng thiếu gia đại tộc lao lâm thiên hoành tới bây giờ đang quỷ gối bên ngoài đây Ừ. ra ngoài nói cho h ắ n biết ta đã không phải người của lâm ra lâm ra hết thệ cũng cùng ta không bất kỳ quan hệ gì các loại thượng thương đại tiếp qua đi ta sẽ đi cho bọn hắn nhặt xác về p h ấ n ra tay giúp đỡ vẫn là thôi đi không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh â m từ trong phòng chuyên r a rõ đạt được đáp án hàn g thanh sơn không có dừng lại lúc này trở về sơn trang bên ngoài đem lâm vô đạo nguyên thoại chuyển cáo cho lâm thiên hành o cái gì không giúp đỡ chỉ lấy thi nghe nói như thế lâm thiên hoành hai mắt vô thần sủi lơ trên mặt đất biểu lộ n ố c trệ đại tộc lão người trở về đi thượng thương đại kếp i lập tức liền muốn bắt đầu chớ có ở đây làm chết mãi b à n h hàn thanh sơn lạnh lùng đóng lại cửa lớn chỉ để lại lâm thiên hoành một mình một người quỳ gối băng lanh trên mặt đất trời vong ta lâm ra trời vong ta lâm ra a đông nhiên hắn gào khóc t h a n h âm bên trong tràn đầy vô hạn thê lương cùng bị thương mãi cho đến sau một hồi lâm thiên hoành mới là d y r ũ a lấy từ dưới đất đứng lên n g n bước run run d ẩ y d ẩ y bộ pháp từng bước một hướng đi lâm thị gia tộc đại tộc lão thế nào lâm vô đạo hắn đám người xông tới vội vắng hỏi từng cái cũng tràn đầy t r ờ mong nhưng mà lâm thiên hoành lại là lắc đầu lâm vô đ ạ o nói hắn đã không phải là người của lâm ra lâm ra hết thể cũng cùng hắn không bất kỳ quan hệ gì hắn không sẽ ra tay hỗ trợ nghệ tình ngày xưa đồng tộc hết u y mạch phần bên trên đại tiếp qua đi hắn trở lại đến cho nhóm chúng ta nhặt xác cái gì cho nhóm chúng ta nhặt xác cái này cho nói chính là ước gì nhóm chúng ta chết nghe xong lời này đám người trong nháy mắt đại hận lập tức có rất nhiều tộc nhân cũng bắt đầu điên cùng mắng bắt đầu ầm ầm cũng liền tại bọn hắn vẫn hận sợ hai thời khắc trong lúc đó Bầu trời t r phía ê ngay p h o n vân vàng biến mênh mông thiên xuống b dưới, sắc, sạch cỗ một quét uy ẩm o gồm thập phương. Đông. Đông. Đông. thập Thiên u như ngủ, ép tới tất cả mọi người trong nháy mắt ké trên、đất. Ngay ép ké tới tất mắt đất. mọi cả quỵ sau đó tại lâm gia đám người kia vô hạn hoảng sợ cùng tuyệt vọng trong ánh mắt một cái kinh khủng kiếm hà đông dưng treo ở bầu trời phía trên trong đó có minh mông kiếm khí bốc lên p h ả n phất xoắn nát một phương hư không xong thượng thương đại kiếp bắt đầu mau cứu ta ta không muốn chết ta lao thiên gia vì sao lại là địa ngục hình thức vì cái gì như thế đối ta lâm thị nhất tộc thương thiên bất công a thượng thương đại kiếp giáng lâm lâm ra người điên cuồng g ầ m thét t ừ n g cái tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng vây anh vây anh vây anh cùng lúc đó kia treo ở bầu trời phía trên mênh mông kiếm hà chấn động mạnh một cái ngay sau đó t ừ n g đạo sắc bén vô song kiếm khí phá vỡ hư không điên cuồng chém rụng xuống tới lúc ban đầu kiếm khí cũng không mạnh chỉ có thần tàng cảnh lực lượng nhưng là theo thời gian trôi qua trên trời kiếm khí càng ngày càng kinh khủng thần tàng cảnh quan y liên đặt đến khổ hải cảnh sau đó là luân đại cảnh cuối cùng thậm chí đặt đến đạo cung cấp độ lâm gia người mạnh nhất bất quá luân đ à i cảnh đại viên mãn làm sao có thể ngăn cản như thế kinh khủng kiếm khí a a a nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tuyệt vọng thanh âm trên thiên kiếm khí tứ ngược phía dưới từng cái lâm gia tộc nhân thân tử đ ạ o tiêu biến thành từng cô thi thể lạnh băng trong n g a y mắt liền chỉ còn lại lâm thiên nam lâm thiên hành lâm thiên hà mấy người giờ phút này bọn hắn cũng bị trước nay chưa từng có trọng thương quanh thân khí tức không gì sánh được lộn xộn tựa hồ chỉ còn lại cuối cùng một hơi lâm gia xong nhìn xem đầy đất tộc nhân thi thể lâm thiên nam bi thông đến cực điểm hắn không tiếp tục làm chống cự trường kiếm trong tay chống đỡ lấy thân thể ngẩng đầu lên nhìn chằm chặp thiên uy mênh mông hư không tựa hồ đang nên tiếp lấy tử vong đến đông đông đông cũng hiện tại bọn hắn chỉ còn lại cuối cùng một hơi lúc một trận trầm ổn tiếng bước chân đột nhiên từ xa mà đến gần không bao lâu một cái khuôn mặt lạnh lùng khí chất bất phàm nam t ử áo đen chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới trước mặt mọi người lâm vô đạo mấy người đáy mắt dâng lên một vòng hy vọng nhưng mà n h ư n g bọn hắn thất vọng là lâm vô đạo chỉ là nhàn nhạt quét bọn hắn một cái liền rời ánh mắt sau đó cái gặp Hắn lật tay lấy ra một ngụm lật lấy tay một ra chương ổ láo quan tài đồng, bắt đầu đồng, trên tài bắt mặt đất t đem i thể, thu nhập trong nhập đó. mười sáu thần linh chi nhãn lâm vô đạo người đang làm gì mắt thấy đối với mình bọn người nhìn như không thấy thậm chí còn thật khiêng tới một ngụm quan tài bằng đồng xanh n h ạ t s á c phẫn nộ tới cực điểm lâm t i ê n hà lúc này điên c u ồ n g giống lớn bắt đầu ta nói qua cho các người n h ạ t xác bình thản thanh âm chầm chậm chuyển đến đang khi nói chuyện lâm vô đạo không nhìn mấy người phẫn nộ cùng tuyệt vọng hắn ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại từng cỗ thi thể phía trên nguy liệu lâm, liệm lâm Vân Phong thi thể thu được một khối hạ phẩm linh thạch trải qua hệ thống cường hóa gấp một mươi về sau ngươi thu được một mươi năm tu vi nguy liệu lâm thi thể thu được một khối hạ phẩm linh thạch trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được một vạn khối phía dưới linh thạch nguy l i ệ m lâm thiên luân thi thể thu được phát ngôn buôn lôi trường trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được phát ngôn đại lôi đình trường nguy l i ệ m lâm triệu thi thể thu được từng đạo thanh nhãm nhắc nhở từ não hải không ngừng vang lên mỗi thu nhập một cỗ thi thể đến táng thiên đồng quan liền sẽ ngẫu nhiên thu hoạch được đồng dạng đồ vật hoặc là đang dược hoặc là thần binh lợi khí hoặc là tu hành lớn p h á p môn đủ loại không phải trường hợp cá biệt đối với cái này lâm vô đạo cả người cũng đắm chìm trong to lớn sung sướng ở trong về phần nơi xa đang r ã y ruột khổ sở lâm thiên nam bọn người lại là một mặt phẫn hận cùng tuyệt vọng lâm vô đạo ta n g u y ệ n rủa ngươi chết không yên lành đột nhiên lâm thiên hà lớn tiếng cầm thét ngay vậy lâm vô đạo nhặt sắc động tác hơi chậm lại g ư ơ n g mắt hướng phía lâm thiên hà phương hướng nhìn một cái sau đó k h i ê n táng thiên đồng quan trực tiếp đi tới ngươi, ngươi muốn làm gì mắt thấy lâm vô đạo một bộ hung thần á c sát bộ dáng lâm thiên hà cho là hắn muốn đối t ự mình động thủ thế là bày ra công kích tư thái ngưng thần đề phòng c h ỉ bất quá hắn rõ ràng hiểu sai ý tại đi vào trước mặt về sau lâm vô đạo không nhìn cựu hận của hắn trực tiếp đem trên vai táng thiên đồng quan bọ trên đất sau đó liền như thế đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ m ặ t không thay đổi nhìn qua hắn dạng như vậy hiển nhiên là đang đợi cái gì lâm vô đạo ngươi lúc này lâm thiên hà tựa hồ minh bạch cái gì coi như hắn tràn ngập phẫn hận chất vấn lâm vô đạo lúc trong lúc đó Một đạo k i ngay h h k ủ n kiếm khí không kiếm tiếp chi bi.、Trực、tiếp vây diệt tiên sinh hết chém Một lâm thường thủng hắn hà thể từ trực Trực xuống, xuyên lồng ngực. này, cung có cơ. vây đạo Vâng.、Ngay、tại hắn tử vong một máy mắt một bên sớm đã chờ đã lâu lâm vô đạo đồng nhiên vô táng thiên đồng quan trực tiếp đem hắn thi thể đặt đi vào đinh n g ư ơ i liệu lâm thiên hà thi thể thu được hậu thiên thần vật thánh linh chi quả trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được tiên tiên thần vật thần linh trí quả tên thần linh trí quả đẳng cấp t i ê n tiên thần vật giới thiệu vẫn tắt một từ thiên địa pháp tắc mang thai mà ra hiếm thấy thần vật nuốt về sau có thể diễn sinh một đôi thần linh c h i nhãn trên xem cựu thiên phía dưới xem cựu t h hai thần linh c h i nhãn có thể nhìn xem xét đến thế gian chư nhiều bảo vật phát ra bảo khí ba khám phá mê v ó n g thẳng đến chân thực c h i cảnh g i chú thân có này mắt ngươi chính là thần có liên quan tới thần linh c h i quả ti n tức hiện ra tại trước mắt hà lại là tiên thiên thần vật lâm vô đạo đáy mắt lướt qua vẻ kinh ngạc c h i sắc hắn không nghĩ tới tại thường thường không có gì lạ lâm thiên hà trên thân thế mà còn t n giấu đi lớn như thế cơ duyên viên kia thánh linh tri quả khẳng định là hắn khi còn sống từng chiếm được đồ vật đồng thời b ă n g này diễn sinh ra được một đôi thánh linh c h i nhãn nếu không phải như thế lấy tư chất của hắn cùng căn cốt cũng không có khả năng tu thành luân đại cảnh đại viên mãn thật đúng là một cái niềm vui ngoài ý muốn a lâm vô đạo thật cao hứng tại hiểu rõ liên quan tới thần linh c h i quả liên quan lai lịch cùng công dụng về sau hắn liền đem l ự c chú ý rơi vào cách đó không xa lâm thiên nam cùng lâm thiên hoành trên thân hai người đón lấy tiếp tục tại nguyên chỗ chờ bắt đầu ai nhìn hắn cử động hai người bi thương thở dài có cái nhặt xác người cũng tốt không đến mức thời, thời hoang dã h u h h u vừa dứt lời bầu trời phía trên trong nháy mắt có hai đạo kinh khủng kiếm khí chẳng dưới trực tiếp xuyên thủng thân thể của bọn hắn đem hết t h ể sinh cơ toàn bộ vây d i ệ t đến tận đây thượng thương đại k i ế p phía dưới lâm thị nhất tộc tất cả tộc nhân toàn bộ tử vong tận mắt nhìn thấy đây hết thảy lâm vô đạo cũng không nói lời nào tại nguyên chỗ đứng lặng mấy phần hắn bàn tay lớn vô táng thiên đồng quan đem lâm thiên nam cùng lâm thiên hoành hai người thi thể thu vào đinh n g ư ơ i liệm lâm thiên nam thi thể thu được phát n ô n xúc đ i ệ thành thốn trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được phát n ô n chỉ xích thiên a i bây giờ hệ thống đ ã t ự động là ngài tu luyện đến đại thành c h i cảnh bước ra một bước có thể đến ngoài mười g i ả m ngươi liệm lâm thiên hoành thi thể thu được một gốc ba trăm n ă m trường sinh linh thảo trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được một gốc sinh trưởng ba n g h n năm trường sinh linh dược lại là hai đạo thanh âm nhắc nhở vâng lên vê anh vê anh vê anh thanh âm rơi xuống rất nhiều liên quan tới chỉ xích thiên nhai c ả n g n ộ trong nháy mắt dâng lên trong lòng tại hệ thống tác dụng dưới lâm vô đạo trực tiếp đem cái này đạo phát n ô n tu luyện đến đại thành tri cảnh tiếp xuống cần phải đi nhìn qua đã trở nên thê lương cùng quặng cu vẽ lâm thị nhất tộc lâm vô đạo có chút cảm khái một câu sau đó liền thu hồi táng thiên đồng quan bước ra một bước biến mất ngay tại chỗ hiu vẹn vẹn mấy bước bước ra liền trở về vô ưu sơn trang cái này chỉ xích thiên ngai p h á p môn quả nhiên bất phàm lâm vô đạo khen một câu nói đi hắn liền tới đến gian phòng của mình đem viên kia thần linh c h i quả đem ra đầu tiên là xét lại một phen tiếp lấy liền há miệng n u ố t xuống ầm ầm thần linh tri quả tạo hóa vô tận là tiến vào trong bụng về sau lâm vô đạo trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cường đại thần hoa mãnh liệt mà ra tại trong nháy mắt chạy sôi quanh thân cuối cùng hai đạo căn nguyên nhất tinh hoa hội tụ đến trong hai mắt giờ k h ắ c này tại trong mắt của hắn chỗ sâu nhất tựa hồ chán phóng thiên đạo pháp tắc khí tức cái thế giới này lập tức trở nên đặc sắc bắt đầu hai con ngươi thuế biến trở thành thần linh chi nhãn sau lâm vô đạo phát giác trước mắt cái này phương thiên địa nhìn càng thêm thêm rõ ràng đủ loại khí tức tại giữa thiên địa chạy sôi cùng x e n lẫn hết sức thần bí huyền diệu phi thường hết thảy xác thực như là hệ thống nói tới như vậy bằng này thân nhãn có thể lên xem cửu tiên phía dưới xem cửu、đủ. thậm chí hắn còn chứng kiến một k i a yếu ớt bảo vật khí tức đủ loại màu sắc hình dạng hào quang x e n lẫn tại hư không coi là thật thần kỳ cẩn thận thể nghiệm một phen lâm vô đạo thiết thiết thực thực cảm nhận được thần linh chi nhãn l ị c h thiên cùng diện dụng có này đôi thần nhãn sau này thế gian vật vật ở trước mặt hắn đều không cách nào ở trốn đối với cái này lâm vô đạo rất là hài lòng thiếu ra chúng ta là có nên hay không ly khai rồi đ ồ n g nhiên bên ngoài gian phòng vang lên hàn thanh sơn tuân hỏi thanh âm cũng chuẩn bị thỏa đáng a phải vậy liên tiến về nguyên châu trấn ma ti đi bình thản thanh âm trầm truyền ra Đang khi nói chuyện, Lâm Đạo đem nói chuyện, lần này n khi h Lâm Vô trước sắc sửa được đạt đồ đại đình lại tại lại vật, toàn bộ sửa sang lại một t lưu bảo sang phen, bộ lôi ờ n trường sinh linh g dược, chừng nửa ngày sau một chiếc xưa cũ linh chu từ vô hữu sơn trang bên trong sông lên trời không hóa thành một đạo sáng trói lưu quang nhanh chóng ly khai thanh nguyên cổ thành nó phương đông tiếp giáp minh mang cổ l á o thập vạn đại sơn phương bắc cùng thần bí khó lường minh mông bắc hải tống nhìn phương tây ở vào hoàng vu cô quạng t r i địa chỉ có phương nam mới là sinh linh tốt nhất nơi sống yên ổn t r ấ n ma thi đại ly vương triều dùng cho giữ gìn thiên hạ trật tự ước thúc nhân gian người tu luyện cường đại lực lượng có được to lớn tài nguyên cùng đầy trời q u y ề n hành hiện nay vương triều suy sụp quân hùng thiên hạ cùng nổi lên chính là hỗn loạn nhất nhân đại hơi không chú ý liền sẽ chết không có chỗ trôn nhưng cùng lúc cũng là tốt nhất thời đại bởi vì chỉ cần tự thân đầy đủ cường đại liền có thể kiến công lập nghiệp đi đến nhân sinh đình phong thậm ừ t a n n h g u y chí t chỉ ly lâm khai sau, về vô đ ạ cần điện chủ thực lực đầy đủ cường đại cho dù là trấn ma ti phó đô đốc cũng không cách nào có thuốc bởi vì t h ấ n ma ti chính là một cái cường giả vi tôn địa phương chỉ cần nắm đấm đủ cứng thực lực đủ mạnh lại không trái với quy tắc của trò chơi như vậy thì có thể muốn làm gì thì làm đối với điểm này lâm vô đạo phi thường ưa thích tú ma điện hiện tại quản hạt chính là đây mấy cái q u a nước n trên đường lâm vô đạo đột nhiên mở mắt ra nhàn nhạt tuân hỏi thiếu ra căn cứ ta hiểu rõ đến tin tức hiện nay tú ma điện tại trấn ma ti bát đại điện bên trong thực lực là yếu nhất đồng thời có tài nguyên cũng ít nhất lúc này tú ma điện hết thể quản hạt ba cái q u ó nước n theo thứ tự là sơn hải quận bát hoa quận thiên vũ quận sơn hải quận bởi vì tiếp giáp bắc hải cùng thập vạn đại sơn bởi vậy thường xuyên đụng phải yêu thú cùng man tộc xâm lấn trên cơ bản hơn phân nửa cương thổ đều đã bị mất bác hoàng quận nhất là hỗn loạn nơi đó tụ tập đều là đại ly vương triều thậm chí xung quanh trong khu vực nhất là cùng hung c ự các c người toàn bộ đều là tiếng xấu chiêu lấy hư nhân g n mười điểm không dễ t r ọ c bọn hắn căn bản không tuân theo đại ly vương triều mệnh lệnh lại thực lực hung hãn cường đại liền liền c h ấ n ma ti cũng không thể thế nhưng về phần thiên vũ quận so với sơn hải quận cùng bác h o à n quận phải tốt hơn nhiều nhưng là bởi vì chỗ x í nguyệt vương triều cùng đại huyền vương triều giao giới địa bở Tổng thú ma điện quản hạt điện lại, ma lâm quản Nói bây ấ t đắc điện, căn Thú chính ma cái bản lang bọng là khoai giờ lâm vô đạo kế nhiệm điện chủ tự nhiên cũng liền muốn gánh vác lên thống ngự cùng quản lý tam đại quận nước chức trách hết lần này tới lần khác cái này ba cái địa phương đều vô cùng hỗn loạn sơ sót một cái liền có khả năng thân tử đạo tiêu cho dù là mười năm trước đó lâm đạo sơn đối mặt tam đại quận nước cũng là cẩn thận nghiêm túc như dẫm trên băng mỏng thiếu ra nửa ngày sau bọn hắn đã tới t h ấ n ma ti tiên nguyên cổ thành một tòa có được lịch sử cổ xưa cùng hùng hậu nội tỉnh thành lớn bởi vì chỗ nguyên châu chính trung tâm ở trên cao nhìn xuống nhìn lại giống như chi chít dày đặc trên bàn cờ ở thiên nguyên vị trí bởi vậy gọi tên thiên nguyên cổ thành đồng thời nơi này cũng là trấn ma t i trụ sở hiu là lâm vô đạo cùng hàn thanh sơn đến trấn ma ti về sau nhận được tin tức vân kiếm phi sớm đã chờ đã lâu lâm điện chủ thiểu nhân phụng mệnh ở đây chờ đón hiện nay bốn vị phó đô đốc cùng trấn ma ti bảy đại điện chủ đã toàn bộ tụ tập thiên nguyên cung đang chuẩn bị là lâm điện chủ ngài bảy tiệc mời khách đây dựa theo đại đô đốc ý tứ là muốn nhường ngài quen thuộc một cái tình huống vân kiếm phi cung kính nói nói xong hắn chính là dẫn theo lâm vô đạo trực tiếp hướng phía thiên nguyên cung mà đi trên đường đi có rất nhiều người cũng đối với hắn quăng tới kinh dị cùng tò mò nhắn thần đồng thời cũng có rất nhiều tiếng nghị luận truyền ra tựa hồ cũng đối lâm vô đạo vị này đột nhiên xuất hiện thú ma điện chủ có cực lớn hiếu kỳ đối với cái này lâm vô đạo cũng không để ý tới một lát sau tại vân kiếm phi dẫn đầu dưới hắn đi tới rộng rãi lại xâm nghiêm tiên h nguyên cung d ư ơ n g mắt nhìn lên cái gặp tại cổ lao trong đ i ệ n phủ phân loại ba cấp độ vị trí cao nhất địa phương chỉ có một cái vị trí không cần phải nói chính là đại đô đốc triệu huyền tiêu tại hắn phía dưới lại trưng bày bốn cái bản mỗi cái bàn phía sau cũng ngồi một thân ảnh đây là c h ấ n ma ti bốn vị phó đô đốc lâm vô đạo ung dung thản nhiên đánh giá một cái phát hiện bọn hắn đều là đạo cung đại viên mãn tu vi thậm chí trong đó cường đại nhất đệ nhất phó đô đốc lý bình tiên c ử ly bị n g ạ n chi cảnh chỉ có cuối cùng nửa bước mà tại bốn vị phó đô đốc phía dưới thì là tám đại điện chủ vị trí giờ phút này lâm vô đạo liếc mắt qua phát hiện trong đó một cái điện chủ vị trí chỗ trống mà lại tựa hồ xếp hạng cuối cùng khởi bẩm phó đô đốc vị này chính là đại đô đốc khâm điểm thú ma điện chủ lâm vô đạo vân kiếm phi cùng thân bẩm báo nói ngay vậy phía trên điện phủ lý bình thiên g đầu đại đô đốc luôn luôn là mắt sáng như đuốc đã hắn tự mình khâm điểm lâm lao đệ tự nhiên là có lớn bản s ử người mời ngồi đi hắn nhấc ngón tay chỉ một bên không vị Bạch. theo hắn thoại âm rơi xuống mọi người ở đây ánh mắt không hẹn mà cùng tụ tập đến lâm vô đạo trên thân cả đám đều dùng hờ hững nhăn thần xem kỹ lấy tại trong bọn họ lâm vô đạo cảm nhận được rõ ràng cười nạo hoài nghi coi nhẹ cứu hận các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt đối với cái này lâm vô đạo cũng không nhiều lời chỉ là lẳng mà ngồi tại chỗ ngồi bên trên ứng phó các loại hàn viên tri tử rốt cục tại qua ba lần rượu về sau lý bình tiên đầu tiên là đứng dậy là lâm vô đạo giới thiệu một cái chấn ma ti tình huống sau đó mới là b u n g xuống chén rượu trong tay đại đô đốc đang lúc bế quan s u n g kích cảnh giới chấn ma ti sự vụ tạm thời do ta phụ trách chủ trì hôm nay sở di triệu tập mọi người tề tụ một đường ngoại trừ cho chúng ta thú ma điện lâm lao đệ bày tiệc mời khách bên ngoài ngoài ra còn có một cái chuyện quan trọng đó chính là vấn c h ạ m xích nguyệt lao ma t h a n h âm vi nghiêm vang vọng tiên nguyên cung lời này vừa ra mọi người ở đây thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc xích nguyệt lao ma lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng dị sắc hắn nhớ kỹ trước đó phía trên thông tin ê bảo dám thấy qua có liên quan tới xích n g u y ệ t lao ma tin tức tự hồ hắn là hoàng tuyền ma tông láo ma đầu bị đại đô đốc triệu h u y ề n tiêu chấn áp đem tùy ý vẫn chạm việc này còn có cái gì dễ thương lượng hắn có chút không hiểu mọi người đều biết xích n g u y ệ t lao ma chính là hoàng tuyền ma tông láo ma đầu trong ngày thường làm nhiều việc khác hắn hành vi t r e o đến người người o ó n trách cuối cùng vẫn bị đại đô đốc chấn áp vì chấn n h i ế p những cái kia làm sằng làm bậy ma đầu đại đô đốc quyết định đem xích miệt lao ma trước mặt mọi người xử chạm hôm nay chúng ta liền đến thương lượng một chút do ai tới làm cái này dám chẳng quan lý bình tiên thanh âm chấm thấp mà lại uy nghiêm chỉ bất quá khi hắn thoại âm rơi xuống về sau lớn như vậy thiên nguyên cung bên trong lại là một mảnh yên lặng vô luận là ở đây phó đô đốc vẫn là uy trấn nguyên châu một phương điện chủ cũng không nói gì hiển nhiên cũng không muốn đón chuyện xui xẻo này thấy tình cảnh này lý bình tiên lông mày không khỏi nhữ lại thế nào không ai nguyện ý làm cái này dám chẳng quan a hắn dần dần có chút bất mãn lý đô đốc ta đề nghị nhường lâm vô đạo tới làm cái này dám c h ẳ n quan dù sao hắn mới đến vừa vặn có thể thông qua lần này xử trạm xích nguyệt lao ma đến quen thuộc trấn ma t i đồng thời cũng có hơn hắn dựng nên thể tốt vì hắn nên một, người, người một vì đồng i thời, thời nhìn g i nhiên ê n lặng thanh lúc. giữa, Đột đạo một thâm trầm h Thiên cạnh bên về a n lên. người g Đám t phía lâm vô đạo nhãn thần cũng chẳng đại đô đốc triệu huyền tiêu khâm điểm lâm vô đạo cái này khiến kế hoạch của hắn toàn bộ thất bại vì thế trần thái cực sớm đã ở trong lòng đem lâm vô đạo cho họ lên lần này hắn chính là muốn thử hỏi chém xích nguyệt lao ma đến giết chết lâm vô đạo dù sao bọn hắn cũng biết rõ xích nguyệt lao ma làm hoàng tuyển ma tông lao ma đầu căn cơ cực kỳ hùng hậu muốn đem hắn xử trảm là có rất lớn khó khăn nhất là nguy hiểm cực lớn bởi vì trần ma ti đã nhận được tin tức hoàng tuyến ma tông đã phái người đến đây chuẩn bị giải cứu xích nguyệt lao ma một khi công khai xử trảm nhất định có người đến cấp pháp trường đến cái kia thời điểm nếu như xích nguyệt lao ma bị cướp đi làm dám trạng quan lâm vô đạo k h ẳ ngoài định là chịu tội khó h là tội t á cách t thuận thế cách trước mất thuận hắn địa chủ, h cũng liền địa lý n trương. n h g o à ra nếu như hoàng tuyền ma tông ra sức một điểm thậm chí rất có thể đem lâm vô đạo tại chỗ chấn sát có thể nói trần thái cực chiêu này tính toán là phi thường ác độc đối với đây hết thảy mới đến lâm vô đạo đến nay vẫn chưa hay biết gì bất quá theo mọi người tại đây kêu căng tới thương hại trong ánh mắt hắn cũng biết rõ trần thái cực là không có lòng tốt trần đô đốc lâm vô đạo mới tới trấn ma thi còn chưa quen thuộc các phương diện tình huống xử trạm xích miệt lao ma việc này ta cảm thấy vẫn là phải tìm một cái lao nhân đến chủ trì mới được dù sao sinh nguyệt lao ma tương đối khó quấn lúc này lý bình thiên thanh â m trầm thấp vang lên xuất phát từ các phương diện cân nhắc hắn cũng không muốn nhường lâm vô đạo đi làm con pháo thi này nhưng mà trần thái cực lại là không làm lý đô đốc chính là bởi vì lâm vô đạo chưa quen thuộc tình huống mới cần càng nhanh dung nhập vào trấn ma ti thân là một điện tri chủ nếu như ngay cả xử quyết một cái ma đầu cũng không dám lại há có thể xứng với điện chủ c h i vị phế vật như vậy còn có thể lưu tại ta trấn ma ti sao ta từ đầu đến cuối cho rằng lâm điện chủ nếu là đại đô đốc khâm điểm lại là tiền nhiệm điện chủ tri tử chắc chắn sẽ không lâm trận lối bước ném đi tự mình phụ thân mặt trần thái cực một mặt kiên quyết d ạ m như vậy tựa hồ cái này dám chẳng quan trừ lâm vô đạo ra không còn có thể là ai khác thấy tình cảnh này lý bình tiên đáy mắt xẹt qua một vòng lâm trầm nhưng lại không nói gì nữa chỉ là đem ánh mắt nhìn phía một mực trầm mặc ít nói lâm vô đạo lâm l ã o đệ ngươi cho là thế nào ta nguyện ý đi làm dám chẳng quan xử chám xích nguyệt lao ma bình thản thanh âm vang lên từ đầu đến cuối lâm vô đạo thân sắc cũng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh không có chút nào gần sóng hả nhìn xem hắn bộ dạng này lạnh nhạt bộ dáng tất cả mọi người mười điểm kinh ngạc không biết do hắn dũng khí từ đ â u tới đã ngươi tự mình cũng đồng ý vậy cứ như vậy đi chuyên lệnh xuống ngày mai buổi trưa ba khắc tại thiên nguyên cổ thành võ đạo quảng trường công khai xử trạm xích nguyệt lao ma nói đi lý bình tiên liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm vô đạo trực tiếp quay người rời đi tại hắn ly khai về sau ở đây cái khác phó đô đốc cùng một đám điện chủ cũng đều ai đi đường đấy chỉ bất quá bọn hắn nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt càng thêm thương hại đối với cái này lâm vô đạo cũng lơ đễm quay người đi ra thiên nguyên cung lâm điện chủ Đại Đô Đốc có một ệ n ngài nơi h i lát sau là đến trích tinh biệt viện vẫn kiếm phi cũng không hề rời đi mà là nhìn xem lâm vô đạo muốn nói lại thôi người muốn nói cái gì trong biệt viện lâm vô đạo hấp một miệng trà nhàn nhạc hỏi cái tia địa chủ ta nghe nói ngày ngày mai muốn giữ chức giám trảng quan chỗ chém xích nguyệt la ma ừng lâm điện chủ ngươi bị lừa r ồ i à? v â n kiếm phi trùng điệp thở dài một cái hán làm cho lâm vô đạo nhúng mày vì sao lâm điện chủ ngươi không biết do cái kia giám trảng quan chính là một cái h ồ à? hiện nay trấn ma ti đã thu được tin tức s á c thực hoàng tuyền ma tông đã điều động cao thủ đến đây chuẩn bị nghị cách cứu viện xích nguyệt la ma nếu là ngày mai xử trảm hoàng tuyền ma tông khẳng định là sẽ đến cấp pháp trường một khi bị bọn hắn cướp đi xích nguyệt la ma vậy cái này phần chịu tội liền muốn rơi vào lâm điện chủ trên đầu của ngươi đến thời điểm trần thái cực liền có đầy đủ lý do đưa ngươi đổi xuống điện chủ chi vị dù sao h ắ n thế nhưng là trông mà thèm thú ma điện chủ cái này vị trí thật lâu rồi chuẩn bị nâng đỡ đệ đệ của mình trần xuân thu thượng vị chỉ là trở ngại đại đô đốc một mực không có đạt được nếu như lần này lâm điện chủ ngươi thả đi xích nguyệt lão m à trần thái cực tất nhiên là sẽ không bỏ qua v â n kiếm phi trầm mặc nửa này g thấp giọng nói ngấp nghẽ điện chủ chi vị nghe nói như thế lâm vô đạo cuối cùng là minh bạch trước đó tại thiên nguyên cung thời điểm vì cái gì những người kia sẽ là loại kia thông cảm cùng thương hại n h ã thần ngươi lai、like, bọn hắn cũng biết rõ đây là chuẩn bị để cho ta đi làm phá o hôi thuận tiện c o n hát qua không tệ ai sớm biết rõ ràng này trước đây ta nên cho lâm điện chủ ngươi nói rõ ràng một điểm bằng không mà nói cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này vân kiếm phi có chút tự trách đối với cái này lâm vô đạo gật đầu cũng không có trong vấn đề này xoắn suýt đa tạ ngươi đem tình hình thực tế nói cho ta lâm điện chủ vậy ngươi ngày mai như thường lệ xử c h ả m nói đi lâm vô đạo không để ý đến vân kiếm phi chấm kinh trực tiếp quay người bước vào gian phòng đây là biết do núi có hổ khuynh ư ớ n g hồ sơn hành a vân kiếm phi cảm khái một câu sau đó hắn lắc đầu quay người ly khai trích tình biệt viện trong phòng lâm vô đạo ngồi xếp bằng mà ngồi thông qua chuyện hôm nay hắn cảm giác nguyên châu trấn ma ti cũng không phải là mặt ngoài như vậy hài hòa đồng thời bên trong nước cũng phi thường sâu cơ hồ mỗi người cũng có tự mình nhu đồ bất quá hắn cũng không có cảm thấy e ngại ngược lại tràn đầy chờ mong nghe nói tiêu hoàng tuyến ma tông s í c h nguyệt l ã n ma chính là một vị bị nạn chi cảnh cao thủ nếu không phải triệu huyền tiêu xuất thủ trấn ma ti mấy vị phó đô đốc cũng không cách nào chấn áp nếu là đem hắn thi thể liệm không biết rõ sẽ thu hoạch được dạng gì đồ tốt lâm vô đạo tràn đầy chờ mong đưa tới cửa thi thể hắn dựa vào cái gì không thu về phần nguy hiểm nếu như hoàng tuyền ma tông người dám tới hắn giờ hai tay hoang lên vừa vặn hắn táng t i ê n đồng quan cũng đủ lớn đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu những người này đều là hắn mạnh lên đã đặt c h â n a nghĩ tới đây lâm vô đạo thu thập xong nỗi lỏng tâm niệm vừa động trao đổi hệ thống đinh chúc mừng túc chủ thành công nhập chức nguyên châu trấn ma ti trở thành thú ma điện một điện tri chủ khí vận giá trị ba nghìn đột nhiên một đạo thanh em nhắc nhở từ náo hải văng lên dạng này cũng có khí vận giá trị lâm vô đạo có chút ngoài ý、muốn. t ú xử trạm xích nguyệt lao ma có t i n h không tính toán hệ thống cấp ra đáp lại ngay vậy lâm vô đạo mắt sáng rực lên xích nguyệt lao ma lần này nên ngươi tử vong a nghỉ non một câu hắn liền chìm vào trong tu luyện đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy vồn vồn lại đi gõ các nước lân bang chương mười chín hoàn thuyền ma tông nện thành bùn não ngày thứ hai theo chấn ma ti thả ra tin tức m u ố n t ạ i thiên nguyên cổ thành võ đạo quảng trường công khai xử c h ạ m xích nguyệt lão ma trong chốc lát đưa tới toàn thành sinh linh chấn động rất nhiều người tu luyện nhao n h a u hướng phía đạo trường tụ tập tới cùng lúc đó đại lượng chấn ma xứ người cũng là vững vàng chấn giữ lấy từng cái q u a n khẩu toàn thành trên dưới giới, giới nghiêm để phòng ngừa có n g o ạ i ý muốn tình huống xuất hiện dầm dầm rốt cục đến vào lúc giữa trưa thời điểm nương theo lấy từng đợt bén nhọn xích s á t tâm thanh một đám thực lực cường đại chấn ma xứ người áp lấy một cái tóc thai bù xù khuôn mặt hơi có vẻ quấn quanh nam nhân từng bước một đi tới quảng trường mặc dù hắn cả người nhìn chật vật không chịu nổi lại toàn thân trên dưới cũng hiện đầy vết máu nhưng vẫn như cũ tản ra cực kỳ mánh liệt hung sát chi khí nhất là kia hung ác lăng lệ ánh mắt để cho người ta sợ h ã i không thôi đây chính là xích nguyệt lao ma a đúng là cái hôn nhân có người sợ hai nói nghe nói xích nguyệt lao ma chính là hoàng t u y ể n ma tông đại ma đầu một thân tu vi đã đạt đến đệ thất cảnh bị ngạn đủ để cùng chấn ma ti đại đô đốc đánh đồng vì c h ấ n áp xích nguyệt lao ma đại đ ô đốc triệu huệ tiêu tựa hồ cũng bị thương tổn không nhỏ đây hừ nói hiệu nói vượn đ đại đô đốc rõ ràng là đang bế quan đột phá hôm nay g i m c h ẳ n quan nghe nói là mới tới thú ma địa chủ một cái miệng còn hôi sữa tiểu t ử thôi có thể bao nhiêu lớn năng lực ta nghe nói hoàng t u y ế n ma tông đã điều động cao thủ đến đây nghị cách cứu viện xích nguyệt lao ma không biết rõ có phải thật vậy hay không trong đám người chuyển ra rất nhiều tiếng nghị luận quỳ xuống và ảnh tại vô số người nhìn chăm chú một đám chấn ma ti cao thủ đem xích nguyệt lao ma bắt giữ lấy đạo t r ư ờ n g phía trên cưỡng ép nhường cả người hắn cũng té quỵ trên đất đối với cái này xích nguyệt lao ma giận không tìm được trong mắt tràn đầy h ư n g quang triệu huy tiêu người cái này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử liền biết do sử dụng âm hưu quỵ kế ám hại lao tử có bản lĩnh liền cùng lao tử đại chiến một trận dùng hèn hạ vô s ỉ thủ đoạn hại lao tử các ngươi trấn ma ti cũng liền chút năng lực ấy lao tử cho dù là xuống đến địa ngục biến thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi xích nguyệt lao ma điên cuồng gào thét mặt mũi của hắn không gì sánh được dữ tợn theo thanh â m hắn vang lên đám người chung quanh bên trong lại chuyển ra rất nhiều xì xào bà tán rất rõ ràng đều đang nghị luận xích nguyệt lao ma nói tới xem r a triệu huyền tiêu có thể chấn áp xích nguyệt lao ma xác thực dùng áng ộ i thủ đoạn a hừ đối phó loại này ma đầu làm gì nói cái gì quang minh cùng chính nghĩa sắp chết đến nơi thế mà còn dám g i ả biện ai làm gì không trực tiếp một đào chặt trong đám người loạn sĩ bắt nháo hiu hiu hiu mà l i ê n tại bọn hắn nghị luận thời khắc phương xa bầu trời đột nhiên xẹt qua từng đạo sáng trói lưu quang ngay sau đó c h ấ n ma ti bốn vị phó đô đốc cùng tám đại điện chủ cùng nhau đi tới võ đạo quảng trường đại nhân vật vừa đến lập tức hít tụ toàn trường á n h mắt lâm l ã o đệ hôm nay ngươi là dám chẳng quan xin mời ngồi đi lúc này đệ nhất phó đô đốc lý bình thiên chỉ chỉ đạo trường phía trên chủ vị vừa cười vừa nói ngay vậy lâm vô đạo cũng không chối từ gật đầu trực tiếp thẳng ngồi xuống giám trạng quan vị trí bên trên một đôi đạo mạc con người đánh giá cách đó không xa xích nguyệt lắm m à tại hắn trong mắt đây chính là một cái của quý cùng lúc đó xung quanh đám người vây xem t ừ n g cái cũng là đầy mang kinh nghi cùng tò mò đem con mắt chăm chú xuống trên người lâm vô đạo bọn hắn cũng biết rõ c h ấ n ma ti kế nhiệm một vị thú ma điện chủ mà lại vô cùng tuổi trẻ hôm nay gặp mặt s ắ c thực như thế còn trẻ như vậy liền trở thành c h ấ n ma ti một điện tri chủ hắn có khả năng kia trưởng không a có người nghi ngờ nói hh nếu như chờ phía dưới hoàng tuyền ma tông người đến đây cấp pháp trưởng vậy coi như có trò hay để nhìn không biết rõ vị này lâm địa chủ trấn không trấn ở trang diện ta xem treo đối với lâm vô đạo tất cả mọi người không coi trọng dù sao hắn thực tế quá trẻ tuổi khả năng nhịn cùng thực lực khẳng định chẳng ra sao cả đối với chung quanh đám người nghị luận lâm vô đạo sắc mặt bình thản hắn không nói gì chỉ là một người l ặ n g lặng mà ngồi tại chủ vị nhắm mắt dưỡng thần cứ như vậy thời gian tại bất chi bất giác ở giữa nhanh chóng trôi qua rất nhanh đã đến buổi trưa bà khắc thiếu ra canh giờ đến đứng ở một bên hàn thanh sơn nhỏ giọng nhắc nhở Ừ. hành hình đi ba lâm vô đạo theo trước mặt trên mặt bàn rút ra một chi lệnh tiễn ném tới đạo trường bên trên canh giờ đã đến hành hình bên cạnh có chấn ma s ứ người cất giọng hô to nghe vậy đạo trường trên đao phủ lúc này giơ lên trong tay quỳ đầu đại đao hung hăng hướng phía xích nguyệt lao ma cái cổ chém xuống giờ khắc này toàn trường một mảnh yên tĩnh tất cả mọi người mở to hai mắt chờ mong xích nguyệt lao ma đầu người rơi xuống đất vâng nhưng mà coi như tất cả mọi người nín hơi ngưng thần t h ờ khắc một cái linh lực biến thành hung hãn bàn tay lớn đột nhiên từ đạo trường bên ngoài đánh tới một quyền làm vỡ nát đao phủ quỷ đầu đại đao lực lượng cường đại đem toàn bộ đạo trường cũng đánh nát hơn phân nửa ai dám giết ta hoàng tuyền m a tôn người hiu một đạo lưu quang s ẹ t qua giữa không trung sau đó nương theo lấy ngập trời hung sát chi khí cái gặp có mười đạo kinh khủng thân ảnh từ trên trời g ra xuống đem đạo trường trên xích nguyệt lao ma xích sao bao vây lại hoàng tuyền ma tông đáng chết bọn hắn quả nhiên đến cấp pháp trường ừ đây là công nhân khiêu khích ta nguyên châu trấn ma ti mắt thấy đạo trường trên mười đạo thân ảnh lý bình thiên đám người sắc mặt trở nên không gì sánh được đ ấ y mắt bên trong còn hiện đầy n g ư i ê m trọng bởi vì trước mắt cái này mười đạo thân ảnh mỗi một cái rõ ràng đều là đạo cung đại viên mãn thực lực vẹn vẹn lấy bốn người bọn họ chi lực căn bản không cách nào tới đối kháng ha ha lâm vô đạo cái này xem ngươi còn bất tử nghĩ không ra hoàng thuyền ma tông thật đúng là ra sức vì nghĩ cách cứu viện xích nguyệt lão ma không tiếp phái tới mười vị đạo cung đại viên mãn cao thủ một bên so với lý bình thiên đám người nghiêm trọng trần thái cực nhưng trong lòng thì tràn đầy cười trên nôi đau của người khác giờ phút này hạt nước dị xích nguyệt lão ma bị cướp đi thậm chí nếu như có thể đem lâm vô đạo giết chết vậy thì càng thêm hoà n mỹ cứ như vậy thú ma điện chủ vị trí liền có thể rơi vào hắn trong tay nghĩ tới đây trần thái cực lập tức tràn đầy t r ờ mong hắn đã mở to hai mắt chuẩn bị xem lâm vô đạo tiếp xuống trò cười cùng một thời gian hoàng tuyên ma tông một đoàn người mắt thấy t r ấ n ma ti một bộ thất kinh bộ dáng từng cái trong mắt đều là toát ra coi nhẹ cười nạo h cùng trào phúng nguyên châu t r ấ n ma thi cũng bất quá như thế xích nguyệt chúng ta tới cứu ngươi về nhà nói một đoàn người lạnh lùng nhìn thoáng qua lý bình thiên mọi người lúc này liền muốn kéo xích nguyệt lắm ma theo đạo trưởng trên ly khai chơ một cái nhưng mà coi như bọn hắn vừa mới quay người thời khắc phía sau lại chuyển tới một đạo bình thản thanh âm tập trung nhìn vào lại là cái kia ngồi tại chủ vị người trẻ tuổi thế nào liền các ngươi chấn ma ti bốn vị phó đô đốc cũng không dám ngăn cản nhóm chúng ta ngươi tiểu tử còn muốn động thủ hay sao một cái áo bào đỏ lao giả coi nhẹ cười nhạo nói đối với cái này lâm vô đạo sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh không có chút nào gần sóng ta muốn hỏi một cái các ngươi người tới đông đủ chưa có ý tứ gì nếu như tới đông đủ vậy liền cùng lên đường đi cái gì đưa nhóm chúng ta lên đường Phản p h ấ lâm vô đạo đó, bàn đại tay t h lớn dâng lên cái kêu hoàng thuyền ma tông cao thủ hung hăng bị nện đến trên mặt đất toàn bộ thân hình hóa thành một đám bùng não đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy vồn vồn lại đi gõ các nước lân bang truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 20, hoàng q u y ề n đặc cách tiền trạm hậu cấu t cái này làm sao có thể hết thệ đều là phát sinh ở trong ngáy mắt mắt thấy hoàng tuyền ma tông một cao thủ trực tiếp bị lâm vô đạo cứ thế mà nện thành bùn não chu vi tiên huyết bắn tung tóe ở đây người vây xem lập tức dọa đến mặt không còn chút máu không ác đơn giản quá đ ộ u các tia thế nhưng là hoàng tuyền ma tông đạo cung đại viên mãn cao thủ a cứ như vậy bị nện chết rồi cái này cần phải nhiều lực lượng cương đại đám người không dám tưởng tượng không chỉ có là bọn hắn liền liền xa xa lý bình thiên b ọ n người tại nhìn thấy cái này vùng tàn bạo ngược một màn lúc từng cái cũng là trận tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm ta tiếp thiên lâm vô đạo lại có lực lượng cỡ này một vị phó đô đốc kinh hai nói kết quả này là đổi bọn hắn đối lâm vô đạo nhận biết nhưng mà hết thảy vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi hôm nay tất cả mọi người không cho phép đi b a n g lanh thanh âm vang vọng toàn trường ầm ầm thoại âm rơi xuống lâm vô đạo bước ra một bước đi tới một đám hoàng t u y ề n ma tông cao thủ bên trong trực tiếp một trường đánh đ ứ n ra bọn hắn h chưa bao giờ thấy qua hung áp như thế tàn bạo thú ma điện chủ đây quả thực so ma tông người còn muốn càng thêm kinh khủng h ô n g danh chiêu lấy đại ma đầu tại trong tay hắn như là chém dưa thái rau vê anh vê n h vê n h lâm vô đạo một mình một người thất ở tại hoàng tuyền ma tông cao thủ trong vòng dây điên cùng đại s á t bốn vương mỗi một bàn tay rơi xuống đều sẽ có một vị đạo cung đại viên mãn ma đầu bị hắn đánh chết chỉ là trước mắt đến đây c ư ớ p pháp trường cao thủ liền chết một nửa một màn này rung động thật sâu đến đám người thậm chí liên liên hoàng tuyền ma tông người cũng bị hắn giết đến sợ vỡ mật lâm vô đạo đơn giản quá kinh khủng rút lui đột nhiên cầm đầu láo đỏ láo giả giống to một tiếng lúc này bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía phương xa bỏ chạy mà đi thử chạy đi đâu hết thể lưu lại cho ta giết mắt thấy còn lại hoàng thuyền ma tông cao thủ muốn đào thoát nhắm ngay thời cơ lý bình thiên b ọ n người lúc này ngang nhiên xuất thủ trấn ma t i tứ đại phó đô đốc trong nháy mắt đằng không mà lên điên cuồng truy kịch tới thấy thế lâm vô đạo hừ lạnh một tiếng chậm chạp thiên ngai p h á p môn trong nháy mắt thi triển mà ra một bước liền đ ổ i kịp trong đó một người đáng chết không đừng có giết ta a người kia điên cuồng cầu xin tha thứ nhưng mà lâm vô đạo cũng không cho hắn cái kia cơ hội lan g không một trưởng đánh ra đem hắn nửa cái thân thể trực tiếp đánh nát Đó lấy, thiên đồng quan hiển hóa, đem xích nguyệt lao ma đám đặt đi Đinh. được đồ, được đồ. đinh được đạo, hóa, hóa lấy, lao liệm lao long long liệm linh gấp thất nguyệt nguyệt huyết táng tiên thi thể, hết thể đặt đi vào. Đinh. Liệm xích nguyệt lao ma thi thể, thu được một táng trải qua hệ thống cường hóa gấp về sau, thu được một táng tứ hải thi thể, thu được một thanh trải thống liệm dư quan hiển người Ngươi phần cường ngươi phần Ngươi binh giai mười mười hải qua qua sau, ma ma ba xích xích hệ xích hệ c vào. về ngươi thu được một k h ỏ a vạn n i ê n c h ú quả từng đạo thanh n m nhắc nhở từ n á o hải văng lên trong lúc đó lâm vô đạo còn ngoại ý muốn thu được tám mươi năm tu vi khiến cho hắn tu vi lại tiến một bước mặc dù không có đột phá hóa thần hậu kỳ nhưng cũng không xa quả nhiên thực lực càng mạnh đồ tốt càng nhiều a nhìn xem lần này thu hoạch lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng l ạ n h leo đ ủ c ư ờ i nói đi hắn thi triển chỉ xích thiên nhai pháp môn nhanh chóng hướng phía còn lại ma đầu truy kịch tới những này đều là bảo vật a tuyệt đối không thể bông tha hiu bởi vì có thần linh tri nhãn lâm vô đạo rất dễ dàng liền bắt được những cái t i ê ma đầu khí tức một lát sau khi hắn đi vào ma đầu biến mất nơi lúc vừa vặn gặp lý bình thiên bọn người giờ phút này bọn hắn đang tụ tập cùng một chỗ tóc mày nhìn nơi xa một tòa lộng lấy đường hoàng cổ lao trang viên to lớn môn bên ngoài có một tấm bia đá lê dương vương p h ụ lâm vô đạo sắc mặt hơi chầm xuống làm sao không đổi nhìn xem lý bình thiên đám người cũng không có hành động bộ dáng lâm vô đạo không khỏi lên tiếng hỏi n g h e xong lời này đám người lập tức nhào nhào thở dài phía trước chính là lê dương v ư ơ n phủ là nhóm chúng ta truy kích tới đây thời điểm phát hiện hoàng t u y ma tông những cái kia dương nhiệt đã biến mất không thấy có khả năng tiến vào vương phủ ở trong đã như vậy vì cái gì không đi vào bắt trẹn ách bắt trẹn chúng người như là nhìn thắng lốc nhìn xem lâm vô đạo lâm l ã o đệ người có chỗ không biết trước mặt lê dương vương phủ chính là là đương triệu bệ hạ hoàng thúc lê dương vương không có bệ hạ ý chỉ là không thể tùy tiện đặt chân lý bình tiên giải thích nói lê dương vương lâm vô đạo lạnh lùng hừ một tiếng ta có thể xác định hoàng tuyền ma tông dương nhiệt g liền giấu ở lê dương vương phủ ở trong ma tông phạm ta chấn ma ti đây là đại tội nhất định phải đem truy nã vấn trạm gian đe văng lanh thanh âm chầm chầm văng lên nghe vậy lý bình thiên bọn người mặt lộ vẻ khó xử lâm l ã o đệ không thể xúc động a cái này lê dương vương phủ cũng không phải tùy tiện liền có thể đi vào nếu là bệ hạ trách tội xuống chúng ta sợ là đảm đường không nổi mà lại lê dương vương phủ bên trong thế nhưng là có bị nạn cảnh cường g i ả chấn giữ ừ ta chấn ma ti hoàng quyền đặc cách có tiền trảm hậu tấu quyền lực chính là duy trì thiên hạ trật tự lợi khí chỉ là một vị lê dương vương chẳng lẽ lại liền có thể chứa chấp ma tông dương nhiệt đã các ngươi không dám vậy thì do để ta đi lâm vô đạo vẻ mặt lạnh lùng nói đi hắn lật tay lấy r a trôi này bắt dai linh binh huyền minh đào đẩy mang theo sắt khí nhanh chân hướng phía lê dương vương phủ đi tới lâm lão đệ đ ừ n g đi lý bình tiên muốn gọi ở hắn nhưng là lâm vô đạo m g n h mặt làm ngơ thấy tình cảnh này lý bình tiên sắc mặt â m trầm tới cực điểm lý đô đốc ta xem vẫn là để hắn đi thôi nghe con mới đ ể không sợ cọp chỉ có nhường hắn đâm đến đầu rơi máu chạy về sau mới có thể minh bạch nhóm chúng ta nói lời và ngọc ca lúc này trần thái cực kia thanh â m âm dương q u ạ c khí vang lên đối với cái này lý bình tiên hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái ai trẻ tuổi nóng tính lê dương vương phủ cũng không phải cái gì người đều có thể xung b ả o hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lâm vô đạo tính cách này hung ác lại bạo ngược hắn căn bản không nắm được đại đô đốc đem hắn đưa tới trấn ma ti cũng không biết là h ò a hay phúc nghĩ tới những thứ này lý bình tiên tràn đầy sầu lo đối với phản ứng của bọn hắn lâm vô đạo cũng không để ý tới giờ phút này hắn đã kéo lấy huyền minh đao đi tới lê dương vương phủ cửa lớn trước đó dừng lại ngươi là làm cái gì mắt thấy lâm vô đạo nâng đao mà đến thị vệ của vương phủ lập tức như lâm đại địch lúc này hung ác q u á to thấy thế, thế lâm vô đạo lộ ra ngay tự mình thân phân lệnh bài trấn ma ti thú ma điện chủ lâm vô đạo đến đây lê dương vương phủ đ u ổ i bắt hoàng tuyền ma tông dương nhiệt hắn một mặt bình tĩnh nói trấn ma ti thú ma điện chủ bọn thị vệ một mặt cổ quái cả đám đều giống như là xem đồ đần nhìn xem lâm vô đạo nơi này là lê dương vương phủ không có cái gì hoàng tuyền ma tông dương nhiệt đi nhanh lên đi ỷ vào vương phủ như thế thị vệ nói chuyện cũng không k h á c h khí nhưng mà lâm vô đạo thế nhưng là một cái bạo tính tình chỗ nào có thể chịu có hay không ma tông dương nhiệt các ngươi nói không tính ta nói mới tính、vâng. t r ở tay một trưởng đánh ra ở đây vương phụ thị vệ trực tiếp bị đánh bay từng cái nằm tại một mươi triệu bên ngoài trên mặt đất không rõ sống chết chương hai mươi mốt ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người cái này lâm vô đạo làm việc quá tùy tiện quá bá đạo mà lại làm người thủ đoạn cũng là dị thường hung tàn cùng bạo ngược dạng này người nếu là tiếp tục bỏ mặt xuống dưới không quan tâm ta lo lắng sớm muộn có một ngày sẽ cho c h ấ n ma ti mang đến đầy trời hòa lớn cũng không biết rõ đại đô đốc vì sao muốn khâm điểm người này làm thú ma đ i ệ chủ lê dương vương phủ bên ngoài nhìn xem lâm vô đạo kia hung tàn bá đạo phong cách hành sự trần thái cực lúc này lạnh lùng nói s ắ c mặt hết sức bất mãn đối với cái này ở đây lý bình tiên h b ọ n người cũng đều là t h ở d à i lâm lão đệ cái này tính tình s ắ c thực quá dữ dằn một chút bất quá hắn có thể làm nhóm chúng ta không thể làm sự tình nếu là thật sự đem những cái kêu hoàng tuyền ma tông dương nhiệt truy nã tại ta trấn ma ti mà nói cũng coi là một cái công lớn dù sao ta đại ly vương triều cùng hoàng tuyền ma tông vẫn luôn là đối thủ một mất một còn nếu như hắn bắt lấy ma tông dương nhiệt cho dù là lê d ư vương cũng không thể chỉ trích cái gì lúc này trấn ma ti thứ hai phó đô đốc nghiêm thiếu khanh đột nhiên mở miệng nói ừ lời tuy như thế nhưng nếu là lê dương vương phụ không có ma tông dương nhiệt đây đến thời điểm nhìn hắn như thế nào bàn giao trần thái cực hừ lạnh nói nghe được hắn lời này lý bình tiên mấy người n h u nhữ mày lại là không nói thêm gì trên thực tế bọn hắn cũng không rõ ràng những cái kêu hoàng tuyền ma tông dương nhiệt có phải thật vậy hay không giấu vào lê dương vương phụ nếu như tìm không thấy người tất nhiên muốn bị lê dương vương chỉ trích đến thời điểm sợ có đại họa nghĩ đến đây mọi người sắc mặt liền trở nên c h ồ n ngưng đối với lý bình tiên đám người lo lắng lâm vô đạo cũng không rõ ràng giờ phút này hắn đã kéo lấy huyền minh nao nhanh chân bước vào lê dương vương phủ bởi vì có thần linh chi nhãn trợ rút hắn có thể dễ như t r ở bàn tay bắt được hoàng tuyển ma tông những người kia khí tức hắn mười điểm xác định ma tông dương nhiệt liền giấu ở vương phủ ở trong chỉ bất quá nhiều lâm vô đạo cảm thấy kinh ngạc là khi hắn tiến vào lê dương vương phủ về sau lại là đã nhận ra một cỗ tận trời yêu ma chi khí hắn phương hướng ngay tại vương phủ hậu viện lê dương vương phủ thế mà còn có yêu ma cái thế giới này ngư long hữu tạp nghe nói tại thật lâu trước đó không duyên biết vì sao chấn ớ dẫn đến t i liệt, bởi vậy nhân gian đại ê trên n băng nhân địa địa phía vậy x u t h i ệ các loại yêu ma cường chúng Bọn hắn lấy chúng sinh đại. lấy làm thức ăn, họa loạn nhân gian. Chấn ma ti h họa nhân ứ c ăn, loạn g a n tồn i t tại ý nghĩa cùng lớn nhất chức trách một trong chính là chấn s á t làm hại thế gian hết t h ể y ê u m a chỉ cần trông thấy y ê u m a có thể tiền trảm hậu tấu đối với y ê u m a bất luận là đại ly vương triều vẫn là nhân gian đại địa đều là không dễ dàng tha thứ chăn nuôi y ê u m a càng là đại tội nhường lâm vô đạo không có nghĩ tới là cái này nhìn như thường thường không có gì lạ lê dương vương phủ bên trong dấu kín lấy một cái yoma mà lại thực lực còn vô cùng cường đại đã tới thuận tiện cùng một chỗ c h é m giết nói hắn liền truy tìm lấy ma tông dương nhiệt khí thức xài bước đi đi qua lúc này lê dương vương phủ hậu hoa viên bên trong cái gặp một cái mặt chữ quốc khí chất nho nhã trung niên nam tử đang cùng một cái dung mạo k h u y n h thành bạch dí cùng trang nữ tử khoan thai tự đắc thưởng thức trà đánh cờ đột nhiên một trận hốt h o ả n g tiến g bước chân phá vỡ bình tĩnh lê dương vương ngẩng đầu nhìn lên lại là gặp bốn cái cực kỳ thân h n h chật vật hoàng hốt chạy bừa đi tới trước mặt thinh linh chính là hoàng t u y n ma tông đào tàu dương nhiệt lệ lão các ngươi đây là nhìn xem bốn người bộ dạng lê dương vương quá sợ hãi không chỉ có là hắn liền liền thân sau cung trang nữ tử cũng là nhữ mày vương ra lần này nhóm chúng ta cắm trấn ma ti không biết rõ từ nơi đó tìm tới một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử mặc dù nhìn tuổi trẻ nhưng là thực lực cùng thủ đoạn lại là hung tàn bạo ngược cực điểm huynh đệ chúng ta mười người bị yêu tiểu tử chém giết hơn phân nửa bây giờ chỉ có nhóm chúng ta bốn người may mắn đào thoát lần này c ư ớ p pháp trường kế hoạch triệt để thất bại liền liền xích n g u y ệ t lao ma cũng bị cái k i a mới tới thú ma địa chủ một cái bẻ gáy cổ áo đỏ láo giả g i ọ n căm hận nói đáy mắt chỗ sâu vẫn như cũ còn lưu lại kinh hoàng cùng sợ hãi nghĩ tới lâm vô đạo kia hung tàn bộ g á n g hắn liền kìm lòng không được dùng mình một cái thú ma điện chủ triệu huyền tiêu khâm điểm cái kia lâm vô đạo lê dương vương có chút ấn tượng bản vương nghe nói cái kia thú ma điện chủ lâm vô đạo trước đó không phải một tên phế nhân a vì sao có như thế lực lượng cường đại liền cắp ngươi mười người cũng không là đối thủ không rõ ràng tóm lại k i a tiểu t ử thật là đáng sợ tuyệt đối có bị nạn g chi cảnh thực lực hắn đông, đông đông áo đỏ láo giả vừa định muốn nói cái gì nhưng mà ngay tại cái này thời điểm một cái thần sắc hốt hoàng thị vệ vội vã đi tới trước mặt vương ra việc lớn không tốt c h ấ n ma ti lâm vô đạo đã xâm nhập vương phủ nói là muốn truy nã hoàng tuyển m à tông dương nhiệt cái gì lâm vô đạo xông vào nghe nói như thế áo đỏ láo giả cùng lê dương vương sắc mặt đều là biến đổi người tới trước mang lệ lão bọn hắn đi trong bí cảnh tu dưỡng bản vương đi gặp một h ồ i vị kêu thú ma địa chủ có dũng khí mạnh mẽ xông vào ta lê dương vương phủ phản thiên lê dương vương một mặt ông trầm nói đi hắn cơn giận d ữ rào rạt đi ra hậu hoa viên mà một bên thị vệ thì là nhanh chóng dẫn theo áo đỏ láo giả bọn người giấu kín đến vương phủ bí cảnh ở trong hả lâm vô đạo mới vừa tới đến hậu viện cửa ra vào liền gặp được một cái khí độ bất phàm trung niên nam tử mang theo một cái tuyệt sắc c u n g trang nữ tử đi ra lê dương vương là ánh mắt đ ả o qua hai người lúc hắn nhãn thần trong nháy mắt phát sinh biến h ó a cực lớn một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía sau c u n g trang nữ tử thính danh lanh thanh n g u y ệ t thân phận lê dương vương phi yêu ma thực lực thất giai hạ vị yêu ma ghi chú lê dương vương ngụy trưởng thanh chỗ chăn nuôi cho đến ngày nay đã nuốt ba phẩy năm sáu bốn cái người tội nghiệt mặt trời thính danh ngụy trưởng thanh thân phận đại ly vương triều lê dương vương thực lực đối ạ o cung sơ với lâm vô đạo kia băng lãnh nhãn thần lãnh thanh nguyện rất là bất mãn bên trên khuôn mặt tử mỹ lập tức hiện đầy hàng xương cùng lúc đó lo lắng bị lâm vô đạo phát giác lê dương vương đông nhiên quát o nơi đây chính là lê dương vương phủ người là ai dám tự tiện xông vào lê dương vương vào trước là chủ chuẩn bị lấy uy thế để người chỉ bất quá lâm vô đạo căn bản không hề bị lay động hắn trực tiếp đem thú ma điện chủ thân phân lệnh bài đem ra ta chính là c h ấ n ma ti thú ma điện chủ lâm vô đạo phát giác có hoàng tuyền ma tông dương nhiệt trốn vào lê dương vương phủ chuyên tới để truy nã còn xin vương già có thể phối hợp hôn chướng người làm ta lê dương vương phủ là cái gì địa phương há lại loại kia tàng ô nạp cấu chi đ i ệ lại nói ngươi tiểu tiểu một cái thú ma điện chủ có tư cách gì tự tiện xông vào ta lê dương vương phủ ừ muốn điều tra nhất định phải nắm giữ bệ hạ chỉ dụ nếu không lúc này lấy loạn thần tặc tử luận s ự bản vương nhưng lập tức đem người chu sát lê dương vương giận dữ nói một cô thật lớn như thế quét sạch ra đối với cái này lâm vô đạo lạnh lùng nhìn hắn một cái đối với hắn người mặt làm n ơ ta c h ấ n ma ti chính là hoàng quyền đặc cách có thể tiền trả hậu tấu bất luận ngươi là ai thân phận gì chỉ cần là đại ly vương triều con、Đông、dân cũng không thể áp đạo bệ hạ hoàng quyền phía trên Có hay không ma tông dương nhiệt muốn điều tra qua mới biết rõ đã vương ra không chịu phối hợp kêu bản điện chủ cũng chỉ phải cưỡng ép độc thủ nói đi hắn căn bản không có để ý tới lê dương vương phẫn nộ lúc này nâng đao hướng phía hậu viện mà đi lớn mật tự tiện xông vào lê dương vương phủ người giết không tha v ơ i anh đông nhiên nương theo lấy một đạo băng lánh thanh nhầm văng lên cái gặp một bên lê dương vương phi mặt ngọc ngậm xương hướng hắn một trường trấn áp tới bị ngạn cảnh khí thế cường đại hiện lộ không bỏ sót thấy thế lâm vô đạo đáy mắt trong nháy mắt nở rộ lên sáng chói hôm quang lớn mật yêu ma ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người cho ta nạp m ạ n g đi một tiếng hung lệ giống to đột nhiên vang lên sau đó lâm vô đạo không có lưu tình chút nào không chút do dự lăng không một trường c h ấ n áp đi qua đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy vồn b u ồ n lại đi gõ các nước lân bang chương hai mươi hai đưa tay c h ầ n yêu ma lâm vô đạo ngươi dám đuôi vương phi đậu thủ lê dương vương giận dữ nói giờ phút này trong lòng của hắn không gì sánh được kinh hoàng bởi vì l a thanh nguyện căn bản không phải người mà là hắn âm thầm chăn nuôi tất gia yêu ma trợ giút hắn thành tựu đại sự nếu như một khi bị phát hiện đến lúc đó hắn không chỉ có muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng thậm chí càng gặp phải lớn hai nạn chăn nuôi yêu ma thế nhưng là đại tội cho dù là đại ly vương triều cũng không g á n h nổi hắn càng nghĩ lê dương vương càng là hoảng sợ hắn hiện tại chỉ muốn dùng tự mình lê dương vương thân phận đến hơi chấn nhiếp lâm vô đạo khiến cho không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng mà lâm vô đạo đối với hắn điên cồn u giống g to ngoảnh mặt làm n ơ vê anh một cái man long đại thủ h ấn chấn ra cường đại vô song lực lượng trực tiếp đánh nát l a thanh nguyện công kích cuối cùng hung hăng rơi vào nàng c h i n thân ừ、hừ. tràn ngập thống khổ kêu j ê n vang lên giữa không trung phía trên có tiên huyết v y r a một trường rơi xuống l a n h thanh n g u y ệ t trực tiếp bị chấn áp toàn bộ thân hình đụng phải cách đó không xa trên thạch bích toàn thân x ư ơ n g cốt trực tiếp vỡ vụn hơn phân nửa thanh n g u y ệ t ngươi thế nào hết thể cũng phát sinh ở trong n g á y mắt lâm vô đạo tốc độ quá nhanh đ ộ n thủ cũng quá mức tại hung ác tàn bạo một trường này rơi xuống trực tiếp đem lanh thanh n g u y ệ t trọng t h ư ơ n g là lê dương vương lấy lại tinh thần lúc đã là nhìn thấy lanh thanh nguyện nằm trên mặt đất thổ huyết không thôi thấy tình cảnh này hắn lúc này bằng nhanh nhất tốc độ đi tới lanh thanh nguyện trước mặt lâm vô đạo đây là bản vương vương p i nhưng p mà lâm vô đạo hoàn toàn không ăn cái tiền một bộ càng thêm không nhận hắn uy hiếp bản điện chủ pháp nhãn như bước há có thể nhìn lầm có phải hay không yêu ma chém liền biết rõ vâng anh đang khi nói chuyện lâm vô đạo không có cùng lê dương vương tiếp tục nói nhảm trực tiếp một trưởng đem hắn đánh bay ngay sau đó kéo lấy trong tay huyền minh nào đưa tay chính là hung hăng một đao chém đi qua thấy thế lê dương vương kinh hãi không muốn hắn điên cuồng gào thét muốn ngăn cản nhưng mà hết thể đã trễ rồi giống người đang chết tại tử vong uy hiếp dưới l a n h thanh n g u y ệ t nguyên bản thanh lanh con người trong n g á y mắt tách ra máu đỏ tươi ánh sáng ngay sau đó một cỗ cực đoàn tả ác khí tức no bạo thân thể ẩm ẩm một tôn yêu ma pháp tướng tại l a n h thanh n g u y ệ t phía sau hiện lộ ra lại là một cái tám tay yêu ma giết yêu ma rất am hiểu ngụy trang nhân loại đồng thời bởi vì nhục thân cực kỳ cương đại cái t i gặp nàng giữ tợn cánh tay hung hang huy động lâm vô đạo kia chém xuống tới la quang trong nháy mắt bị ông đổ nát ngay sau đó càng lạc lơ tám đầu cánh tay hướng phía lâm vô đạo điền cùng chúng sát đi qua không biết sống chết ầm ầm đối mặt tám tay yoma lâm vô đạo cũng sẽ không chút nào nương tay là lãnh thanh nguyện chém giết tới lúc hắn lần nữa một trường đánh ra ngang trong chốc lát một đạo trấn thiên tiếng long ngâm vang lên cường đại đến cực điểm lực lượng thấu thể ma ra hóa thành ba đầu thượng cổ ma long rơi vào lãnh thanh nguyện trên thân a tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên sau lưng nàng yêu ma phát tướng bị một trưởng đánh nổ toàn bộ vai phải tức thì bị trực tiếp đập nát nhìn thấy một màn này lê dương vương trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh đáy mắt hiện ra vô tận kinh hãi cùng sợ hãi lâm vô đạo thật sự là quá hung tàn lê dương vương ngươi bây giờ còn cho rằng vương p h của ngươi không phải yêu ma a văng lánh lưới lao chỉ vào trên đất lãnh thanh nguyện đông nghe vậy lê dương vương dọa đến trực tiếp sủi lơ trên mặt đất trước đó u y nghiêm cùng cường thế sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là vô tận kinh hoàng cùng sợ hãi không ta ta không biết rõ nàng căn bản không phải bản vương vương phi bản vương vương phi khẳng định sớm đã bị nàng ăn lê dương vương bắt đầu điền c u ồ n g đại hống đại phiếu giờ phút này h ắ n giả ngây giả dại cực lực thoát khỏi tự mình chăn nuôi yêu ma sự thật đối với cái này lâm vô đạo lạnh lùng nhìn hắn cũng không để ý tới ta trấn ma thi phụ trách truy nã cùng chấn sát hết thệ làm hại nhân gian yêu nghiệt đã lê dương vương phi là yêu ma kêu tự nhiên muốn trước mặt mọi người xử trảm lấy chấn nhiếp thế nhân đã lê dương vương đối với chuyện này không biết chút nào vậy liền thỉnh tự mình tham gia hành hình đi a bản vương cũng muốn tham gia lê dương vương trợn tròn trong mắt thần s á c p h ẫ n hận đương nhiên vì chứng minh vương gia cùng việc này không quan hệ vậy thì nhất định phải muốn tham gia nếu không thế nhân liền sẽ cho rằng đầu này yêu ma chính là lê dương vương ngươi âm thầm chăn ngôi đến thời điểm cho dù là làm đại ly hoàng thất dòng họ vương gia cũng tránh không được muốn bị c h ố lấy cực hình lâm vô đạo từ t ổ n ó i nghe vậy lê dương vương mặc dù nội tâm tràn đầy vô tận cửu hận nhưng cũng không thể không lựa chọn đồng ý tốt đến thời điểm bản vương nhất định tham gia hắn gần như cắn răng nghiến lợi、nói. đáp án này nhường lâm vô đạo rất hài lòng đúng rồi vừa rồi ta truy nã hoàng tuyền ma tông dương nhiệt thời điểm phát hiện có mấy người tựa hồ trốn vào vương gia trong phủ không biết vương gia phải chăng có nhìn thấy không không không không có bản vương không có trông thấy lê dương vương điên cuồng khoác tay lúc này hắn đã triệt để tuyệt vọng chỉ có thể ở đ ấ y lòng điên cuồng cầu nguyện lâm vô đạo tìm không thấy tòa kia bí cảnh đã như vậy kia bản điện chủ cũng chỉ phải tự mình động thủ điều tra một phen còn xin vương gia không nên trách tội nói đi lâm vô đạo chặt đứt lanh thanh n g u y ệ t tứ chi kinh mạch khiến cho nàng đánh mất hết t h ể hành động năng lực sau đó liền kéo lấy nàng đi thẳng tới vương phủ bí cảnh hậu viện bí cảnh bên trong lấy áo đỏ láo giả cầm đầu bốn cái ma tông dương nhiệt ngay tại lo lắng chờ đợi phía ngoài tin tức trên mặt mỗi người cũng hiện đầy sầu lo cùng bất an ngươi nói chúng ta có thể hay không bị phát hiện trong đó một người khẩn trương nói hẳn là không thể nào nơi này chính là lê dương vương phủ cho dù là c h ấ n ma t i người cũng không dám trắng trận điều tra có lê dương vương ở bên ngoài cản trở sẽ không có sự tỉnh còn nữa tòa này bí cảnh như thế bí mật cho dù là hóa thần cảnh cừng giả cũng không thể nhận ra cảm giác k i u lâm vô đạo bất quá chỉ là thú ma địa chủ nhiều nhất chỉ là bị ngạn chi cảnh khẳng định tìm không thấy nơi này vì c h ấ n an lòng người áo đỏ láo giả lời thề son sắt nói ầm ầm nhưng mà hắn vừa dứt lời bí cảnh cửa đã đột nhiên bị một cố lực lượng kinh khủng cưỡng ép đánh nát ngay sau đó tại áo đỏ láo giả bọn người kia hoảng sợ trong ánh mắt một đạo lãnh khốc thân ảnh nâng đao đi đến đáng chết bị hắn phát hiện liều mạng cùng một chỗ rết ra ngoài rết nhìn thấy lâm vô đạo kia hung ác thân ảnh áo đỏ lão giả, không không giả giữ tợn gầm thét hử ma tông dương nhiệt người người có thể chu diện các ngươi chuẩn bị tiếp nhận chấn ma ti xử quyết đi nói xong hắn tìm tới một cái xích xác đem bốn người xích sao trói buộc sau đó trực tiếp ném ra bí cảnh làm sao có thể hán hắn thật tìm được ngoại giới lê dương vương sớm đã dọa đến hồn phi phách tán ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận kinh hoàng cùng sợ hãi hiện nay bí mật của hắn toàn bộ b có quang hắn không dám tưởng tượng tiếp xuống gặp phải dạng gì hạ tràng vương gia ngươi t u ổ i hồ rất sợ hãi kỳ thật trong mắt của ta vô luận là đầu này yêu ma vẫn là cái này bốn cái hoàng tuyền ma tông dương nhiệt g bọn hắn cũng cùng vương gia không có tí xíu quan hệ đâu nay yêu ma tiềm phục tại vương gia bên người chính là muốn tùy thời nuốt sinh linh từ đó là họa thiên hạ Đối ngay không không sau lời này nguyên bản sợ hai tuyệt vọng lê dương vương trong n g á y mắt ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn nhìn qua lâm vô đạo hắn suy tư lời nói bên trong hàng nghĩa rất nhanh liền minh bạch lâm vô đạo khẳng định là có mưu đồ không biết lâm điện chủ nhưng có cái gì cần phải bản vương địa phương ừng thiên nguyên cổ thành bên trong xuất hiện yêu ma cùng hơn mười cái ma tông dương nhiệt đây là đại sự ta cảm thấy hẳn là báo cáo triều đô nhường bệ hạ biết được ngoài ra trần ma ti phó đô đốc trần thái cực ta cảm giác có chút đức không xứng vị bình thản thanh âm chầm chầm văng lên ngay vậy lê dương vương mừng rỡ lâm điện chủ yên tâm bệ hạ nơi đó ta còn là có thể chen mồm vào được trên mặt của hắn lộ ra một vòng nụ cười ta tại đạo trường chờ vương ra nói đi lâm vô đạo trực tiếp kéo lấy yêu ma lãnh thanh n g u y ệ t cùng kia bốn cái ma tông dương nhiệt nhanh chân đi ra lê dương vương phủ chương hai mươi ba toàn bộ sử trảm bắt dài ma đan lâm vô đạo ra lê dương vương phủ bên ngoài lý bình thiên bọn người sớm đã chờ đã lâu khi nhìn thấy người đi tới về sau bọn hắn tinh thần lập tức chấn động từng cái đầu tiên là đánh giá vài lần ngay sau đó liền đem ánh mắt rơi vào lâm vô đạo sau lưng giờ phút này bọn hắn nhìn thấy lâm vô đạo thế mà kéo lấy một cái xích sắt phía trên còn cột mấy người nhìn qua mười điểm thế thảm t hắn thế mà thật theo lê dương vương phủ bên trong bắt được hoàng tuyền ma tông dư ơ nghiệt n g rồi lý bình thiên cùng nghiêm thiếu khanh bọn người mặt lộ vẻ rung động mà so với bọn hắn một bên trần thái cực lại là mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn về phía lâm vô đạo trong ánh mắt tích chứa mánh liệt oán lâm l ã o đệ lê dương vương không có làm khó ngươi ừ n vương gia hiểu rõ đại nghĩa rất phối hợp công việc của ta lâm vô đạo thản nhiên nói cái gì lê dương vương phối hợp ngươi hắn có dễ nói chuyện như vậy lý bình thiên bọn người một mặt cổ quái bọn hắn tự nhiên là tiếp xúc qua lê dương vương cũng không cảm thấy vị này đại ly vương triều hoàng thất dòng họ có như vậy bình dị gần gũi bất quá đã lâm vô đạo đem hoàng tuyền ma tông dương nhiệt bắt lấy hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không có cùng lê dương vương viên nào rất không thoải mái bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ là, là lý bình thiên đám người ánh mắt rơi vào phía sau lanh thanh nguyện trên tân lúc từng cái lại là đột nhiên mở to hai mắt không dám tin tới cực điểm lâm lao đệ vị này nàng là lúc này nghiêm thiếu khanh nhấc ngón tay hướng về phía lanh thanh n g u y ệ t cái này rõ ràng chính là lê dương vương phi a lâm vô đạo làm sao đưa nàng cũng trói lại rồi đây cũng là lê dương vương phối hợp kết quả giờ phút này bọn hắn cảm giác tự mình đã biết bị trước nay chưa từng có phá vỡ nàng là lê dương vương phi lanh thanh n g u y ệ t chỉ bất quá lại không phải chân chính vương phi mà là yêu ma biến thành cái gì lanh thanh nguyện là yêu ma nghe nói như thế lý bình tiên bọn người đều là sắc mặt đại biến làm c h ấ n ma ti người đối với yêu ma bọn hắn tự nhiên là không gì sánh được rõ ràng k i a thế nhưng là lấy sinh linh là huyết thực đáng sợ yêu nghiệt mỗi một cái cũng mười điểm quỷ dị người tu luyện gặp gỡ cũng muốn phí rất lương tình mới có thể đem c h ấ n áp n h ư n g bọn hắn khiếp sợ là lâm vô đạo vừa tới c h ấ n ma ti vậy mà gặp được một cái yêu ma hơn nữa còn là tại c h ấ n ma ti dưới mí mắt lê dương v ư ơ n g phủ nghĩ tới đây lý bình tiên bọn người lập tức cảm thấy một trận tim đập nhanh cùng nghĩ mà sợ lần này thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh may mắn lâm láo đệ ngươi đi lê dương vân phủ trùng hợp phát hiện cái này yêu ma nếu để cho nàng là nuốt đến thời điểm còn không biết do sẽ cho thiên nguyên hướng cổ thành tạo thành bao lớn thai nạn đây đến lúc đó ta trấn ma ti chỉ sợ cũng chịu tội khó thoát lý bình tiên cảm kích nói đối với cái này một bên nghiêm thiếu khanh b ọ n người cũng là trọng trọng gật đầu đúng vậy a lần này thật sự là may mắn mà có lâm lão đệ bằng không phiền phức liền lớn nhất định phải là lâm lão đệ thành công ừ n đây là khẳng định các loại đại đô đốc sau khi xuất quan nhóm chúng ta liền liên danh thượng tấu triều đô đến thời điểm nhóm chúng ta nguyên châu trấn ma ti cũng có thể dính một chút ánh sáng đại đô đốc mắt sáng như b ư c lâm lão đệ quả thật là thiên hạ anh tài ba vị phó đô đốc lần lượt tán dương mỗi một cái trên mặt cũng treo đầy nụ cười ở đây bên trong chỉ có trần thái cực một mặt tâm trầm trần đô đốc ngươi tựa hồ không cao hứng lâm vô đạo nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái a sao có thể chứ ta đây là còn không có theo yêu ma chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần ha ha trần thái cực xấu hổ đáp lại trong nội tâm đối với lâm vô đạo h á n hận sâu hơn lâm láo đệ cái này yêu ma còn có ma tông dương nhiệt ngươi dự định xử trí như thế nào trực tiếp thượng phát trận xử trảm nói đi hắn không để ý đến phản ứng của mọi người trực tiếp lôi kéo xích sắt hướng phía đạo trường mà đi thấy thế lý bình tiên bọn người liếc nhau một cái đều bước nhanh đi theo rất nhanh một đoàn người lại lần nữa đi tới đạo trường bởi vì lâm vô đạo lấy xích sắt kéo lấy yêu ma cùng dương nhiệt g rêu rao khắp nơi bởi vậy trên đường đi đưa tới đại lượng sinh linh c h ầ n kinh nhao nhao đi theo đi tới đạo trường thậm chí tại một lát sau liền gần đây thâm cư không ra ngoài lê dương vương cũng đích thân tới ta t í ế p tiên lê dương vương phi lại là yêu ma biến thành cái này sao có thể nhìn xem đạo trường trên lãnh thanh nguyện có người lớn tiếng kinh hô tia thế, thế nhưng là vương phi a làm sao lại là yêu ma lê dương vương đều tới xem ra không giả được may mắn đầu này yêu ma bị thú ma điện chủ phát hiện nếu để cho nàng tiếp tục c ẩ n nút khẳng định sẽ cho thiên nguyên cổ thành mang đến thai hỏa ngập đầu lâm điện chủ cái này can đảm xác thực có thể xưng nhân trung c h i long mặc dù hung tàn một chút nhưng xác thực có bản lĩnh thật sự đám người chỉ vào đạo trường trên yêu ma cùng ma tông dương nhiệt nghị luận â mỹ thấy thế lâm vô đạo bàn tay lớn vừa nhất tất cả mọi người trong nháy mắt tiên t ĩ n h trở lại đầu này yêu ma hóa thành lê dương vương phi ẩn nút tại lê dương vương bên người tính đến hiện nay đã nút chừng ba năm sáu bốn cái sinh linh có thể nói là tội nghiệp n g ậ p trời lúc ấy nàng đang chuẩn bị hướng lê dương vương sát thủ may mắn bản điện chủ kịp thời đổi tới lúc này mới đem yêu ma chấn áp yêu ma người người có thể chu diệt ta c h ấ n ma thi phụ trách giữ gìn thiên hạ trật tự cùng nhân gian yên ổn hôm nay trước mặt mọi người xử chạm đầu này yêu ma lấy c h ấ n nhiếp thiên hạ quần ma b a n g lãnh vô tình thanh âm vang vọng thập phương nói lâm vô đạo dẫn theo huyền minh n a o từng bước một đi tới lanh thanh nguyện trước mặt phi đáng chết nhân loại rõ ràng chính là lê dương vương âm thầm tự lãnh thanh nguyện giữ tợn giống to một đôi tinh hồng con người huyết qua ngọc trời giờ phút này nàng tự hồ dự định vạch trần lê dương vương chăn nuôi yêu ma tội ác chỉ bất quá lâm vô đạo cũng không có cho nàng cái kia cơ hội gian giắc b ă n g lanh lơi đ a o xẹt qua một cái đầu lâu cao bay cao Vâng, theo sức sống bị tuyệt diệt hắn tám tay yêu ma bản thể lập tức hiện lộ tại người trước dẫn tới xung quanh vây xem cả đám kinh hãi liên t ụ lê dương vương phi quả nhiên là yêu ma biến thành t nhìn thấy cái này hung tàn bạo ngược một màn một bên bị xích sắt c ủ a t áo đỏ l á o giả bốn người từng cái dọa đến hồn phi phát á n điện chủ tha mạng chúng ta bọn hắn điên quần cầu xin tha thứ nhưng mà đáp lại b ọ ngay hắn n lại là b ă lánh lưới đ o b vậy lê dương vương dọa đến run lẩy bẩy nội tâm tràn đầy vô tận sợ hãi hắn biết rõ lâm vô đạo nói là cho hắn nghe đồng thời cũng là đang cảnh cáo hắn lâm điện chủ chu sát yoma cùng hoàng tuyền ma tông dương nhiệt g đưa ta thiên nguyên cổ thành yên ổn cùng tường hòa bản vương lên làm tấu t r i ề u đô là lâm điện chủ thành công bản vương cùng yêu ma không đội trời chung hắn cưỡng chế đẻ xuống sợ h ã i trong lòng lớn tiếng nói nói xong còn có chút chột dạ nhìn lâm vô đạo một cái đối với hắn lâm vô đạo cũng không có quá nhiều để ý tới táng thiên đồng quan thả ra trực tiếp đem lanh thanh nguyệt đám người thi thể liệm đi vào tiếp lấy l u đ i vào tiếp lấy liền chắp hai tay sau lưng t ừ n g bước một hướng phía trích tinh biệt viện mà đi len k e n cũng liền tại cái này thời điểm liên tiếp thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên n g ư ơ i liệm thất giai hạ vị yêu ma lành thanh nguyện thi thể thu được một k h o a thất giai ma đan trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được một k h o a bát giai ma đan n g ư ơ i liệm lệ phần thiên thi thể thu được buôn lôi đao pháp trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được pháp môn lôi đình đ a o quyết n g ư ơ i liệm một thanh phong thi thể thu được m ộ ư ơ i khối trung phẩm linh thạch trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được một trăm khối trung phẩm linh thạch đinh chúc mừng túc chủ chém giết hoàng t u y n ma tông m ư ơ i vị cao thủ giữ gìn nguyên châu chấn ma ti uy tín khí vận giá trị năm trăm đinh chúc mừng túc chủ chém giết một đầu thất giai hạ vị yêu ma khí vận giá trị đinh thiên nguyên cổ thành đám người đối ngươi sinh lòng sùng k í n h khí vận giá trị hai nghìn nghe kia rất nhiều thanh em nhắc nhở lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười hài lòng không hưởng công hắn như thế phí sức cuối cùng là thu được phong phú hồi báo sau đó nên trở về kiểm kê thu hoạch chương hai mươi b ố một không xem t r ư ờ n g phá vỡ gian tình trích tinh biệt viện lâm vô đạo ngồi xếp bằng mà ngồi sau đó hắn mở ra tự mình hệ thống bảng thính danh lâm vô đạo thân phận thú ma đ i ệ chủ thu vi hóa thần trung kỳ công pháp hoang cổ đế kinh kỹ năng man long đại thủ ấn tiểu thành huyền thiên bản kiếm t h u ậ t đại thành chỉ xích thiên ngai đại thành đại lôi đình trưởng lôi đình đ a quyết vật phẩm khởi nguyên tri thạch táng thiên đồng quan tàng thi đồ huyền thiên cổ kiếm trường sinh linh dược một phần ba táng long đồ vạn niên c h u quả b á t g i a i ma đan huyền minh nao tuổi thọ một vạn một n g h n bảy trăm ba mươi sáu năm khí vận giá trị một mươi một trăm mới tin tức hiện ra tại trước mắt so với trước đây đã phát sinh biến hóa cực lớn đối với cái này lâm vô đạo rất là hài lòng trầm ngâm một lát hắn đem hàn thanh sơn kêu tới thiếu ra ngài tìm ta ừ n hàn bá lần này ta tiến về lê dương vương phủ truy na yêu ma cùng ma tông dương nghiện thu hoạch một chút đồ vật đối ngươi mà nói hẳn là cần phải nói lâm vô đạo vung tay lên đem viên kia vạn niên c h u quả bắt giai linh binh huyền minh đ a o cùng lôi đình ba o quyết đưa tới hàn thanh sơn trước mặt khoả này vạn niên c h u quả có thể giúp ngươi đột phá đạo cung c h i cảnh còn có trôi này huyền minh đ a o cũng là một ngụm bắt giai linh binh phối hợp lôi đình ba o quyết uy năng cực lớn những năm gần đây nhờ có hàn bá ngươi chiều cố bọn chúng xem như ta một điểm tâm ý đi a vạn niên chú quả bắt giai linh minh hàn thanh sơn mở to hai mắt nhìn thiếu ra cái này quá quý giá hắn muốn cự tuyệt nhưng mà ngay tại hắn mở miệng thời khắc cũng là bị lâm vô đạo đưa tay ngăn trở thấy thế hàn thanh sơn đành phải cung kính nhận lấy đợi hắn ly khai về sau lâm vô đạo đem kia trương tam phần có một táng l o n g đồ cùng chém giết lanh thanh n g u y ệ t đoạt được b á t dai madan đem ra hệ thống hai thứ này đồ vật có làm được cái gì hắn quan sát một lát cũng không nhìn ra manh mối gì cuối cùng vẫn là hệ thống cấp ra trả lời hoàn chỉnh táng lao đồ g i lại một tòa cường giả đạo trường tốc chủ trong tay chỉ là một phần ba còn có một phần ba tại đại ly vương triều hoàng thất sau cùng một phần ba tại thái huyền môn trong tay tập hợp đủ toàn bộ táng l o n g đ ổ có thể vào linh hư bí cảnh cường già đạo trường lâm vô đạo có chút ngoài ý m u ố n vậy cái này khỏa bắt dai ma đan đây thì có ích lợi gì ma đan chính là yêu ma lực lượng nguồn suối càng là yêu ma cường đại thể nội ma đan cũng càng mạnh ma đan có thể dùng tại luyện đan chế dược cũng có thể dùng cho tăng lên tu vi có hay không tác dụng vụ hoặc là nguy hiểm có ma đan vốn là yêu ma bản nguyên tiên thiên có yêu ma ma tính chỉ có đem ma tính loại bỏ mới có thể sử dụng nếu không sẽ bị ma tính ăn mòn cuối cùng đánh mất n h â n t í n h biến thành yêu ma vậy nó có thể cho ta mang đến bao nhiêu tu vi đại khái ba trăm năm hả nhiều như vậy lâm vô đạo mắt sáng rực lên nếu như có thể thôn vệ k h ỏ a này ma đan ma lực tương đương với bông dương đạt được ba trăm năm tu vi đến thời điểm khẳng định có thể đột phá đến hóa thần hậu kỳ c h ỉ bất quá nên như thế nào loại bỏ ma đan ma tính đinh phải trăng tiêu hao ba ngàn khí vận giá trị loại bỏ ma đan ma tính đem ma lực toàn bộ chuyển hóa trở thành tự thân tu vi đang lúc lâm vô đạo buồn dầu thời khắc một đạo thanh ấm nhắc nhở vang lên là khí vận giá trị quả nhiên là đồng tiền mạnh vây anh vây anh vây anh tại bị khấu trừ ra ba ngàn khí vận giá trị về sau lâm vô đạo liền ngạc nhiên phát hiện một cỗ xôi trào mánh liệt lực lượng chống r ô n g xuất hiện tại trong thân thể mà trong tay bắt dai madan thì là trong nháy mắt hóa thành bụi b á m chốc lát sau tại hệ thống vĩ lực dưới lâm vô đạo tu vi tiến thêm một bước thành công đột phá đến hóa thần hậu kỳ còn không tệ cảm thụ được thể nội cường đại lực lượng hãn lộ ra vẻ hài lòng hiện nay ta đã tại trấn ma ti đứng bước bước chân tiếp xuống rốt cục có thể các loại xuất thủ đi thanh lý những cái tia đối tâm ta nghi ngờ làm loại người lâm vô đạo mắt lộ sắc cơ hắn c á i thứ nhất nghĩ tới chính là phó đô đốc trần thái cực dạng này người tiếp tục lưu lại trên đời sớm muộn sẽ cho hắn mang đến t h i ề n p h ư ớ c vì chấm dứt hậu hoạn lâm vô đạo dự định ngoại trừ hắn bất quá mặc dù dự định giết chết trần thái cực nhưng là không thể làm được quá rõ ràng chí ít không thể để cho người khác hoài nghi đến trên người hắn bằng không đến thời điểm nói không rõ ràng nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này trao đổi thể nội khởi nguyên tri thạch、Soạn. Nương mên theo lấy hắn liền phân ra một luồng ý thức khống chế phân thân nhanh chóng đi ra trích tình b i ệ t viện khởi nguyên tri thạch diễn h ó a phân thân vô cùng thần kỳ nó không chỉ có thể giấu kín tại vô tận hư không để cho người ta không thể nhận ra cảm giác càng là có thể tùy ý xuyên thẳng qua trên thế gian hết thể vật chất cùng trở ngại bởi vậy lâm vô đạo khống chế phân thân thần không biết quỷ chưa phát giác đi tới trần thái cực chỗ vân hải cát khi tiến vào đến sân vườn sau hắn phát hiện thời khắc này trần thái cực đã một lần nữa đổi một thân trang phục khống chế lấy một chiếc linh tru trực tiếp xông vào trấn ma ti phía sau vân hoang sân mạch cơ hội tới mắt thấy trần thái cực lì khai c h ấ n ma ti lâm vô đạo n h a răng c ư ờ i một tiếng lúc này đuổi theo một lát sau tại hắn theo dõi phía dưới trần thái cực đi tới vân hoang sơn m ạ c h chỗ sâu nhất cuối cùng tại một cái hình bán nguyện hồ nước trước đó ngừng lại cái hồ này ẩn tàng tại đại sơn chỗ sâu chu vi đều là bị mê vụ bao phủ mười điểm bí ẩn nếu không phải trần thái cực dẫn đầu lâm vô đạo cũng không phát hiện được lén, lén lút é n l lút khẳng định không có sự tính tốt lòng hiếu kỳ điều khiển lâm vô đạo một đường theo dõi lấy trần thái cực đi tới hồ nước chỗ sâu cái gặp giờ phút này tại hồ nước bên cạnh ngoại trừ trần thái cực bản thân bên ngoài thế mà còn có một thân ảnh kia rõ ràng là một cái nữ nhân lén lút chẳng lẽ lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng ý niệm cùng một chỗ lâm vô đạo lúc này k h ô n g chế phân thân đi tới đồng thời thần linh chi nhãn tử cái này nữ tử trên thân đ ả o qua trong nháy mắt có tin tức phản hồi trở về chỉ bất quá khi thấy thân phận của đối phương lúc lâm vô đạo lại là mười điểm kinh ngạc thính danh nhan tố tâm thân phận lý bình thiên vợ thu vi đạo cung sơ kỳ ghi chú lúc còn trẻ từng cùng trần thái cực từng có một đoạn tình cảm lưu luyến về sau bị ép tách ra hả lý bình tiên t h ế tử lại là trần thái cực tình nhân cũ lâm vô đạo có chút ngoài ý m u ố n hắn không nghĩ tới thế mà lại là như thế này một cái kết quả lý bình tiên cái này đỉnh n ó n xanh xem ra đ e o rất nhiều năm a hắn âm thầm nhìn o n đối với lâm vô đạo tồn tại vô luận là trần thái cực hay là nhan tô tâm cũng không có phát giác được giờ phút này hai người đã có một chút thời gian không gặp vừa thấy mặt liền vớt ve an ủi nghe nói cái kia mới tới thú ma điện chủ lâm vô đạo không chỉ có chấn sắt một đầu yêu ma càng là lấy sức một mình đem hoàng tuyền ma tông tất cả ma đầu toàn bộ truy nã ngay tiếp theo các ngươi c h ấ n ma ti mấy vị phó đô đốc thậm chí lê dương vương đều muốn liên danh vì hắn thành công cứ theo đà này chỉ sợ một ngày kia ngươi phó đô đốc c h i vị sợ là khó giữ được ca lúc này cách đó không xa chuyển đến nhan tố tâm thanh â m ngay vậy lâm vô đạo nhãn thần run lên thử lâm vô đạo tên kia s á c thực đáng thiết thú ma điện chủ vị trí vốn phải là thuộc về ta nhưng lại bởi vì đại đô đốc một cầu trực tiếp khâm điểm kia cái cầu tập trung ta thật sự là không cam tâm đến nghĩ cái biện pháp đem tên kia giết chết không thể trần thái cực đầy mang phẫn hận gầm nhẹ nói nhãn thần hiện đ â y hung á c nói xong hắn đem ánh mắt nhìn phía trong ngực nhan t ố tâm ngươi có cái gì tốt biện pháp ngược lại là có một cái ồ mau nói trần thái cực m g ừ n g rỡ vội vắng hỏi lâm vô đạo lần này chấn sát yêu ma cùng ma tông dương nhiệt g lập công lớn đã tại trấn ma ti bên trong đứng vững bước, bước chân muốn giết chết hắn chỉ có thể mở ra lối riêng ta nhớ được thú ma điện tại sơn hải quận bên trong thủ hộ lấy một tòa trấn ma tháp ở trong đó nhốt rất nhiều yêu ma cường đại chỉ cần đem trấn ma tháp mở ra đến thời điểm yêu ma tứ ngực nhân dân lâm vô đạo mặc dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng đảm đương không nổi cái này chịu tội cuối cùng hắn tất nhiên muốn bị c h ấ n sát hiện nay thú ma điện phó điện chủ là đệ đệ của ngươi trần xuân thu chỉ cần nhường hắn động một chút tay chân giết chết lâm vô đạo còn không phải dễ như t r ở bàn tay nhan tố tâm cười ha hả nói t mở ra chấn ma tháp thả ra yêu ma nghe được cái này ác độc biện pháp trần thái cực không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng tràn đầy kinh hãi chấn ma tháp yêu ma không gì sánh được hung tàn một khi phóng xuất tất nhiên sẽ cho nhân dân mang đến thiên đại a i n ạ đến thời điểm sinh linh đỗ thắn không biết rõ sẽ có bao nhiêu người biến thành yêu ma huyết thực cái này có phải hay không quá tàn nhẫn hử người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết ngươi như thế lệ mề t r ầ m chạp không quả quyết làm sao có thể giết chết lâm vô đạo đến thời điểm đem hết thẻ chịu tội toàn bộ đẩy lên lâm vô đạo trên thân không được sao dù sao hắn mới là thú ma đ ị a chủ nhan tố tâm lạnh lùng nói ngay vậy trần thái cực rơi vào trầm tư sau một hồi hắn mới là giơ lên ngầm đầu lên、Tốt. theo ý ngươi lời nói làm đi hắn trong mắt tràn đầy đến cuồng a lại muốn dùng trấn ma tháp đi mưu hại ta xem ra thật sự là lưu các ngươi không được cách đó không xa lâm vô đạo đáy mắt bạo khởi vô hạn h ư n g quang nói hắn lúc này không chê phân thân l ạ g yên vô tức ly khai vân hoàng sơn mạch hắn cũng không có lập tức xuất thủ giết chết bọn hắn mà là dự định nhìn một chút cho hay nếu là lý bình thiên phát hiện quan hệ giữa bọn họ đến thời điểm sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự t ì n h đến đối với cái này lâm vô đạo tràn đầy chờ mong chương hai mươi năm ta làm việc gần đây đổi tận giết t u y ệ t hưu từ vân hoàng sơn mạch l y khai về sau lâm vô đạo không có bất kỳ trần trờ theo túng khởi nguyên chi thạch biến hóa ra phân thân lạng yên vô tức đi tới lý bình thiên nơi ở giờ phút này hắn đang xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn thinh tâm tu luyện quanh thân trên dưới tản ra một cỗ khí thế cường đại xem cái này dấu hiệu hiển nhiên cự ly đánh vỡ đạo cung gông cùng xiềng xích bước vào bị ngạn c h i cảnh đã không xa cùng là đạo cung đại viên mãn nhưng là lý bình thiên có thể mạnh hơn trần thái cực nhiều đang khi nói chuyện lâm vô đạo con ngón đúng ra đem trước đó sớm đã chuẩn bị xong tờ giấy đánh vào ngay tại tu luyện lý bình thiên trên thân ai đột nhiên đụng phải cái giày lý bình thiên trong nháy mắt đánh thức hắn nhanh chóng đẩy ra gian phòng cửa lớn l a n g lệ ánh mắt hướng phía chu vi nhìn lại nhưng là cũng không có thu hoạch được mảy may hữu dụng tin tức hả thằng đến hắn một lần nữa quay ngược về phòng về sau hai mắt lại là đ ố n g nhiên ngưng tụ nhặt lên trên đất một tấm giấy trắng đầu tiên đập vào mi mắt chính là một bộ địa đồ ngoài ra tại địa đồ bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ ngươi chi thê tử nhan tô tâm ngay tại vân hoàng sơn mạch chỗ sâu cùng người hẹn h ọ cái gì nhìn xem giấy trắng phía trên ghi chép tin tức lý bình thiên con ngươi trong nháy mắt t h í c chặt đến tột cùng là ai đây là muốn làm gì hắn hít mắt lại sắc mặt dần dần trở nên đông trầm hắn biết rõ đây là có người đang làm trò quỷ bất quá giấy phía trên chỗ ghi chép tin tức lại là nhường hắn rất là c h ấ n kinh thậm chí cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ cùng khất lục cái này khẳng định là có người cố ý thiết kế mặc dù không biết rõ đến t ổ t cùng có mục đích gì nhưng cái này trên giấy nội dung là thật là giả đi vân hoang sơn mạch xem xét liền biết hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này tại trong ấn tượng của hắn thê tử nhan tố tâm vẫn luôn là an phận thủ thường vợ chồng bọn họ ở giữa tình cảm cũng là mười điểm hài hòa chưa hề xuất hiện qua lớn mâu thuẫn nhưng mà bây giờ lại có người nói cho hắn biết nhan tố tâm tại cùng người bí mật hẹn họ mặc dù lý bình t i ê n trong lòng còn có nghi ngờ nhưng vạn nhất là thật đây này nếu như nhan tố tâm thật cùng người hẹn họ kia đối phương thì là ai nghĩ tới đây lý bình t i ê n tạm thời đẻ xuống nghi ngờ trong lòng cẩn thận xét lại một phen trên giấy địa đồ về sau lúc này khống chế lấy một chiếc linh tru hướng phía vân hoang sơn mạch mà đi tiếp xuống có trò hay để nhìn nhìn qua lý bình t i ê n kêu bóng lưng rời đi lâm vô đạo k h ỏ miệng nhấc lên một vòng nụ cười lạnh như băng nói đi hắn cũng đi theo sát không bao lâu lý bình thiên cùng lâm vô đạo tuần tự đã tới vân hoang sân mạch dựa theo trên giấy địa đồ lý bình thiên một đường thông suốt tìm được cái kia hồ nước lúc này hắn cũng không có tùy tiện hành động mà là cẩn thận nghiêm túc đến gần đồng thời hết sức chăm chú lắng nghe động tĩnh chung quanh một đôi mắt càng là xít sao nhìn chăm chú và o hồ nước phương hướng nơi đó thình l i n h có hai thân ảnh đồng thời lý bình thiên căn cứ thân ảnh hình dáng cảm giác vô cùng quen thuộc trong đó một người đúng là mình thê tử nhàn tô tâm về phần mặt khác một người thì là bởi vì mê vụ che chắn nhìn không rõ ràng vất quá cũng có cảm giác quen thuộc t ố tâm thật phản bội ta lý bình tiên gắt gao siết chặt nằm đấm nội tâm khóc giống b à phần hắn mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật bày ở trước mắt lại là nhường hắn không thể không tin vì cái gì ta đợi ngươi không tốt sao vì sao ngươi muốn phản bội ta cho ta đội nón xanh càng nghĩ lý bình tiên càng là p h ấ n hận ầm ầm thừa dịp hai người vớt v e an ủi thời khắc hắn cuốn theo lấy ngập trời l ử a giận cả n g ư ờ i như là phát c n g sư tử đột nhiên theo rừng rậm ở trong liền sông ra ngoài thiện nhân ngươi có dũng khí phản bội ta phẫn nộ gào ghét vang vọng vân hoang sân mạch a lý bình tiên hết thể cũng phát sinh ở trong nháy mắt đột nhiên nghe được thanh â m quen thuộc nhan tố tâm dọa đến hoa dung thất sắc nàng kìm lòng không được vừa quay đầu đến vừa vặn nhìn thấy khí thế hùng h ổ mà đến lý bình thiên kia hung ác lăng lệ ánh mắt làm cho nàng khắp cả người phát lệnh giờ khắp này nhan tố tâm kinh hoàng đến c ự c h ạ n nàng không thể tin được vì cái gì lý bình thiên sẽ xuất hiện ở chỗ này phụ quân ngươi nàng mới vừa chuẩn bị mở miệng nhưng mà nên đón nàng lại là hung hăng một cái bàn tay lớn ba dưới sự phẫn nộ năm cái rõ ràng giấu ngón tay xuất hiện ở nhan tố tâm trên mặt cùng lúc đó nhìn thấy lý bình thiên đột nhiên đến trần thái cực giờ phút này cũng là triệt để h o à n g hồn một đôi mắt t r ừ n g tròn xoe lý lý bình thiên n g ư ơ i n g ư ơ i sao lại thế hắn nói chuyện cũng không trôi chảy giờ phút này trần thái cực cảm giác tự mình giống như là bị lột sạch đối mặt kêu cựu hận tới cực điểm lý bình thiên hắn hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới lý đô đốc n g ư ơ i nghe ta giải thích ta c ầ u tập nhận lấy cái chết mắt thấy cùng nhan tố tâm bí mật hẹn hò đối tượng lại là cùng hắn cùng một chỗ cộng sự trần thái cực giờ khác này lý bình thiên trong lòng dâng lên vô biên p ẫ n nộ cùng k h t đục hắn căn bản không có cho trần thái cực bất luận cái gì nói chuyện cơ hội đưa tay chính là hung hăng một trường c h ấ n áp đi qua ẩm vội vàng không kịp chuẩn bị trần thái cực trực tiếp bị một trường đánh bay ra ngoài miệng lớn tiên huyết bao táp giữa không trung phía trên p h ụ quân không phải ngươi tưởng tượng như thế nhóm chúng ta Cút. mắt thấy cũng cái này thời điểm nhan tố tâm còn tại rào biện trong cơn giận dữ lý bình thiên đưa tay hung hăng một bàn tay đưa nàng quất bay giờ này k h ắ c này đang tức giận cùng khuất nhục kích thích dưới hắn đã đã mất đi lý trí thấy tình cảnh này thừa dịp nhan tố tâm chỉ hoán kẽ hở trần thái cực cũng bỏ mặc trên thân kia thương thế nghiêm trọng lúc này lật tay lấy ra một chiếc linh tru nhanh chóng ly khai vân hoang sân mạch lúc này chỉ có đại đô đốc triệu huyền tiêu có thể cứu hắn trần thái cực hôm nay ngươi cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng hẳn phải chết không nghi ngờ lý bình tiên hai mắt tinh hồng đang khi nói chuyện hắn lật tay lấy ra một thanh xưa cũ trường kiếm cuốn theo lấy sát khí ngập trời điên c u ồ n g đ ổ i tới về phần nhan tố tâm chờ hắn giết trần thái cực về sau tự sẽ trở về trường trị nàng hết thảy đều trong dự liệu trong bóng tối đem hết thảy thu hết vào mắt lâm vô đạo trong mắt tràn đầy băng lãnh Đợi Lý b như ì nhưng t h i mà lâm vô đạo cũng c không cho nàng cái kia cơ hội gian giắt hung hát bàn tay lớn đột nhiên nô ra tại nhan tố tâm kia vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng trong ánh mắt trực tiếp bóp nát cổ của nàng vây diệt trên người hết thẻ sinh cơ Đối đại địch nói h hắn thủ chỉ chính là, chém tận giết tuyệt, chấm hậu hoạn. lánh chầm chầm â tâm n luôn luôn quan người này, tôn tận Băng nỉ non, chậm chậm chuyển n là lạc. làm là, tuyệt, Ta giết dứt ra. việc xong một ngụm cổ lão quan tài đồng đống nhiên từ hư không rơi xuống trực tiếp đem nhan tố tâm thi thể đặt đi vào đinh ngươi liệm nhan tố tâm thi thể thu được một k h ỏ a n h ỏ tạo hóa đan trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được một k h ỏ ả vô cực tạo hóa đan vô cực tạo hóa đan sau khi dùng để bắt cảnh hóa thần phía dưới sinh linh tu vi có thể tăng lên một cái đại cảnh giới hả vô cực tạo hóa đan nghe hệ thống truyền đến thanh â m nhắc nhở lâm vô đạo nao nao ngược lại là đồ tốt đáng tiếc cái đôi hóa thần phía dưới hữu dụng mặc dù có chút thất vọng nhưng lâm vô đạo cũng không x o a n suýt tại giết nhan tố tâm về sau hắn lúc này truy tìm lấy lý bình thiên cùng trần thái cực khí thức nhanh chóng hướng phía trấn ma ti mà đi h i u khi hắn trở lại trấn ma ti lúc cái gặp trần thái cực đã quỳ xuống trước triệu huyền tiêu gian phòng bên ngoài đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy vượn vượn lại đi gõ các nước lân bang k ích đây là có chuyện gì mắt thấy trần thái cực không để ý hình tượng q u ỷ gối triệu huyền tiêu trước cửa lớn tiếng kêu cứu nghiêm thiếu khanh bọn người lập tức lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ tại trong ấn tượng của bọn hắn trần thái cực thế nhưng là phi thường muốn mặt mũi bây giờ lại là q u ỷ gối triệu huyền tiêu trước cửa cầu cứu đến tột cùng xảy ra chuyện gì trần thái cực tựa h ồ bị trọng thương sẽ không phải là có người muốn giết hưu coi như nghiêm thiếu khanh kinh nghi thời khắc trong lúc đó một đạo sắc bén vô song kiếm quan g xẹt qua giữa không trùng cuối cùng hóa thành một thanh xưa cũ trường kiếm trực tiếp xuyên thủng trần thái cực lồng ngực lực lượng cường đại đem hắn cả người cũng đóng đinh trên mặt đất a trần thái cực chết rồi hết thể đều là phát sinh ở trong n g á y mắt đối mặt bất thình lình hôm nay b i ế n cố nghiêm thiếu khanh bọn người hết thể trợn tròn t r o mắt không dám tin tới cực điểm ầm ầm cũng liền tại cái này thời điểm bọn hắn cảm nhận được một cỗ trùng tiêu sát khí giáng lâm g ư ơ n g mắt cái gặp tại không xa địa phương đang có một đạo đầy mang hung lệ cùng điên c u ồ n g thân ảnh lý bình thiên nhìn ngươi tới đám người hít vào một ngụm khí lạnh rất hiển nhiên vừa rồi một kiếm chân sắt trần thái cực chính là hắn lý đô đốc cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra ngươi vì sao muốn giết trần thái cực lúc này một vị khác phó đô đốc độc cô sơn c a o mày chất hỏi trần thái cực thế nhưng là nguyên châu trấn ma ti phó đô đốc thân phận và địa vị không hề tầm thường cho dù là có thiên đại cựu hận cũng không nên tự tiện làm việc tại trấn ma ti bên trong đối đồng môn xuất thủ thế nhưng là tối kỵ cho dù trần thái cực thật sự có thiên đại sai lầm lý bình thiên đem hắn giết chết cũng tất nhiên phải đối mặt đại tội giờ khắc này vô luận là nghiêm thiếu khanh hay là độc cô sơn cũng không hiểu nhưng mà so với bọn hắn chấn kinh cùng phẫn nộ lý bình thiên nhưng thủy trung duy trì phẫn nộ cùng i ự u hận hắn một đôi mắt nhìn chằm c h ậ p trần thái cực dạng như vậy h ắ n không thể đem hắn chém thành muôn mảnh trần thái cực đáng chết giết hắn hết thẻ chịu tội đều do ta một người gánh chịu hung á t thanh âm đông nhiên văng lên nói đi lý bình thiên không nhìn nghiêm thiếu khanh cùng độc cô sơn chấn kinh trực tiếp đi tới triệu h u y n tiêu cửa phòng bên ngoài Ai, t ở đây bên trong ngoại trừ bọn hắn bên ngoài liền chỉ còn lại tới tương đối nhanh ba vị đệ chủ trong đó liền bao quát lâm vô đạo vực này cho hay sao có thể thiếu đi hắn rốt cục chết nhìn xem trần thái cực bị lý bình thiên một kiếm chấn sát trên thân tất cả sinh cơ toàn bộ tuyển d i ệ t lâm vô đạo mặc dù mặt ngoài một bộ bộ dáng khiếp sợ nhưng là trong nội tâm lại tràn đầy cười lạnh lý bình thiên cũng không để cho hắn thất vọng tiếp xuống liền xem triệu huyền tiêu xử lý như thế nào chuyện này nói hắn kiên nhẫn chờ đ ợ i đông ước chừng qua một khắc đồng hồ gian phòng cửa lớn bị mở ra sau đó một kẻ thân thể cao khí chất nho nhã thanh ý trung niên nam tử chắp tay đi ra nửa bước hóa thần lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng dị sắc triệu huyền tiêu tu vi đã đạt đến bị ngạn đại viên mãn cực hạn c ử ly đệ bắt cảnh hóa thần cũng chỉ có khoảng cách nửa bước khó trách có thể tọa trấn nguyên châu trấn ma ti thực lực xác t h không tệ lâm vô đạo âm thầm gật đầu đối với hắn ánh mắt triệu huyền tiêu tựa hồ cũng cảm nhận được đang nhìn một cái sau hắn liền đem l ự c chú ý rơi vào trần thái cực thi thể cùng quỳ gối trước mặt lý bình thiên trên thân đây là có chuyện gì ngay vậy n g h i ê m t h i ế u khanh cùng độc cô sơn đều là lắc đầu bọn hắn xác thực không rõ ràng nguyên do trong đó ngược lại là lý bình thiên thản nhiên ngẩng đầu lên đại đô đốc trần thái cực là ta giết hả triệu huyền tiêu ánh mắt h í p lại ngươi vì sao muốn giết chết hắn bởi vì bởi vì nhan tố tâm phản bội ta đồng thời cùng trần thái cực bảo trì có không đứng đắn quan hệ hôm nay bọn hắn tại vân hoàng sơn mạch bên trong bí mật hẹn hò vừa lúc bị ta phát hiện thế là ta đại hận phía dưới liền giết trần thái cực người là ta giết ta nguyện ý gánh chịu hết thẻ chịu tội lý bình tiên nắm đ u ớ t thủ trưởng đầy mang phẫn hận gầm nhẹ nói a trần thái cực cùng nhan tố tâm cấu kết đông nhiên nghe được tin tức này cách đó không xa nghiêm thiếu khanh bọn người hết thẻ toát ra không dám tin thân sắc hiện tại bọn hắn cuối cùng biết rõ lý bình tiên vì sao muốn liều lĩnh giết chết trần thái cực đổi lại là bọn hắn gặp gỡ việc này chỉ sợ cũng phải như thế dù sao đây là mỗi một nam nhân cũng không cách nào dễ dàng tha thứ. mà đang nghe lý bình tiên lời nói này về sau thân là trấn ma ti đại đô đốc triệu huyền tiêu cũng là những mày việc này hiện nay có bao nhiêu người biết được trầm mặc lửa này g triệu huyền tiêu đột nhiên mở miệng hỏi hồi bẩm đại đô đốc việc này đã kinh động đến toàn bộ trấn ma ti chẳng qua trước mắt ngoại trừ nhóm chúng ta ở đây những người này bên ngoài cái khác còn không biết rõ xảy ra chuyện gì n g h i ê h i ế u khanh tranh thủ thời gian tiến lên bẩm b ả o nói giờ phút này theo triệu huyền tiêu trong lời nói hắn tựa hồ đoán được một chút t ầ n h à ý tứ quả nhiên khi hắn thoại âm rơi xuống về sau triệu huyền tiêu đầu tiên là ừ một tiếng ngay sau đó thâm trầm ánh mắt chính là rơi vào trần thái cực trên thi thể đồng thời lạnh lùng con người quét qua lý bình thiên chuyên lệnh xuống phó đô đốc trần thái cực bởi vì quanh năm trạm yêu trừ ma trường kỳ nhận yêu ma chi khí ăn mòn đã đánh mất t h ầ n chí có biến thành yêu ma nguy hiểm sợ là nhân gian mang đến thai họa bà tọa tự mình xuất thủ đem chân sát lấy chấn nhiếp thiên hạ thanh â m uy nghiêm chầm chậm chuyển ra vâng đại đô đốc nghe nói như thế đám người mừng rỡ đại đô đốc đây là muốn bảo đảm lý bình thiên cùng lúc đó lý bình thiên cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên đáy mắt bên trong tràn đầy vô hạn cảm kích đa t ạ đại đ ạ đại Hắn tại n Đứng lên đi. Xét thấy gan lớn của người làm bậy tiến g điệp đầu. đi. dập làm Xét thấy hành, h bậy của t trong lúc đó dừng hết hết thể t động đó năm, dừng lúc à nguyên cung cấp. Sau này, lại có những chuyện tương mình gánh này, Bình Tiên tự nhiên không có bất kỳ gì nghĩ gì gì. Sau chịu. cấp. có dốc sức cái có Bạch. bất lại Lý Tại Đối với hết tự, tự tự Rõ. kỳ xử lý xong chuyện của hắn về sau triệu huyền tiêu lập tức đem ánh mắt rơi vào lầm vô đạo trên thân hổ phụ không khuyển tử người gần đây đến nay hành động bản tọa đều đã nghe nói mặc dù có chút cả gan làm loạn nhưng lại thật sự làm ra thành tích không có cho nguyên châu chấn ma t i mất mặt Nghiêm thiếu khanh, thiếu chờ sau đó lấy c hắn, hắn đem trần thái cực thi thể gánh tại trên bay nhanh chân ly khai mấy người các ngươi sau này đều tốt trông nom một cái hắn đừng cho hắn xông đi. a lớn nhiều loạt tới cái này tự tử chỉ sợ cũng là cái không an phận con người ai triệu huyền tiêu thở dài nói nói hắn quay người tiến vào gian phòng tiếp tục chìm vào tu luyện ở trong t r o n g nom lâm vô đạo nghe được triệu huyền tiêu lời này nghiêm t hiếu khanh cùng độc cô sơn bọn người liếc nhau một cái trên mặt mỗi người cũng lộ ra đắng chát biểu lộ liên bọn hắn có thể quản được ở ai hết thể thuận theo tự nhiên đi đám người lắc đầu cảm thán sau đó từng cái cũng lần lượt ly khai một bên khác đối với triệu huyền tiêu căn dặn lâm vô đạo cũng không rõ ràng đang đi g a đình viện về sau hắn tìm cái bí mật địa phương trực tiếp đem trần thái cực thi thể liệm tiến vào táng thiên đồng quan đinh n g ư ơ i liệm trần thái cực thi thể thu được một khối thượng cổ hoàng đạo linh binh mạnh vỡ trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được một khối cực đạo linh binh mạnh vỡ đột nhiên một đạo băng lanh thanh âm nhắc nhở đ ố n g nhiên v ă n g lên tại thần hoang đại thế giới bên trong người tu luyện sử dụng vũ khí cũng là có nghiêm lặt đẳng cấp phân chia linh binh mặc dù ở vào thấp nhất cấp độ nhưng tương tự cũng có được không nhỏ kỹ năng cũng tỷ như trước đó giết chết giang khinh tuyết lấy được huyền thiên cổ kiếm chính là lấy bảy mươi hai đạo hoàng đạo cầm chế phối hợp hoàng đạo vật liệu dung luyện h à a thành linh binh cực đạo p h í tâm niệm vừa động khối kia cực đạo linh minh mảnh vỡ chính là xuất hiện ở trong tay theo ở bề ngoài xem tựa hồ là một tòa cổ lão bảo tháp một đoạn ngọn tháp ẩm ẩm là lâm vô đạo đem giữ tại trong tay thời điểm một cỗ cổ, cổ lão lại bên ngông tuế nguyện khí tức bắt đầu đường sông lớn sông lớn manh l u y ra cùng lúc đó kinh khủng cực đạo h u y năng cho dù là lâm vô đạo hóa thần hậu kỳ tu vi cũng ngăn cản không nổi đông tại cực đạo lực lượng trùng k í c h vào k i a m ộ t đoạn cổ láo ngọn tháp trực tiếp rơi vào trên mặt đất kinh khủng cực đạo h u y năng bộc phát trực tiếp đem mặt đất ma diện chỉ là trước mắt liền xuất hiện một cái mười trượng lớn nhỏ hồ to thậm chí vẫn còn tiếp tục mở rộng cực đạo vũ khí kinh khủng như vậy hệ thống đưa nó hiến tế mắt thấy cái này một đoạn cổ láo ngọn tháp càng ngày càng kinh khủng lâm vô đạo lúc này đưa nó từ dưới đất nắm lên trực tiếp hiến tế đinh người hiến tế một khối cực đạo linh binh mạnh b ỡ thu được mười tám nghìn điểm khí vận giá trị một đạo thanh â m nhắc nhở tại náo hải v ă n g lên hả nhiều như vậy lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt, nhạt kinh dị trước mắt cái này một đoạn ngọn tháp bất quá bàn tay lớn nhỏ thế mà giá trị một vạn tám nghìn điểm khí vận giá trị nếu là hoàn chỉnh cực đạo linh binh lại nên giá trị bao nhiêu lâm vô đạo không cách nào phỏng đoán bất quá khẳng định vượt qua mười vạn trở lên cực đạo lực lượng xác thực cường đại tiêm một đoạn ngọn tháp chỗ bạo phát đi ra huy năng cho dù là thông thiên cảnh cũng không thể thừa nhận tầng thứ này vũ khí cho dù là đ ạ được cũng không đủ thực lực sợ là cũng không cách nào khống chế ngược lại sẽ phản vệ hắn thân lâm vô đạo cao mày nói thông qua việc này hắn với cái thế giới này cực đạo linh binh uy năng có một cái bản thân trải nghiệm cùng d à i tại cương giả trong tay nó là c h ấ n áp thập phương lợi khí tại kẻ yêu trong tay chính là thiên đại tai nạn l i ê n vừa rồi kiêm một đoạn n g ọ n tháp nếu không phải lâm vô đạo nục thân vô địch chỉ sợ cả người sớm đã bị bạo phát đi ra cực đạo lực lượng cứ thế mà ma diện nghĩ tới đây đáy lòng của hắn không khỏi dâng lên một vòng may mắn bất quá lần này thu hoạch cũng là cực lớn Thính danh, lâm vô đạo. Thu vi. hóa thần hậu kỳ khí vận giá trị hai mươi lăm nghìn một trăm mai kia phất nhanh a lâm vô đạo âm thầm cảm khái một câu nói đi hắn trầm âm mấy phần chính là dự định đem thực lực bản thân tăng lên một phen hiện nay xem ra man long đại thủ hấn là lựa chọn tốt nhất đạo này thượng cổ p h á p m ô n uy năng cực lớn bây giờ lâm vô đạo chỉ là đem tu tới cảnh giới tiểu thành liền có thể một trường đánh ra ba đầu thượng cổ man long t r i lực nếu là tu tới cảnh giới đại thành uy lực khẳng định càng mạnh đinh phải trăng tiêu hao mười nghìn khí vận giá trị đem man long đại thủ ấ n tu luyện đến đại thành tri cảnh là chúc mừng người đã đem man long đại thủ h ấn tu tới đại thành một trưởng nhưng đánh ra mười đầu thượng cổ man lòng chi lực hán trưởng lực tấu thể trăm trượng có thể phá núi đ o ạ n nhạc vê anh vê anh vê anh nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm vang lên rất nhiều liên quan tới man lòng đại thủ h ấn càng lộ trong nháy mắt dâng lên trong lòng trong khoảnh khắc phản phất tu luyện trăm năm ẩm ẩm vì nghiệm chứng một cái man lòng đại thủ h ấn uy lực lâm vô đạo một trưởng đánh giá hào hùng cực điểm trưởng lực tấu thể mà ra trực tiếp đem xa xa một khối mười trượng cự thạch một trưởng đánh ác bằng vào ta hóa thần hậu kỳ tu vi Thối hợp cái này đại thành cái đại này Man lâm o cho phong n Ấn, thần đỉnh phong sĩ, cũng có thể một trường đánh g Đại Thủ、Ấn、tu thể một chết. hóa có dù là l sĩ, vô đạo khỏe nhất miệng một lên vừa ò n n g mới trở h lại trích tình biệt viện chỉ thấy hàn thanh sơn bưng lấy một cái thần bí hộp gỗ đưa tới trước mặt hắn đây là cái gì ách lao nô cũng không rõ ràng ngay tại vừa rồi nghe c h ấ n ma ti thủ vệ nói có một cái không biết thân phận cùng lai lịch người thần bí đem cái này h ộ p gỗ bỏ vào c h ấ n ma ti bên ngoài cửa chính chỉ mặt gọi tên muốn giao cho thiếu ra ngài hả cho ta lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tiêu nghi hoặc sau đó hắn mở ra hộp gỗ cái gặp bên trong có một tờ giấy cùng một cái bàn tay lớn nhỏ bình ngọc thiên nguyên cổ thành lục vân tiêu lấy thân tự ma bình này hóa ma chi thủy có thể để hắn hiện lộ ra yêu ma chân thân lục vân tiêu lấy thân tự ma nhìn xem trên tờ giấy nội dung lại là cầm lấy kêu bình hóa ma tri thủy lâm vô đạo không khỏi hít mắt lại lục vân tiêu là ai hắn nhìn về phía một bên hàn thanh sơn thiếu ra lục vân tiêu là thiên nguyên cổ thành lục gia đại công tử nhà đồng thời cũng là lục gia kiệt xuất nhất dòng dõi nghe nói niên kỷ nhẹ nhàng liền đã tu tới đạo cung c h i cảnh bây giờ đã trở thành huyền thiên tông cao đồ tiếp qua ba ngày chính là lục gia lão tổ tông lục thương mang năm trăm tuổi thọ thần sinh nhật nghe nói đến thời điểm lục vân tiêu cũng sẽ trở về chúc thọ hàn thanh sơn nghĩ, nghĩ nói dạng này a nghe nói như thế lâm vô đạo chân mày hơi nhũ lại tiếp lấy khoe miệng liền nhấc lên một vòng nụ cười lạnh như băng cái này rất có ý tứ xem ra người này không có lòng tốt ta、Xoẹt. một đạo lăng lệ linh quang hiện lên trong tay tờ giấy trong nháy mắt biến thành m ộ t mịn ba ngày sau hắn đem đại biểu đại đô đốc triệu huyền tiêu tiến về lục gia trúc thọ đến thời điểm nếu là cùng lấy thân tự ma lục vân tiêu va vào nhau sẽ xuất hiện dạng gì sự t ì n h người kia đến tột cùng là đang tính kế lục vân tiêu vẫn là đang tính kế hắn lâm vô đạo có chút nhìn không thấu bất quá hắn tin tưởng vững chắc chẳng mấy chốc sẽ có cái đôi hổ ly lộ ra ngoài nghĩ tới đây lâm vũ đạo đem ánh mắt rơi vào trong tay hóa ma chi thủy phía trên tên hóa ma chi thủy giới thiệu văn tắt yêu ma khắt tinh công hiệu đem hóa ma chi thủy về ra có thể để bắt dai trở xuống yêu ma lộ ra diện mục thật sự ngược lại là đồ tốt về sau nói không chừng cần phải nói hắn đem hóa ma chi thủy thu nhập hệ thống không gian thiếu ra trước đó ta ra ngoài thiên nguyên cổ thành dạo qua một vòng gặp một cái lao ra khi còn sống t ù y tùng tên là triệu mãng người này trung thành sáng rõ còn có bị ngạn c ả n h thực lực ngài muốn hay không đi xem một chút lúc này hàn thanh sơn trần trờ mấy phần cẩn thận nghiêm túc mở miệng nói ra triệu mãng lâm vô đạo nhìn hắn một cái ừ m hiện nay ta đang cần nhân thủ nếu là có một cái bị nạn cảnh người sai s ử cũng là không tệ người kia ở đâu nô、no. mười năm trước đó từ khi lão ra bởi vì qua đời về sau triệu mãng liền thoát ly c h ấ n ma ti về sau lưu tại thiên nguyên cổ thành mở một nhà hoàng t u y ề n lâu chuyên môn muốn chết nhân sinh ý chết nhân sinh ý phải chủ yếu bao quát liệm thi thể bán quan tài làm tăng sự trộm mộ ngẫu nhiên cũng sẽ đón một chút bảo tiêu các loại tờ danh sách là cái người thành thật hai người vừa đi vừa nói ly khai trấn ma ti trong lúc đó nghe hàn thanh sơn giới thiệu lâm vô đạo đối vị kia triệu mãng sinh ra một chút hứng thú hai người bọn họ nghiệp vụ có rất nhiều trùng lập địa phương a chơi sinh người một đường chương hai mươi tám trăm vạn làm ăn lớn đào mộ tổ hoàng t u y ê n lâu ở vào thiên nguyên cổ thành đông bộ trên đường cái dùng gần nửa cách giờ tại hàn thanh sơn dẫn đầu dưới lâm vô đạo đến nơi này Dương mắt nhìn lên cái gọi là hoàng t u y ê n lâu cũng không có bản thân nó danh tự như vậy cao đại thượng vẹn vẹn chỉ là một tòa nhìn bình thường hai tầng lầu các mà lại cũng không lớn tại âm u không gian bên trong trưng bày quan tài cùng làm tăng sự sử dụng rất nhiều vật phẩm đúng là một cái chuyên môn chết nhân sinh ý địa phương l ã o bản ra ngoài đón khách hàn thanh sơn giống lớn một tiếng đông đông đông la thoại âm rơi xuống về sau nương theo lấy nặng nề g h tiếng bước chân cái gặp cả người cao siêu qua một trượng thể trạng hùng tráng như man hoang bạo long đồng dạng nam nhân x à i bước đi ra quanh thân b ắ p thịt cuồn cuộn lộ ra bạo tạc tính chất lực lượng đồng thời tại hàn lớn trong tay còn nắm chặt một thanh cánh cửa lớn nhỏ cổ đao cả người tản ra ngập trời khí thế hư hát lao hàn ngươi đã đến nhìn thấy hàn thanh sơn man hoang bạo long đồng dạng nam nhân niết miệng n ở nụ cười bất quá phối hợp cái kia hung ác dung mạo cuối cùng cho người ta một loại s á t ý lộ ra cảm giác sợ hãi để cho người ta không rét mà run lâm vô đạo đối với hắn ấn tượng là trời sinh hưu nhân mà lại thực lực của hắn xác thực như hàn thanh sơn nói đã đạt đến bị nạn hậu kỳ so với chấn ma ti mấy vị phó đô đốc nhưng làm u ố n cường đại nhiều lắm Thính danh, triệu、mãng. Thân tu danh, phận, hoàng mãng. Cầm long cổ kinh quyền. Kỹ năng, cầm long kinh tại h thủ, ư n quyền. năng, long g quyết, Kỹ cầm đao bá vương đao quyết, đại lực như ma quyền. Vật phẩm, chẳng ma v ậ thần p ẩ m ma lâm chẳng chú, Ghi định sơn kiên định tùy tùng. đao. đạo Tại tùy t linh chi nhãn thấy rõ ọ dưới có liên quan tới triệu mãng rất nhiều tin tức toàn bộ hiện ra ra sau khi xem xong lâm vô đạo không khỏi âm thầm gật đầu đúng là thiên tài chi t ứ a hắn khen một câu cùng triệu mãng so sánh tư chất của mình đơn giản kém đến không dám gặp người triệu mãng ta đến giới thiệu một cái vị này chính là thiếu chủ lâm vô đạo hiện nay hắn đã kế nhiệm lao ra thú ma điện chủ vị trí đồng thời trước đó còn tại lê dương vương phủ chém giết một đầu yêu ma cùng m ư ờ i vị hoàng tuyển ma tông dương nhiệt bây giờ thiếu chủ giới trướng đang cần nhân thủ ngươi hàn thanh sơn điên cuồng ám chỉ ngay vậy triệu mãng kia hung ác nhãn thần lập tức rơi vào lầm vô đạo trên thân vây anh không nói lời gì hắn đột nhiên một quyền đánh tới cương đại quyền cương khiến cho không khí nổ tung cái này một quyền triệu mãng chỉ là s ử suất bảy điểm lực lượng nhưng cho dù là phổ thông bị ngạn tu sĩ cũng không thể thừa nhận triệu mãng ngươi làm gì hàn thanh sơn cả kinh teo lớn lên giờ phút này hắn trong mắt hiện đầy phẫn nộ cùng lo lắng mới vừa chuẩn bị nghiêm nghị quát bảo ngưng lại triệu mãng nhưng mà lâm vô đạo lại là đồng dạng một quyền nên đón tiếp lấy và n h trong không khí vang lên bén nhọn nổ đùng một quyền rơi xuống triệu mãng thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài cùng lúc đó cương manh tuyệt luân quyền cương trực tiếp đem hoàng tuyền lâu bên trong vật phẩm sẽ thành mảnh nhỏ thậm chí liên đối lấy toàn bộ hoàng tuyền lâu cũng bị một quyền đánh xuyên qua t thế mà so điện chủ đều muốn cường đại triệu m ã n g theo phế tích ở trong đứng dậy nhìn về phía lâm vô đạo n h ã thần tràn đầy rung động đông đang thẩm vấn xem một phen về sau cả người hắn lúc này quỳ trên mặt đất triệu mãng bái kiến thiếu chủ trước đó có nhiều m ạ o phạm còn xin thiếu chủ không nên trách tội hắn đúng thanh nói triệu mãng thợ phụng là thực lực vi tôn vũ lực tối cao dù là lâm vô đạo là lâm đạo sơn như tử nếu là không cách nào đạt được công nhận của hắn hắn cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục thiên tài cũng có tự mình ngạo khí đứng lên đi lâm vô đạo cười nhạt một tiếng đối với triệu mãng tư chất cùng thực lực hắn cũng tương đối hài lòng sau này còn có rất lớn trưởng thành không gian điện chủ ngài hiện tại là thực lực gì người đoán n、no, ô ta đã tu tới bị ngạn hậu kỳ trí cảnh cho dù chỉ dùng bảy điểm lực lượng cũng tuyệt đối không là bình thường bị nạn tu sĩ có thể tiếp nhận điện chủ ngài không riêng thụ ta một quyền càng đem ta đánh bay phần này thực lực chí ít cũng là bị nạn hậu kỳ thậm chí là bị nạn đình phong triệu m ạ n g ánh mắt sáng rực đối với cái này lâm vô đạo cười cười cũng không nói chuyện đã ngươi lựa chọn đi theo tại ta vậy cái này hoàng t u y ể n lâu cũng không cần mở thu dọn một cái cùng ta đem đến c h ấ n ma ti đi thôi t ố t triệu mãng gật đầu nói hắn liền chuẩn bị đi thu dọn một phen nhưng mà coi như hắn quay người thời khắc một cái người thần bí lại là đi tới hoàng tuyền lâu Lao bản ở đồng ó k h Theo dạng đi, người cả khoác đồng đấu một à u đ bên lâm vô đạo giờ phút này cũng dùng một loại quái dị nhãn thần đánh giá người hào tràng ta có một cọc trăm vạn hạ phẩm linh thạch làm ăn lớn không biết triệu lao bản cảm giác không có hứng thú hả trăm vạn linh thạch làm ăn lớn nghe nói như thế triệu mãng trong lòng không khỏi giật mình hắn tại thiên nguyên cổ thành bên trong mở tiệm mười năm còn chưa hề tiếp xúc qua như thế lớn sinh ý bây giờ sắp đóng cửa lại là đột nhiên liền tìm tới cửa là cái gì làm ăn lớn cái này sao người háo choàng nhìn một chút một bên lâm vô đạo tựa hồ không muốn nhiều lời thấy thế lâm vô đạo cũng lơ đ ế m kêu gọi hàn thanh sơn đi ra hoàng từ u lâu hiện tại có thể nói a triệu mã ngữ khí châm thấp hắn tựa hồ có thể cảm nhận được cái này cái gọi là làm ăn lớn không giống bình thường nghe nói triệu lão bản chuyên muốn chết người sinh ý mà lại thực lực cực kỳ cường đại không biết đối lục ra mộ tổ có thể cảm thấy hứng thú cái gì ngươi muốn đảo lục ra mộ tổ đ ỗ n g nhiên nghe nói như thế triệu mãng lập tức mở to hai mắt nhìn lục ra thiên nguyên cổ thành đại thế gia nghe nói đã truyền thừa vượt qua đã ngoài ngàn năm hắn lao tổ tông lục thương mang bây giờ chính là bị ngạn đại viên mãn tu sĩ vẹn vẹn chỉ là so chấn ma ti đại đô đốc triệu huyền tiêu yếu hơn một bậc thôi thực lực như vậy là tuyệt đối cao thủ chỉ bằng triệu mãng bị ngạn hậu kỳ tu vi muốn đi đảo người ta mộ tổ đơn giản có chút không biết tự lượng sức mình thế nào triệu lao bản sợ người thần bí tựa hồ nhìn ra triệu mãng kinh hãi không khỏi bật cười một tiếng đối với cái này triệu mãng cười lạnh sắp thực sợ lục gia lão tổ tông lục thương mang kia thế nhưng là bị ngạn đại viên mãn tu sĩ liền ta như vậy thực lực còn muốn đi đ à o người ta mộ tổ đơn giản chính là tự tìm đường chết các hạ muốn chết cũng đừng kéo lên ta làm ăn này ta không làm nói triệu mãng liền chuẩn bị xuất thủ đội người nhưng mà nam tử thần bí lại là cười ha ha tựa hồ hết thệ cũng trong dự liệu đồng dạng lục thương mang đang lúc bê quan đồng thời đã đến thời khắc quan trọng nhất ít nhất cũng phải ba ngày sau đó mới có thể xuất quan hiện tại là tốt nhất thời điểm tối nay giờ t í ta tại bàn long lĩnh chờ triệu ló bản nói đi nam tử cũng bỏ mặc triệu mãng phản ứng trực tiếp hóa thành một đạo hát ảnh biến mất ngay tại chỗ thấy tình cảnh này triệu mãng lạnh lùng cười nạo lén lén lút lút xem xét cũng không phải là độ tốt lục ra mộ tổ hơn phân nửa là cái hố lao tử sao lại bị ngươi lửa hắn hùng hùng hổ hổ đi ra cửa lớn vừa lúc tại cái này thời điểm lâm vô đạo từ một bên trong ngõ nhỏ đi ra nói xong rồi ừ m g ặ p một cái tên đ i ê n cũng không biết rõ là cái gì đồ vật lại muốn mời ta cùng đi đào lục ra mộ tổ đơn giản chính là tự tìm được chết ngươi đáp ứng làm sao có thể cái này rõ ràng là cái hố t a sao lại làm tiếp lại nói ta cái này hoàng tuyền lâu đều đóng cửa còn đi để ý tới những chuyện kia làm gì triệu mãng lắc đầu nói nói đến đây hắn ấy mắt lại t o á t ra một tia nhàn nhạt nghi hoặc người này tuyệt đối là lục gia người làm sao biết rõ bởi vì ta trước đó đi qua lục gia một lần ở nơi đó n g ư ờ i thấy một loại đặc thù mùi thơm vừa lúc vừa rồi người kia trên thân liền có loại vị đạo này mặc dù mùi thơm vô cùng nhạt thậm chí người bình thường căn bản không phát hiện ra được nhưng ta trời sinh khíu rác nhạy cảm đối với mùi các loại đồ vật m ư ơ i điểm mất cảm bởi vậy người kia có rất lớn có thể là lục gia triệu mãng như nói thật nói nghe vậy lâm vô đạo khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười người nói không tệ người kia thật là lục gia thân phận chân thật của hắn là lục gia cựu công tử lục vân xanh phế nhân lục vân xanh triệu mãng mở to hai mắt nhìn nếu là người của lục gia hắn tại sao muốn đào nhà mình mộ tổ điên rồi sao có phải là vì báo thủ đi báo thủ triệu mãng càng thêm mê hoặc hắn không nghĩ ra lục vân xanh cùng lục gia ở giữa có cái gì thâm cựu đại hận nghĩ biết đêm nay đi bàn long lĩnh nhìn xem chẳng phải rõ ràng lúc này lâm vô đạo kia bình thản thanh âm vang lên a muốn đi xem lục vân xanh đào mộ tổ nghe nói như thế triệu mãng lập tức hứng thú kích động đến thẳng xoa thủ trưởng chương hai mươi chín ta làm việc người yên tâm bàn long lĩnh lục ra mộ tổ chỗ nửa đêm giờ tí lâm vô đạo bọn người sớm đến nơi này đồng thời tại cự ly lục ra mộ tổ không xa đối phương xem trường ẩn giấu đi bắt đầu bọn hắn chọn vị trí cực kỳ bí mật phối hợp đêm tối lờ mờ sắc cùng hoàn cảnh chung quanh có thể hoàn mỹ đem thân hình nhận tảng cho dù là tận lực tìm kiếm cũng rất khó phát hiện giờ phút này triệu mãng mở to hai mắt nhìn s í t sao nhìn chăm chú vào xa xa l a n g mộ lục gia tiên tổ thiên hùng c h i mộ mấy cái mạnh mẽ mạnh mẽ cổ l á o chữ lớn ánh vào tầm mắt điện chủ ta nghe nói cái này lục gia tiên tổ lục tiên hùng trước kia thời điểm từng từng thu được đại cơ duyên tại ngàn năm trước đó cựu châu địa giới cũng là một cái đỉnh đỉnh nổi danh nhân vật tương truyền h ắ n lâm trung thời khắc đã tu tới thông t i ê n c h i cảnh lục gia có thể lan tràn đến bây giờ hoàn toàn là dựa vào ngày xưa lục tiên hùng truyền thừa xuống nội tỉnh triệu mãng nhẹ giọng giới thiệu nói ngay vậy lâm vô đạo gật đầu thân xác bình thản cực điểm điện chủ, ngươi nói lục vân xanh tên kia thật sẽ đến không sẽ thế nhưng là kia gia hỏa là thiên nguyên cổ thành bên trong nổi danh phế nhân a thậm chí liền toàn bộ lục gia cũng lấy chi lấy làm hộ thẹn không muốn quá nhiều đề cập nhưng mà từ hôm nay tình huống đến xem hắn tựa hồ cũng không phải là phế nhân có lẽ người ta tự có tạo hóa đi lâm vô đạo nhàn nhạt đáp lại một câu mới vừa nói xong lỗ thai của hắn hơi đ ộ n g một chút lúc này hướng phía triệu mãng cùng hàn t h a n h sơn là một cái im lặng thủ thế bởi vì hắn đã phát hiện có người đến quả nhiên coi như lâm vô đạo im lặng thời khắc hai đạo lén lén lút lút thân ảnh đột nhiên từ trong bóng tối đi ra bởi vì người khoác áo choàng lại mang theo mặt nạ quỷ bởi vậy thấy không rõ bọn hắn cụ thể khuôn mặt bất quá có thần linh chi nhãn lâm vô đạo lại là xem rõ rõ ràng ràng trong đó một người chính là lục vân xanh một cái khác là hắn tìm đến giúp đỡ tên là triệu chân đã tu tới đạo cung đại viên mãn giờ phút này lục vân xanh quan sát cánh giờ tiếp lấy lại là hướng phía chung quanh tra xét rõ ràng một phen tựa hồ rơi vào trầm mặc kế hoạch của ngươi tự hồ thất bại triệu mãng tên kia cũng không có tới lúc này một cái khác người áo choàng mở miệch nói Thanh ta thất hắn, khẳng nghe như khó chịu. hoạch của giang cưa. ai của rộng, giống nói âm điểm Cực bại kỳ kế r là ồ i triệu tới Kỳ không, thật, hay mạng cũng đồng dạng. Ồ. dù ạ n g Ồ, d sao mục đích của ta chỉ là nhường hắn c o n hát qua thôi hắn tới càng tốt hơn kế hoạch của ta liền càng thêm thuận lợi hắn không đến ta đồng d ạ n g có thể thành công đem cái này miệng đào mộ tổ hắn nữ chụp tại trên người hắn đã như vậy vậy ngươi vì sao muốn đi hoàng tuyền lâu tìm hắn vẽ vời thêm chuyện ta thế nhưng là nghe nói lâm vô đạo bên người hàn thanh sơn đã tìm tới triệu mãng nếu như chọc tới lâm vô đạo cái kia sát thần đến thời điểm sợ là sẽ phải có phiến phức chiều chân mang theo sầu lo nói ngay vậy lục vân xanh lạnh lùng bật cười một tiếng ta làm việc ngươi yên tâm cho dù lâm vô đạo biết rõ việc này cũng không thể đem nhóm chúng ta thế nào bởi vì trong thiên hạ không ai có thể biết được ngươi ta thân phận hắn không gì sánh được tự tin vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt lần này chúng ta thế nhưng là mạo cực lớn nguy hiểm một khi thất bại hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi chiều chân có chút bận tâm đối với cái này lục vân xanh hừ một tiếng cũng không có để ở trong lòng không còn sấm sủa tranh thủ thời gian động thủ đi hết thể dựa theo kế hoạch làm việc chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ không có việc chỉ mong a nói thừa dịp bóng đêm tăm tối chiều chân bỏ đi trên người á o choảng tiếp lấy lại cầm xuống trên mặt mặt nạ quỷ lộ ra một tấm hơi có vẻ thật thà gương mặt cái gặp hắn trong miệng nói l ầ m b ầ m lại hai tay kết động một cái thần bí p h á p q u y ế t ngay sau đó thân thể bắt đầu trở nên cao lớn khôi ngô bắt đầu cùng lúc đó hình dạng của hắn cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa một lát sau chiều chân vô luận là thân thể vẫn là khuôn mặt cũng biến thành cùng triệu mãng không khác nhau chút nào thảo lại dám lựa ta cái này cho nói một tiếng có tốt. rơi xuống a nhìn thấy t i t r cái gặp lục vân xanh lật tay lấy ra một tôn cổ lão đại đình cuốn theo lấy uy mánh to lớn chi thế hung hăng đập vào lục thiên hùng lăng mộ phía trên kinh khủng tuyệt luân lực lượng trực tiếp đem lăng mộ vỡ nát hiện ra m ả n g lớn với dạng nhân đạo linh m i n h lâm vô đạo hai mắt hiếp lại hắn không nghĩ tới lục vân xanh trong tay thế mà còn có bực này hiếm có bảo vật nhân đạo linh m i n h chỉ là so hoàng đạo linh m i n h hơi yếu mà thôi tại lớn như vậy cựu châu địa giới cũng coi như được vật quý giá cho dù là thái huyền môn tựa hồ cũng chỉ có một kiện hoàn chỉnh người nói linh m i n h vẫn là cổ lao tương truyền môn chủ tín vật cái này lục vân xanh trên người có một đạo cực kỳ cổ lao khí tức không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là đạt được một vị nào đó cổ lao cường giả t hoặc là c h u y ể n thừa lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ ầm ầm ngay tại hắn kinh nghi thời khắc lục vân xanh trong tay chiếc đỉnh lớn màu đen lại một lần nữa nghện vào lăng mộ phía trên nguyên bản lăng mộ liền đã hiện đầy vết dạng bây giờ lần nữa gặp trọng kích lúc này liền ầm vang vỡ nát một cái to lớn lỗ thủng hiển lộ ra đi vào không do dự lục vân xanh chào hỏi một tiếng lúc này chui vào mộ tổ ở trong sau lưng hắn chiêu chân đi sát đằng sau thấy tình cảnh này lâm vô đạo đáy mắt bắn ra một vòng hung lệ l ê n quang bực này động tĩnh khẳng định sẽ kinh động lục ra các ngươi tại nơi này chờ không nên khinh cử vọng động ta đi làm một ít chuyện nói đi không đợi triệu mãn g cùng hàn thanh sơn kịp phản ứng lâm vô đạo một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ、Soạn. tại đi vào trong bóng tối về sau hắn lợi dụng khởi nguyên chi thạch diễn hóa ra một đạo phân thân l ạ g yên vô tức tiến vào lăng mộ ở trong cùng lúc đó bàn long linh trên động tĩnh to lớn cũng kinh động đến lục gia không được mộ tổ xảy ra chuyện một tòa cổ hương cổ sắt trong phòng lục gia đương nhiệm ra chủ lục thanh hầu nhìn xem trên thân kia đã biến thành mảnh vỡ ngọc bội sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi trước đây lục gia kiến tạo mộ tổ thời điểm từng đến cao nhân tương trợ lấy t nghĩ á p c h tới đây lục thanh hầu đã là trấn kinh lại là cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ ngay lập tức triệu tập mấy cái gia tộc trưởng lão bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới bàn long lĩnh mà coi như bọn hắn rào rạt mà đến thời khắc lâm vô đạo đã đi theo lục vân xanh đi theo ớ i trong lăng Lăng mộ. mộ k ô n gian lớn. cung lên người luyện, g Bởi cực có là sớm trở vì đều đạo đã đ tu thể lục vân xanh thân ảnh sau một lát lâm vô đạo đi tới chủ mộ thất cái này thời điểm lục vân xanh cho thấy kỹ thuật cao siêu cùng thủ pháp trực tiếp đem trong mộ giấu diếm các loại cơ quan bài trừ sau đó dễ như t r ở bàn tay đi tới lục thiên hùng quan tài trước đó ẩm căn bản không có bất kỳ chần chờ lục vân xanh trực tiếp bạo lực đẩy ra chiếc kia to lớn quan tài đồng trong chốc lát vạn đạo yêu dị huyết quang vọt ra đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy vượt buồn, buồn lại đi gõ các nước lân bang truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương ba mươi hoàng đạo vật chất thiên ma yêu khoáng h ả đột nhiên xuất hiện dị tượng hấp dẫn lâm vô đạo ánh mắt xuyên thấu qua kia m ê n h mông quần quận lại yêu dị huyết quang hắn rõ ràng xem gặp tại trong quan tài đồng có một bộ nam tử thi thể không biết vì sao duyên c ớ thi thể cũng không hủ hóa vẫn như cũng nhập người bình thường sinh động như thật đồng thời tại nam tử trong tay còn nắm chặt một khối nắm đấm lớn nhỏ toàn thân màu đỏ sấm lang hình con thạch、t. chỉ là nhìn thoáng qua lâm vô đạo liền cảm nhận được vô biên hung sát chi khí quần quận c u ộ n tới giảm như vậy tựa hồ tại kia ngập trời huyết quang bên trong ẩn chứa vô tận đoán linh đơn giản khí thế hung ác tận trời thiên ma yêu khoáng một đạo tin tức phản hồi trở về tên thiên ma yêu khoáng đẳng cấp hoàng đạo vật liệu giới thiệu văn t ắ t thiên ma yêu khoáng chính là tuân theo thiên địa hoán sát khí mà thành có thể hấp dẫn cùng tụ tập giữa thiên địa các loại t à i ác khí tức có trưởng thành là cực đạo tài liệu tiềm chất g i chú tiếp qua một văn năm có thể diễn hóa thành cực đạo vật chất lại là hoàng đạo vật liệu lâm vô đạo có chút ngoài ý m u ố n hắn bây giờ không có nghĩ đến tại lục thiên hùng lăng mộ bên trong thế mà còn có dạng này độ tốt khối này thiên ma yêu khoáng mặc dù tính chất cực kỳ tạ ác nhưng bản chất lại là chân chính hoàng đạo vật liệu nếu như hợp với cao minh luyện binh sư lại nu hợp các loại linh tài là tuyệt đối có thể rèn đúc ra hoàng đạo linh minh bất quá bởi vì thiên ma yêu khoáng tính chất tạ ác có thể ăn mòn sinh linh tâm trí làm cho lâm và vô tận điên cuồng cùng giết chóc bên trong cho dù là rèn đúc ra hoàng đạo linh minh người bình thường cũng không nắm được thậm chí sẽ vì họa thiên hạ có lẽ trước đây lục thiên hùng cũng rõ ràng biết rõ điểm này mới là đem này thiên ma yêu mỏ đưa vào quan tài ở trong đi lâm vô đạo âm thầm suy đoán lục thiên hùng là hảo tâm nhưng là thế nhưng sau thế t ử bất hiếu ra lục vân xanh bực này n g miệt trướng rốt cuộc tìm được giờ phút này nhìn xem trong quan tài đồng thiên ma yêu khoáng lục vân xanh gương mặt dưới mặt nạ bên trên lộ ra cực độ nụ cười vui mừng Bạch! đang thẩm vấn xem mấy phần về sau hắn không có bất kỳ do dự trực tiếp một tay lấy thiên ma yêu khoáng bắt được trong tay vây anh vây anh vây anh thiên ma yêu khoáng bị cầm lấy trong n h y mắt phản phất kích m lên một cố m ê n h mông c u ầ n c u â n huyết quang như n hồng ư h thủy chạy xuôi r a chiếu dọi toàn bộ lăng mộ đồng thời k i a kinh khủng hoàng đạo khí tức ép tới ách lục vân xanh cơ hồ không t h ở nổi đi nhanh lên bằng nhanh nhất tốc độ đem thiên ma yêu khoáng cất vào một cái thần bí trong hộp lục vân xanh chào hỏi một tiếng đang tìm bảo vật triều chân liền muốn quay người lý khai bây giờ thiên ma yêu khoáng đã tới tay kế hoạch của hắn đã thành công hơn phân nửa sau đó chỉ cần dựa theo bí pháp đem thiên ma yêu khoáng hoàng đạo chi lực hấp thu đến lúc đó hắn tất nhiên tu vì phóng đại nghĩ tới đây lục vân xanh đáy mắt bên trong tràn đầy trờ mong nhưng mà t r ờ i không t ộ i lòng người v â n h coi như lục vân xanh vừa mới quay người thời khắc một đạo kinh khủng trường ấn đột nhiên từ trong hư không đánh ra cuốn theo lấy ngập trời chi lực hung hăng rơi vào hắn t r ê n thân a một tiếng h é t thảm vội vàng không kịp chuẩn bị lục vân xanh trực tiếp bay ngược ra ngoài l i ê n l i ê n trong tay thiên ma yêu khoáng cũng là rơi xuống là ai dám phá hỏng ta chuyện tốt hết t hệ cũng phát sinh ở trong n g á y mắt đối mặt biến cố bất tình l ì n h lục vân xanh đã là phẫn nộ lại là cảm nhận được vô biên hoảng sợ hắn ngẩng đầu lên hướng phía chu vi nhìn lại cũng không phát hiện có bất luận kẻ nào a thế mà không chết đúng lúc này một đạo băng lanh vô tình thanh â m đột nhiên từ trong hư không chuyển ra trong nháy mắt làm cho lục vân x a n h con người thích chặt thiên ma giải thể ngay tại lâm vô đạo kia kinh khủng đại thủ ấn lại một lần nữa rơi xuống thời khắc hai tay của hắn kết động một cái thần bí ấn quyết cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo quỷ dị hát quang biến mất ngay tại chỗ ầm ầm trước khi đi hắn rõ ràng xem gặp tại kia kinh khủng trường ấn dưới không kịp đào tàu triều chân trực tiếp bị một trường đập nát nửa cái thân thể tất cả sinh cơ toàn bộ bị vây diệt hỏng ta người hiểu chuyện ta nguyện rủa ngươi chết không yên lành không gì sánh được cựu hận thanh â m từ nơi xa chuyển、đến. giờ khắc này lục vân xanh đáy lòng bị vô tận phẫn nộ cùng căm hận trăn ngập vì đạt được khối này thiên ma yêu khoáng hắn thế nhưng là làm kín đáo kế hoạch cùng chuẩn bị bây giờ rốt cục muốn được bồi thường mong muốn đây biết rõ thế mà lấy dọ chúc mà m ú c nước công giá tràng kết quả này nhường hắn không gì sánh được đau lòng bất quá lúc này nguy cơ s ớ m tối hắn cũng không lo được rơi xuống thiên ma yêu khoáng trực tiếp thi triển thiên ma bí pháp bỏ chạy hừ ngươi cho rằng thoát khỏi pháp nhãn của ta xem ở ngươi còn có tí xíu giá trị lợi dụng phần bên trên tạm thời tha cho ngươi một mạng các loại trên người ngư giá trị toàn bộ ép khô về sau cũng không có tiếp tục tồn tại cần không tồn thiết. tiếp thi đi thi tại lâm vô đạo thần sắc lạnh nhạt giống linh thạch loại này đồ vật xuất hiện tỷ lệ thật sự là quá cao sau này hắn chỉ cần còn tiếp tục nhặt xác liền sẽ liên tục không ngừng thu hoạch được đại lượng linh thạch cho nên lâm vô đạo nhất định là không thiếu tiền đối với linh thạch hắn không có hứng thú quá lớn ngược lại là trong hộp thiên ma yêu khoáng hấp dẫn tinh thần của hắn hệ thống cái này đồ vật có thể cường hóa không thể túc chủ liệm thi thể chỉ có thể thu hoạch được người chết khi còn sống có được hoặc là tiếp xúc qua đồ vật khối này thiên ma yêu khoáng thuộc về túc chủ tự mình tìm kiếm được cũng không phải là hệ thống n h ặ t sắc đoạt được bởi vậy không thể cường hóa hệ thống cấp r a giải thích nghe nói như thế lâm vô đạo trong lòng hơi đ ộ n g vậy nếu như ta đem này thiên ma yêu mỏ thả lại lục thiên hùng trong tay phải chăng có thể cường hóa túc chủ lấy được vật phẩm ngẫu nhiên mà địch ra cho dù ngươi đem thiên ma yêu khoáng thả lại cũng không nhất định có thể rút ra đến hả cứ như vậy chẳng phải là thua thiệt lớn lâm vô đạo quả quyết từ bỏ loại ý nghĩ này thiên ma yêu khoáng tuyệt đối là lục thiên hùng trên thân quý giá nhất đồ vật nếu là một khi trả về nhặt xác về sau không có được lời nói vậy liền ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo xem ra muốn đi đường tắt là không thể nào hắn thở dài h u cũng liền tại lúc này hắn cảm nhận được một đạo bén nhọn tiếng xé gió nhanh chóng cô tới d ư ơ n g mắt nhìn lên lại là người của lục gia sắp đến thấy thế lâm vô đạo k h o miệng nhấc lên một vòng nụ cười lạnh như băng đến mà không trả lễ thì không hay lục vân xanh ngươi muốn người khác thay ngươi c o nổi n vậy ta liền phương pháp trái ngược nói hắn đem phân thân thân hình cùng khuôn mặt diễn hóa trở thành lục vân xanh bộ dáng sau đó một tay lấy lục thiên hùng quan tài đồng gánh tại trên vai nhanh chân đi ra mộ thất bàn long lĩnh bên ngoài hiu hiu hiu giờ phút này nương theo lấy từng đạo r ồ n dập tiếng xe gió lấy lục thanh hầu cầm đầu một đám lục gia cao thủ khí thế hung hăng đi tới mộ tổ ngay tại chỗ thấy thế triệu mãng cùng hàn thanh sơn lập tức kinh hãi không được lục thanh hầu đến rồi điện chủ còn tại lang mộ bên trong cái này nếu như bị bắt gặp kia triệu mãng không dám nghĩ tới đ ấ y lòng của hắn đang điên cuồng cầu nguyện tuyệt đối không nên phát sinh k i a xấu hổ lại kích thích một màn đồng dạng một bên hàn thanh sơn cũng là một mặt lo lắng cùng lo lắng một trái tim cũng nâng lên cổ họng đông đông đông cũng liền tại hai người trong lòng nóng như lửa đốt thời khắc đột nhiên lăng mộ ở trong vang lên từng đợt nặng nề tiếng đốt c h â n sau đó tại triệu mãng cùng hàn thanh sơn nhìn chăm chú một thân ảnh khiêng quan tài đồng xài bước đi ra đối diện liền đụng phải vừa mới đến lục thanh h ầ đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy vồn vồn lại đi g ó các nước lân bang chương ba mươi mốt đoạn thiên ma tôn tháng thiên đồng quan nguy rồi mắt thấy hai người đ ụ n phải n ú t trong bóng tối triệu mãn cùng hàn thanh sơn lập tức quá sợ hãi giờ phút này tâm tình của bọn hắn trong nháy mắt chìm vào vạn trượng vực sâu nhưng mà coi như bọn hắn kinh hãi vạn phần thời điểm chạm mặt tới lục thanh hầu cả người lại là trực tiếp xứng s ở ngay tại chỗ một đôi mắt nhìn chằm chặp thân ảnh trước mặt cùng trên vai hắn khiêng quan tài đồng lục lục vân lục vân xanh v â n nhìn trước mắt cái này vai k h i ê n quan tài đồng nhưng mà đối mặt lục thanh hầu kia phẫn nộ lại giữ tợn ánh mắt lục vân xanh không chỉ có không có chút nào e ngại ngược lại nếp miệng cười một tiếng cũng chính là nụ cười này kém chút đem lục thanh hầu tươi sống tất chết người cái này nghiệt mạnh hắn mới vừa chuẩn bị nói cái gì nhưng mà lâm vô đạo cũng không cho hắn cái kia cơ hội k h i ê n quan tài đồng bước ra một bước cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại bản l ò n g lĩnh thẳng đến một lát sau lục thanh hầu mới là từ vô tận c h ấ n kinh cùng phẫn hận bên trong lấy lại tinh thần lục vân xanh ngươi cái này đáng chết nghiệp trướng g i a môn bất hạnh g i a môn bất hạnh a trên mặt của hắn hiện đầy dữ tợn dám như vậy hận không thể đem lục vân xanh thiên đao văn quả cái này thời điểm sau lưng lục ra trường lão tựa hồ cũng là đã nhận ra thân ảnh của người nọ có chút quen thuộc gia chủ vừa rồi người kia ngâm miệng một vị trưởng lão muốn hỏi thăm nhưng mà n g h ê n đón lại là lục thanh hầu giữ tận bảo giống chuyện sự tình này ai cũng không cho phép n h ắ c lên bí mật truyền lệnh xuống cả tộc chi lực lục xoát lục vân xanh tung tích một khi phát hiện không nên khinh cử vọng động ta muốn đích thân giết cái k i a nghệ i tử t còn có hôm nay mộ tổ bị đào sự tình nếu ai dám tiết lộ ra ngoài giết hết vô xá lục thanh hầu tràn ngập sát khỉ nói ngay vậy ở đây một đám trưởng lão lập tức câm như ve mùa đông bọn hắn cũng biết do vấn đề này tính nghiêm trọng tiếp qua ba ngày chính là lao tổ tông lục thương mang năm trăm tuổi thọ thần sinh nhật kỳ hạn nếu là tại cái này thời điểm tuân gia mộ tổ bị đạo tin tức đến lúc đó lục gia chắc chắn mặt mũi mất hết bọn hắn cũng đánh không nổi cái tiêu mặt nghĩ tới đây mọi người ở đây trong đáy lòng nhao nhao đối lục vân xanh hành vi tràn đầy phẫn nộ cùng cựu hận b ư c này đại nịch bất đạo tiến hành đơn giản huồng làm người tử thiên sát n g h i ệ t trướng tàng tận thiên lương chờ bắt được ngươi về sau nhất định phải chỗ lấy cử hình thanh lý môn hộ may mắn không phải là con của ta bằng không lão tử nhất định phải bị tươi sống tức chết không thể lục vân xanh phải chết đám người đầy bụng oán niệm sau đó bọn hắn đem vỡ vụn mộ tổ khôi phục nguyên dạng lúc này mới dần dần lý khai、Hô. ngay vậy hàn thanh sơn cũng là một mặt mờ mịt ngươi nhìn ta ta lại thế nào biết rõ có lẽ đây là điện chủ dùng thủ đoạn gì đi hắn nhẹ dọn cảm khai nói từ khi lâm vô đạo đi một chuyến thần cư trở về về sau cả người cũng thay đổi liền hắn cũng xem không hiểu kia làm sao bây giờ đi về trước đi không bằng đ ị a chủ thiếu ra không cần ngươi quan tâm ngươi chiếu cố tốt tự mình là được rồi hàn thanh sơn b n u môi nói nói hai người lúc này cẩn thận nghiêm túc ly khai bàn long lĩnh cùng lúc đó tại cự ly bàn long lĩnh ngoài trăm dặm trong hạt cốc lục vân xanh kia thân ảnh chật vật từ giữa không trung rơi xuống quanh thân phía trên hiện đầy tiên huyết vết tích la gỡ xuống mặt nạ trên mặt về sau lộ ra cực độ sắc mặt tái nhợt khu khu đừng để ta biết rõ ngươi là ai bằng không ta lục vân xanh thể phải đưa ngươi áp chế cốt giường hồi không thể không gì sánh được k i ự u hận thanh âm đ ỗ n g nhiên vang lên giờ khắc này lục vân xanh sắc mặt dữ tợn đến cực h ạ n hắn không nghĩ ra kế hoạch của mình chỗ nào ra chỗ sơ xuất cái k i a t ạ i trong bóng tối đối với mình xuất thủ lại là người nào mộ tổ bên trong thiên ma yêu khoáng kia thế nhưng là hoàng đạo vật chất ta cứ như vậy đã mất đi còn muốn tìm tới thế nhưng là khó càng thêm khó hắn không gì sánh được đau lòng ông cũng l i ề n tại hắn phẫn nộ cùng k i ự u hận thời khắc một luồng quỷ dị hát quang đột nhiên từ mi tâm sung ra cuối cùng hóa thành một đạo thần bí mà hùng vĩ thân ảnh người kia như thần như ma khí thế băng lãnh mà lạnh i i k k lùng nói một câu về sau hắn trong nháy mắt dung nhập vào lục vân xanh thân thể tiềm ẩn tại ý thức chỗ xấu nhất thấy thế lục vân xanh hung hăng hít một hơi thật sâu Cơm phục ép phấn bình nội hận, lại tâm sau đợi ó mới mò miệng, bước đi khai. là lau đi miệng, lào đảo pháp, ly đảo đ vết ở khoe pháp, nền bộ hắn sau khi đi lâm vô đạo cái kia quỷ dị phân thân theo trong hư không hiển hóa ra ngoài nhìn qua lục vân xanh kia rời đi thân ảnh nhãn thần đều là lạnh lùng quả nhiên không ngoài sở liệu của ta lục vân xanh xác thực có vấn đề đoạn thiên ma tôn tám vạn năm trước cường giả tuyệt thế cùng đại đế khương thái sơ một thời đại nhân vật mà lại không gì sánh được trùng hợp chính là hắn chính là bị khương thái sơ giết chết nghĩ không ra đại đế khương thái sơ chết rồi hắn lại là còn có một luồng tàn hồn tồn lưu thế gian còn kèm theo tại lục vân xanh trên thân xem ra là muốn mượn nhờ lục vân xanh một lần nữa phục sinh lâm vô đạo hiếp mắt lại từ bàn long lĩnh ly khai về sau hắn liền truy tìm lấy lục vân xanh khí tức một đường đến nơi này quả nhiên phát hiện vấn đề lớn k i ê u đoạn thiên ma tôn mặc dù đã vất lạc lại chỉ còn lại có một luồng chân linh nhưng là như loại này sống hơn mấy vạn năm lao quái vật khẳng định át chủ bài rất nhiều muốn giết chết cũng không dễ dàng cho dù là lâm vô đạo cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bất quá hắn cũng không phải là không có biện pháp vung tay lên cổ lao táng thiên đồng quan lập tức xuất hiện ở trước mặt tản ra tuyên cổ m ê n h mông khí tức phản phất trải qua vô số thời đại tại thần linh chi nhãn điều tra dưới lâm vô đạo thu được một chút tin tức tên t á n g thiên đồng quan đẳng cấp không biết giới thiệu văn tắt thần thoại thời đại côn luân tiên đế tại một tòa đại đạo thế giới phân c u ố i tìm kiếm được vô thượng c h i vật không biết lai lịch không biết chất liệu không dính nhân quả không nhận tin ê mệnh đánh giá một khi có được đời này không cầu gì khác tác dụng một chấn áp hết thảy nhưng phảm là được thu vào táng thiên đồng quan n ư ờ i hết thảy đều muốn bị chấn áp trí cao vô thượng tiên đế rơi xuống trong đó cũng muốn mất mạng tác dụng hai không biết tác dụng ba không biết tác dụng bốn không biết giàn lược tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo không khỏi trở nên thất thần cái này miệng táng thiên đồng quan vượt ra khỏi hắn tưởng tượng thế mà liền thần linh chi nhãn cũng không cách nào dò xét tin tức xem ra cái này miệng táng thiên đồng quan lai lịch so với tiên đế còn muốn càng thêm kinh khủng à. hắn âm thầm cảm thán nói nói xong đáy mắt lại bắn ra trầm tĩnh thần quang mặc dù không biết táng thiên đồng quan lai lịch nhưng là nó kinh khủng lại là không thể nghi ngờ chỉ bằng tiên đế cũng có thể đẻ chết nếu như đoạn thiên ma tôn chân linh tiến vào bên trong tất nhiên cũng phải bị ma diện nếu là như vậy lục vân xanh liền có thể trị một cái hắn vẹn miệng nhấc lên một vòng nụ cười lạnh như băng vê anh đang khi nói chuyện lâm vô đạo bàn tay lớn vừa n h ấ c trực tiếp đem lâm thiên hùng thi thể liệm đi vào chương ba mươi hai thánh nhân pháp định thiên pháp chú đ i n h ngươi liệm lục thiên hùng thi thể thu được thái cổ đạo môn một tờ không trọn vẹn đạo thư trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được một tờ hoàn chỉnh thái cổ đạo thư trên đó ghi chép một loại cường đại thái cổ pháp môn định tiên pháp chú trong h t i đó ghi a m chép rất nhiều thần kỳ lại cường đại bí pháp cùng tấn h ô n g tại đạo môn thống trị thời đại nó chính là trên đời mạnh nhất bây giờ dù là chỉ là một tờ đạo thư chỗ ghi lại phát môn tất nhiên cũng không phải tầm thường húng chi loại này phát môn vẫn là trải qua hệ thống cường hóa gấp mười quan y Hoa. a g i nhìn x xem trước mặt kia hiện ra tin tức cho dù là lấy lâm vô đạo chấn định cùng trầm ồn đáy lòng cũng không nhịn được dâng lên một vòng chấn động cái này thế nhưng là thánh nhân pháp a chúc mừng túc chủ thu hoạch được một môn thánh nhân pháp căn cứ nhạc sắc quy tắc túc chủ thu hoạch đến bí pháp thần thống các loại pháp môn hệ thống đem tự động làng ngài tu luyện đến cảnh giới đại thành định tiên pháp chú đại thành thì triển bày sau có thể giam cầm cao hơn tự thân một cái tiểu cảnh giới sinh linh bao quát lục thân cùng linh hồn giam cầm thời gian là ba cái hô hấp không tệ lâm vô đạo khen một câu làm thánh nhân p h á p m ô n định thiên pháp chú hãn độ mạnh là không thể nghi ngờ mặc dù đại thành trạng thái giới chỉ có thể giam cầm ba cái hô hấp thời gian nhưng cũng đầy đủ bất luận cái gì tu sĩ nhục thân cùng linh hồn bị cưỡng ép giam cầm ba cái hô hấp cũng hẳn phải chết không nghi ngờ hiện tại định thiên pháp chú chỉ là đại thành chỉ có thể giam cầm cao hơn tự thân một cái tiểu cảnh giới sinh linh nếu là tu luyện đến đình phong thậm chí viên mãn khẳng định càng thêm cương đại nghĩ tới đây lâm vô đạo trong lòng không khỏi k h a động hệ thống đem định tiên pháp chú tu tới đỉnh phong cảnh giới cần bao nhiêu khí vận giá trị một tỷ t nhiều như vậy lâm vô đạo âm thầm liễu lưỡi túc chủ định tiên pháp chú mặc dù chỉ là thánh nhân pháp nhưng là hắn chỗ thần kỳ lại là có thể so với vai đại thánh pháp môn cho dù là một tôn thánh nhân muốn đem tu tới đỉnh phong cũng cần không ngắn thời gian một tỷ khí vận giá trị cũng không nhiều có này pháp môn nơi tay thánh nhân đảo ngược giết thánh vương tựa hồ cảm nhận được lâm vô đạo trần kinh hệ thống không khỏi giải thích nói ngay vậy lâm vô đạo như có điều suy nghĩ g đầu môn này định tiên pháp chú xác thực nghị c ừng nào, nào hiến, hiến tế a thiên ma yêu khoáng tuy nói có trở thành cực đạo vật chất tiềm lực nhưng là cho đến trước mắt chỉ là một khối hoàng đạo vật liệu còn phải đợi thêm một vài năm mới có thể trở thành cực đạo vật chất cái kia thời điểm lâm vô đạo nói không chừng đã sớm chứng đạo thành tiên đinh người hiến tế tiên ma yêu khoáng thu được hai mươi khí vận giá trị thanh âm quen thuộc vang lên thính danh lâm vô đạo thân phận thú ma đ i ệ n chủ thu vi hóa thần hậu kỳ công pháp hoang cổ đ ế kinh kỹ năng man long đại thủ tấn đại thành đại lô i đình trưởng đại thành huyền thiên bản kiếm thuật đại thành cái này chỉ xích t i ê n ngai đại thành định tiên pháp chú đại thành vật phẩm táng thiên đồng quan khởi nguyên c h i thạch tàng thi đồ huyền thiên cổ kiếm trường sinh linh dược một phần ba táng lao đồ vô cực tạo hóa đan hồi thiên đan tuổi thọ một vạn một bảy trăm ba mươi sáu năm khí vận giá trị ba mươi lăm nghìn một trăm rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mặt sau khi xem xong lâm vô đạo rơi vào t r ầ mặc m hệ thống cho ta tăng lên man long đại thủ ấn đinh tiêu hao ba mươi nghìn khí vận giá trị thành công đem man long đại thủ ấn tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới một trưởng nhưng đánh ra hai mươi đầu thượng cổ man l o n g chi lực hàn trường lực thấu thể hai trăm triệu lấy t ố c chủ hóa thần hậu kỳ tu vi một trưởng đánh ra có thể nhẹ nhõm đánh chết hóa thần đỉnh phong tu sĩ cứng rắn hóa thần đại viên mãn mà không bại hai mươi đầu thượng cổ man lòng chi lực lâm vô đạo phi thường hài lòng dựa theo hệ thống thuyết pháp hắn bây giờ chiến lược đã tại hóa thần ở trong vô địch bất quá thật vất vả tích lũy khí vận giá trị lập tức lại giống khí vận giá trị năm nghìn một trăm ai còn phải càng thêm cố gắng mới được c ba ngày sau đó chính là lục gia lão tổ tông lục thương mang năm trăm tuổi thọ thần sinh nhật này đến thời điểm lục vân tiêu sẽ trở về t r ú c thọ nếu như hắn thật lấy thân tự ma đến thời điểm lại có thể gia tăng một món thu nhập lâm vô đạo trong lòng tính toán nói xong hắn lúc này ly khai hẻn núi truy tìm lấy lục vân xanh khí tức mà đi hiện nay lục vân xanh hẳn là còn không rõ ràng bàn long lĩnh trên chuyện xảy ra nếu là như vậy hắn khả năng còn cho rằng thân phận của hắn không có bại lộ cứ như vậy tất nhiên còn có thể trở lại lục gia mà lục thanh hầu sớm đã ban bố tập não mệnh lệnh một khi lục vân xanh trở lại lục gia vậy đơn giản chính là tự chui đầu vào lưới đến thời điểm tức g i ậ n đến phát cùng lục thanh hầu sẽ xử trí như thế nào hắn ta đoán lục vân xanh hẳn là sẽ bị đánh chết đi lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười lạnh như băng trên thực tế hết thể đúng như là hắn dự liệu được như vậy tại thiên nguyên cổ thành một phen đi dạo về sau lục vân xanh trực tiếp thẳng hướng phía lục gia đi đến trong lúc đó cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương bất quá tung tích của hắn lại là đã bị người của lục g i a phát hiện lục gia gia tộc đại điện giờ phút này gia chủ lục thanh hầu ngồi ngay ngắn đại điện thủ vị phía trên băng lanh trên khuôn mặt hiện đầy âm trầm cùng p h ấ n nộ toàn thân càng là sát khí n g ú t trời một đôi lăng lệ con ngươi nhìn thẳng phía dưới một đám tộc nhân còn không có tìm tới sao không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm đông nhiên văng lên nghe vậy đám người thân hình run lên hồi gia chủ trong tộc tất cả mọi người đã phái đi ra nhưng mà cho tới bây giờ vẫn là không có cựu công tử bất cứ tin tức gì nhóm chúng ta suy đoán hắn rất có thể đã không tại thiên nguyên cổ thành một vị t ộ c lão lên tiếng nói nghe nói như thế lục thanh hầu sắc mặt càng thêm âm trầm tiếp tục tìm cho dù là đem toàn bộ đại ly vương triều lạc qua cũng muốn đem lục vân xanh cái tiêu n g h i ệ trướng tìm tới ta muốn tự tay lột ra hắn cảm thấy an ủi tổ tiên trên trời có l i n h t h i ê n g l i ê n tự mình mộ tổ cũng dám đ ả o cái này n g h i ệ tử t đơn giản tán g tận tiên lương ta lục ra thế hệ đám tiền bối một đường vượt mọi t r ư n g gai giúp h ế t phân chiến mới lấy lập nên hôm nay như vậy cơ nghiệp để g i n h lục ra bây giờ hy vọng nhưng mà đều bị cái tiêu nghĩa tử phá hủy nhất định phải tìm tới hắn lấy lục gia nghiêm khắc nhất tộc uy trừng trị lục thanh hầu hung t ậ n quát đối với cái này đại điện hạ phương một đám tộc lão mặc dù sắc mặt nặng nề nhưng cũng không dám chống lại lục thanh hầu mệnh lệnh ngay lập tức bọn hắn liền chuẩn bị lần nữa ra ngoài tìm kiếm đông đông đông nhưng mà ngay tại cái này thời điểm một người thị vệ vội vã chạy vào gia chủ tìm tới cựu công tử cái gì tìm được đột nhiên nghe nói như thế lục thanh hầu còn một cái theo trên c h â u ngồi đứng lên cái tiêu nhiệt tử ở đâu ách cựu công tử hắn hắn lập tức liền muốn tới nhà thị vệ nơm nớp lo sợ đáp cái gì cái tiêu n g h i ệ t trướng còn dám trở về cái này rõ ràng không có đem ta để vào mắt nghĩ tới đây lục thanh hầu trong nháy mắt nổi giận đáy mắt hung quang điên cuồng phun trào ba ba ba cũng liền tại cái này thời điểm lục vân xanh cùng tường này g nên ngang bước vào cửa lớn chương ba mươi ba phụ từ tự hiếu hai mươi năm cửu hận ẩm ẩm là đi vào lục gia sắt na đ ỗ n g nhiên một đạo âm thanh lớn vang lên nhìn lại cái gặp cửa lớn bị hai cái hùng tráng thị vệ đóng lại cùng lúc đó tại một đám tộc lao chen trúc giới lục thanh hầu dẫn theo một cái xưa c ũ n ạ i đau khi thế hung hăng theo trong đại điện bọc a uy nghiêm trên mặt, hiện mặt, đột ầ y Thấy này, đáy vậy băng lánh ý. Thấy tình cảnh này. Lục vân xanh lòng không khỏi chầm xuống. Tình cảnh lớn như vậy làm cái gì? Chẳng gì? lục làm lẽ lại, lục cái khỏi chầm sắc ta đào、lục、ra m ổ sự t ì nhiên bị bọn hắn phát h ệ n n Đột h i một cái ý niệm trong đầu từ đáy lòng dâng lên bất quá rất nhanh liền bị hắn phủ định không có khả năng trên người của ta khoác thế nhưng là ư u linh áo choàng lại mang lên trên có thể che giấu khí tức mặt nạ chưa hề h i ể n lộ hơn phân nửa điểm căn bản không có khả năng có người biết rõ thân phận của ta mà lại chiều chân cũng bị đánh chết đã như vậy lục thanh hầu vì sao lại có khủng bố như vậy sắc khí lục vân xanh không hiểu giờ phút này hắn căn bản không biết rõ mình bị lâm vô đạo t ì n h kế đ à o mộ tổ sự t ì n h sớm đã bại lộ cùng lúc đó đối với lục vân xanh tên nghiệp c h ứ n g này lục thanh hầu cũng không có bất kỳ sắc mặt tốt khi nhìn thấy hắn dám khi trở về trong mắt sát khí càng thêm mãnh liệt ngươi vừa rồi làm cái gì đi ta ta chỉ là chỉ là ra ngoài đi lòng vòng a cùng thường ngày đồng dạng lục vân xanh cũng không hiện lộ ra thực lực của mình mặt ngoài vẫn như cũng là một bộ sợ hãi bộ dáng bất an tự hồ đang sợ lục thanh hầu uy nghiêm nhưng mà nghe tới hắn về sau lục thanh hầu đáy mắt đ ô n g nhiên bạo khởi ngập trời h u n g quang căn bản không cho hắn có bất kỳ giải thích gì đưa tay chính là hung hăng một đao chạy tới Bệnh. một đao kia lục thanh hầu dốc hết toàn bộ lực lượng h u n g hãn vô song đao quang vọt thẳng hướng về phía lục vân xanh mặt đáng chết l a o g i ả muốn giết ta v u ê anh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lục vân xanh cũng không lo được c ầ n g i ấ u thực lực mắt thấy k i a hung mánh đao quang liền muốn rơi vào trên người phản xạ có điều kiện ở dưới trực tiếp một quyền đánh ra lực lượng cường đại bộ phát trực tiếp đem bổ tới đao quang cứ thế mà đánh á t đạo cung đại viên mãn nghĩa trướng quả nhiên là ngôi đào mộ tổ. nhìn xem lục vân xanh kêu bày ra lực lượng lục thanh hầu mặc dù cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ trong mắt sắc cơ càng thêm nồng đậm cùng một thời gian lục vân xanh cũng là sắc mặt đại biến không tốt cái này lão già biết rõ nói hắn liền muốn lách mình ly khai nhưng mà chung quanh một đám tộc lão cũng sớm đã chờ đợi đã lâu đem hắn muốn chạy trốn lúc này toàn bộ vây quanh nhao nhao đánh ra rất cường đại công kích muốn đem hắn chấn áp thiên ma giải thể nhìn xem đông đảo thực lực cường đại tộc lão lục vân xanh cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp thế là hắn muốn lập lại c h i ê cũ lấy đoạn thiên ma tôn truyền thụ cho vô thượng bí pháp cấp tốc thoát đi nơi đây chỉ bất quá không như mong muốn giờ phút này không chỉ có người của lục gia muốn mạng của hắn tại trong bóng tối còn trốn tránh một cái lâm vô đạo định tiên h pháp chú coi như lục vân xanh thi triển thiên ma giải thể bí pháp lúc một đạo lực lượng vô hình đột nhiên từ trên trời giang xuống trực tiếp đem hắn thân thể cùng linh hồn toàn bộ g i a m cầm căn bản không thể động đậy đáng chết là cái nào c h o nói đang hại ta lục vân xanh đáy lòng điên quần bảo g i n g giờ khắc này hắn trong mắt tràn đầy không gì sánh được mãnh liệt kinh hoàng cùng sợ hãi nghĩa trướng đi chết đi h i u ngay tại lục vân xanh bị giam cầm sát na lục thanh hầu lại một lần nữa khí thế hung hăng rết tới đây một đao trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể tiên huyết như suối thủy bản quần quận mà ra a vô tận thống khổ quét sạch toàn thân lục vân xanh k i a lạnh lùng khuôn mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn hắn ánh mắt tràn đầy cựu hận nói tại sao muốn đào mộ tổ người đạo cung đại viên mãn tu vi lại là từ chỗ nào tới không nhìn lục vân xanh tia cựu hận nhãn thần lục thanh hầu đem băng lãnh lơi lao chống đỡ tại mặt phía trên chất hỏi a nghe nói như thế lục vân xanh không khỏi lạnh lùng cười n ạ o ta tại sao muốn đào mộ tổ cái gì nguyên nhân chẳng lẽ ngươi lục thanh hầu không biết không bản thân xuất sinh đến nay ta có ngày nào hưởng thụ qua lục gia thiếu gia đ á i ngộ cũng bởi vì ta là con thứ lại bẩm sinh tư chất bình thường ngươi liền muốn để cho ta chết bởi vì lục vân tiêu là ngươi trường tử lại thiên tư chất tuyệt ngươi vì không đồng ý ta ảnh hưởng đến hắn không đồng ý ta cho lục gia mang đến x ỉ nhục đoạn tuyệt ta hết thể muốn tu luyện khả năng vì thành t i ể u lục vân tiêu ngươi không chỉ có tự tay đoạn mất kinh mạch của ta còn hủy ta đ a điện để cho ta trở thành một cái triệt triệt để, để phế nhân ta cũng là con của ngươi ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy lục vân xanh nghiêm nghị gào thét giờ khắc này nội tâm của hắn góp nhặt hai mươi năm v ẫ n nộ cùng cựu hận rốt cục đạt được bộc phát nghe nói như thế lục thanh hầu thân thể có chút rung động bất quá rất nhanh liền bình phục xuống tới hắn nhắn thần lại lần nữa khôi phục trước đó băng lãnh mạng của ngươi là ta cho ta có quyền lực thu hồi lại đến lục vân tiêu chính là ta lục ra từ ngàn năm nay kiệt xuất nhất dòng dõi bây giờ đã tu tới đạo cung hậu kỳ đợi một thời gian nhất định có thể chấn hương ta lục thị nhất tộc ngươi cùng hắn so quả thực là đom đóm cùng hạ nguyện mặc dù ngươi cũng là ta sinh nhưng nếu như muốn để ta chọn ta tự n lục lục hiện tại cũng có đạo cung đại viên mãn thực lực tương lai đồng dạng có thể chấn hưng lục ra ngươi vì cái gì còn muốn giết ta bởi vì ngươi trời sinh phạt cốt giá tâm quá lớn lấy ngươi gặp nhiều năm như vậy thống khổ cùng khuất lục một khi đã thế lại há có thể bồng tha lục vân tiêu đến thời điểm tất nhiên sẽ gà nhà bôi mặt đá nhau lấy về phần gia tộc sụp đổ vì để tránh cho loại kia tình huống xuất hiện ta nhất định phải giết ngươi chỉ có ngươi chết lục gia mới có thể ăn ổn lục thanh hầu trong n ô n ngữ không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ngươi lai、like, ngươi chưa hề đem ta xem như con của ngươi cũng chưa từng có một khắc tin tưởng qua ta ha ha ha đột nhiên lục vân x a n h cả người điên cuồng phá lên cười giờ phút này hắn đã triệt để tuyệt vọng cũng triệt để tuyệt vọng rồi h u cũng liền tại hắn buồn bã cuồng tiếu thời khắc lục thanh hầu lại là bỏ mặc nhiều như vậy trong mắt hung quan g bộ phát tay nắm lấy đại đao hung hăng hướng phía lục vân sanh cổ chém đi qua hắn tuyệt không thể là gia tộc lưu lại bất kỳ t h i họa mà mắt thấy lục thanh hầu đánh tới Lục vân x a một, một, một, một tiếng vang thật lớn lục vân xanh ngay tiếp theo kia cổ phong bạo toàn bộ bị hấp thu đi vào a đáng chết đây là cái gì đồ vật mơ hồ ở giữa lâm vô đạo bên thai truyền đến một đạo gào thét thảm thiết bất quá thanh âm kia chỉ là duy trì một cái trước mắt liền hoàn toàn biến mất thay vào đó là hệ thống kia quen thuộc thanh âm nhắc nhở đinh n g ư ơ i liệm lục vân xanh thi thể thu được một trăm khí vận giá trị trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được một nghìn khí vận giá trị n g ư ơ i liệm đoạ thiên ma tôn một đạo tàn hồn thu được một khối tận thế kiếm phủ trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được một khối đại tịch diện kiếm phủ đại tịch diện kiếm phủ bóc nát về sau có thể phóng xuất ra đại tịch diện kiếm khí uy lực sánh vai thánh nhân một ích liên tiếp thanh em nhắc nhở không ngừng văng lên đồ tốt lâm vô đạo khen một câu sau đó hắn không chế phân thân t h ầ n không biết quỷ chưa phát giác ly khai lục ra chỉ để lại một mặt đờ đ ẫ n lục thanh hầu b ọ n người ngây n g ố c đứng tại chỗ chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố chương ba mươi bốn h â n gian lâu chủ sợ hãi lục vân xanh chết rồi là ai ra tay đối mặt biến cố bất thình lình lục thanh hầu khuôn mặt âm trầm đến cực h ạ n đáy mắt bên trong bắn ra lấy lang lệ sắc cơ hắn nghĩ không minh bạch người kia là ai tại sao muốn làm như thế gia chủ sẽ không phải là có người đang tính kế lục vân xanh a lại hoặc là là hướng về phía lục ra mà đến một trận trầm mặc sau có tộc lao đánh vỡ bình tĩnh nói ngay vậy lục thanh hầu mờ mịt lắc đầu chuyện sự tình này lộ ra quỷ dị hắn một thời gian cũng nghĩ không minh bạch chuyên lệnh xuống tăng cường đề phòng ba ngày qua đi chính là lao tổ tông năm trăm tuổi thọ thần sinh nhật tuyệt đối không cho phép ra đương nhiệm gì ngoài ý mớn bỏ mặc người kia là ai lại có dạng gì mục đích những này tạm thời đều không cần để ý tới đối phương ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng bây giờ hết hệ chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến hắn trầm giọng phân phò nói rõ đám người nhao nhao gật đầu xác nhận còn có liên quan tới mộ tổ bị đào sự t ì n h toàn tộc trên giới không cho phép để lộ ra đi nếu ai dám tiết lộ nửa câu t hao tổn lục gia uy nghiêm cùng mặt mũi giết hết vô xá lục thanh hầu một mặt s ắ c khí nói xong hắn lạnh lùng quét mọi người tại đây một cái mới là dẫn theo đại đao quay người rời đi thấy thế ở đây tộc lao thở dài cũng không nói gì giờ phút này trong lòng bọn họ cũng có một cố dự cảm không tốt lục vân sanh việc này tuyệt không phải ngẫu nhiên nói không chừng ba ngày sau còn có thể tái khởi phong ba nếu nói như thế coi như không xong nghĩ tới đây đám người mặt lộ vẻ sầu lo từng cái thở dài rời đi thanh nguyên c ổ thành nhân g i a n lâu ngay tại lục thanh hầu cùng lục vân sanh phụ tử tương tàn thời khắc một vị dáng v ó c cao khí chất bất phàm thanh y nam tử chậm d ã i đi tới nhân g i a n lâu ở sau lưng của hắn còn đi sát đằng sau lấy một cái khí thế lang lệ láo giả hắn tu vi thình lình đạt đến hóa thần chu kỳ công tử dựa theo phân phó của ngài đồ vật ta đã phái người đưa đến nguyên châu trấn ma ti hiện tại cũng đã tại cái kia lâm vô đạo trong tay huyền ý láo giả cung tiếng nói ngay vậy nam tử thỏa mãn gật đầu tiếp xuống liền chuẩn bị xem kịch vui ý gì theo lâm vô đạo tên kia hung tàn hiếu s á t tính cách riêng một khi biết được lục vân tiêu lấy thân tự ma chắc chắn sẽ không công tha đến thời điểm nhất định đại não lục ra chỉ cần bọn hắn đánh nhau chúng ta kế hoạch cũng liền thành công nói đến đây nam tử khỏe miệng nhấc lên một vòng âm mưu nụ cười công tử ngài thế nhưng là thái huyền môn đệ nhất trần truyền lại là môn chủ duy nhất dòng dõi tương lai là muốn kế nhiệm môn chủ chi vị cần gì phải cùng cái kia lâm vô đạo chấp nhận nếu là lo lắng hắn ngăn cả ngại con đường lão nô trực tiếp đi giết chính là làm gì lớn như thế phí khổ tâm chẳng lẽ l i ê n vì chỉ là một cái giang k i n h tuyết công tử lấy ngài tư chất cùng thân phận giang k i n h tuyết căn bản không xứng với ngài đây này áo đỏ lão giả cao mày nói hiển nhiên đối với nam tử cử động hắn mười điểm không hiểu chú lão ta làm như vậy tự nhiên có dụng ý của ta kỳ thật ta giống như giang k i n h tuyết đều chẳng qua là vì người làm việc tôi nếu như lâm vô đạo bất tử kia chết chính là ta cái gì làm người làm việc đ ỗ n g nhiên nghe nói như thế áo đỏ lão giả kinh hãi phải biết lý long tượng thế nhưng là thái huyền môn đệ nhất trần truyền mà lại là đương nhiệm môn chủ lý thiên cũng duy nhất dòng dõi là ai có thể để cho tâm hắn cam tình nguyện làm việc mà lại kết thúc không thành xe chết đối phương lai、like、lịch gì áo đỏ láo giả đấy lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt kinh hãi kia giang k i n h tuyết nguyền rùa cũng thế ừ m bằng không chỉ là một cái tiểu gia tộc đi ra giang k i n h tuyết làm sao có thể có được thái c ổ nguyền rùa loại kia đồ vật đối với việc này lý long tượng tự a hồ cũng không muốn nhiều lời tại đơn giản đ ể một câu về sau liền cất bước đi vào nhân dân lâu sau lưng áo đỏ láo giả đi sát đằng sau công tử có khách nhân tới cửa、Á. đồ sơn linh nhi cao hứng kêu lên biết rõ nương theo lấy lời biếng thanh âm vang lên quân thiên mạch cầm một bản vô danh sách cổ đi ra lý long tượng gặp qua lâu chủ chu thanh thần gặp qua lâu chủ hai người không mình hành lễ ừ m các ngươi muốn hỏi cái gì bình thản thanh âm từ bản đọc sách phía sau truyền ra nghe vậy lý long tượng lúc này cung kính tiến lên lâu chủ lần này đến đây ta là muốn hỏi một câu đương nhiệm thú ma điện chủ lâm vô đạo hắn là cái gì tu vi hả lâm vô đạo vừa nghe đến cái tên này quân thiên mạch lập tức ngẩng đầu lên và ngón tay tính toán trong lòng của hắn có đáp án hai mươi vạn hạ phẩm linh thạch t a cho ngươi biết đáp án Tốt. lý long tượng sớm có chuẩn bị lúc này đem linh thạch lấy ra sau đó hắn chờ mong quân tiên h mạch đáp án lúc này tại thu hai mươi vạn hạ phẩm linh thạch về sau quân tiên h mạch liền bắt đầu suy tính lâm vô đạo hắn hiện tại tu vi là hóa thần phức vây anh hắn vừa mới nói ra lâm vô đạo danh tự thậm chí mới để cập hóa thần hai chữ trong lúc đó một cỗ kinh khủng phản vệ chi lực của tới làm cho hắn một miệng lớn tiên huyết phù tới thân xác trong nháy mắt vẻ n g i cùng lúc đó nhân dân lâu bên ngoài bầu trời có vạn đạo sấm sét vang lên mênh mông u y áp tựa hồ muốn hắn ma diệt t thiên đạo p h ả n vệ cái kêu lâm vô đạo đến tột cùng là ai vì cái gì không cho phép ta thôi diễn ta chỉ là vừa mới tiết lộ hóa thần hai chữ l i ề n bị đại khủng bố cái này nếu là tiếp tục tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ giờ khắc này quân thiên mạch nội tâm tràn đầy trước nay chưa từng có sợ hãi hắn cũng không dám lại thôi diễn lâm vô đạo lầu chủ ngài ngài không có sao chứ nhìn xem biến cố bất t ì n h lình lý long tượng cũng giật nảy mình đầy mang lo lắng hỏi đối với cái này quân thiên mạch k h á t tay á o k u k u ta không sao vừa rồi chỉ là tu luyện hơi gấp một chút ra một điểm đường rẽ mà thôi a lâu chủ ngươi mỗi giờ mỗi khắc cũng tại tu luyện lý long tượng cùng chu thanh thần trong nháy mắt sinh lòng vô hạn ý kính nghệ lâu chủ ta còn có một chuyện nói ta nghĩ thỉnh lâu chủ ba ngày về sau giúp ta phía trên thông tin ê bảo giám tuyên bố một tin tức lại là liên quan tới lâm vô đạo không phải là liên quan tới thiên nguyên cổ thành lục vân tiêu ta nghĩ thỉnh lâu chủ tại ba ngày về sau phía trên thông tin ê bảo giám tuyên bố lục vân tiêu lấy thân tự ma tin tức không biết cần bao nhiêu linh thạch lý long tượng xem trường tuân hỏi lục vân tiêu lấy thân tự ma lần này quân tiên h mạch bấm đốt ngón tay một phen phát hiện xác thực không có quan hệ gì với lâm vô đạo thế là mặt lạnh lấy gật đầu một trăm vạn hạ phẩm linh thạch a nhiều như vậy đối mặt bất thình lình kinh thiên giá cả lý long tượng giật nảy mình không muốn cho liền lăn băng lanh thanh âm đột nhiên chuyển đến ngay vậy lý long tượng tâm thần nhất trận lâm nhiên không không không, lâu chủ bất giận ta chỉ là nhất thời thất thần thôi nói h ã n cung cung kính kính lấy ra một trăm vạn hạ phẩm linh thạch bỏ vào trên mày lâu chủ ba ngày về sau gặp mặt sẽ hiểu nếu như không có chuyện khác liền mời ly khai đi lần sau đừng lại tới ẩm ẩm nói quân tiên h mạch căn bản không cho lý long tượng hai người bất luận cái gì phản kháng cơ hội vung tay lên trực tiếp đánh ra ẩm một tiếng vang thật lớn nhân gian lâu cửa lớn trong nháy mắt đóng chặt cái này nhìn xem một màn này lý long tượng có chút mắt trợt tròn hắn không biết rõ đến tột cùng cái gì địa phương đắc tội quân tiên h mạch công tử có lẽ là lâu chủ tu luyện ra ngoài ý m u ố n nhu cầu cấp bách chữa thương ừ n h ẳ là đã sự tình đã làm thành vậy chúng ta liền trực tiếp đi thiên nguyên cổ thành đi nghĩ không ra lâm vô đạo lại có hóa thần tu vi thật đúng là khinh thường hắn a nói lý long tượng cùng chu thanh thần k h ô n g chế lấy linh chu nhanh như điện chấp rời đi công tử bọn hắn đi nhân gian lâu đợi hai người ly khai về sau đồ sơn linh nhi trộn lẫn lấy quân tiên h mạch đi tới hậu viện khuôn mặt nhỏ nhắn trên hiện đầy lo lắng công tử ngài làm sao lại t h ụ t h ư ơ n g a vừa rồi ra một điểm ngoài ý muốn đúng rồi linh nhi mấy ngày nay đóng cửa từ chối tiếp khách ngoại trừ lâm vô đạo bên ngoài ta ai cũng không gặp được rồi mặc dù không hiểu nhưng là đồ sơn linh nhi hay là khéo léo đồng ý Ai, lần này thế nhưng là thua t h i t lớn xem ra sau này nhưng phạm là cùng lâm vô đạo có liên quan sự tình ta cũng không thể đụng nếu không một cái không xem chừng liền muốn gặp đại khủng bố lần này vận khí tốt chỉ là một cái cảnh cáo nếu như còn có lần tiếp theo sợ rằng sẽ trực tiếp thân t ử đ ạ o tiêu quân tiên mạch lòng còn sợ hãi hắn không dám suy nghĩ lâm vô đạo là ai cái biết rõ thôi diện hắn sẽ cho tự mình mang đến thai nạn dạng này người nhất định phải kết một đoạn thiện d u y ê n hy vọng có thể đền bù đoạn nhân quả này đi hắn âm thầm thở dài nói liền tới đến g i n phòng bắt đầu chữa thương đối với nhân gian lâu phát sinh hết thảy lâm vô đạo cũng không rõ ràng từ lục gia ly khai sau hắn trực tiếp thẳng về tới trấn ma ti chương ba mươi lăm lấy thân t ử ma ba ngày sau bởi vì là lục gia lão tổ tông lục thương mang năm trăm tuổi thọ thần sinh nhật bởi vậy hơn phân nửa thiên nguyên cổ thành cũng tràn đầy vui mừng không khí rất nhiều tân khách đùn đùn kéo đến trấn ma ti lúc này lâm vô đạo cũng làm xong chuẩn bị dự định thay thế triệu huyền tiêu tiến về lục gia chúc mừng coi như hắn mới vừa đi ra trích tinh biệt v i lúc lại là nhìn thấy lý bình thiên các loại ba người cùng nhau mà tới chúc mừng lâm lão đệ lâm lão đệ chúc mừng chúc mừng vừa thấy mặt ba người liền ôm quyền chúc mừng trên mặt mỗi người cũng tách ra nụ cười s á n lạn thấy tình cảnh này lâm vô đạo không khỏi hơi nghi hoặc một chút vui từ lâu đến lâm l ã o đệ ngươi còn không biết không lê dương vương cùng ta nguyên châu trấn ma thi đã đem ngươi chém giết yêu ma trấn áp ma tông dương nhiệt sự t ì n h báo lên đại ly triều đô nghe nói bệ hạ đối ngươi m ộ ư ơ i điểm tán thưởng tại lê dương vương hết lòng phía dưới chuẩn bị để ngươi tấn thăng phó đô đốc trước vụ đây việc này trên cơ bản m ư ơ i phần chất chín nhiều nhất nửa tháng triều đô liền sẽ có bệ hạ ý chỉ chuyển đến ngươi thế nhưng là chúng ta nguyên châu trấn ma t i từ trước tới nay tấn t h ă n g tốc độ nhanh nhất lý bình thiên mấy người thao thao bất tuyệt nói hả trấn ma ti phó đô đốc nghe được tin tức này lâm vô đạo bình tĩnh g ậ t đầu xem ra lê dương vương cũng không hề nói dối hạ tại đại ly triều đô s á c thực trên mồm vào được đa tạo ba vị đô đốc chiều cố lâm vô đạo khách sáo một phen lâm l á o đệ khách khí chúng ta cùng là đại ly vương triều làm việc giam lại môn đều làm ộ t người nhà chiến công của ngươi là thật sự xem lấy lại nói trần thái cực tên kia xác thực đức không xứng vị ngươi một nhà giúp mình người hẳn là mấy người lần lượt phụ họa lâm vô đạo thực lực tương đại cùng hắn tạo mối quan hệ, tạo mối lâm à này, vào rất rồi, thiết. có cần thiết. Sau này, nói không chừng còn cần nói không hắn. Đúng Sau dựa l láo là chuẩn bị đi lục cho để đây đi đó đại đô đốc để ngươi chuẩn Không hắn tiến Trước thay chút thọ. thế bị ra ta tệ. vô ề làm Lâm một sao cũng chuyến. phải đi v đạo khẽ vượt cảm đã như vậy kia nhóm chúng ta cùng một chỗ đi nói tăng thêm triệu mãng cùng hàn thanh sơn một nhóm sáu người vừa nói vừa cười ly khai c h ấ n ma ti lục ra cự ly c h ấ n ma ti cũng không xa sau nửa c a n h giờ lâm vô đạo đám người đi tới nơi này g ư ơ n g mắt nhìn lên cái thấy hôm nay lục ra sớm đã là răng đèn kết hoa tiếng cổ nhạc bên thai không rước vãng lai tân khách càng là nối liền không rước trên mặt mỗi người cũng treo nụ cười n h ạ t nhạt cảnh tượng này khiến cho không khí chung quanh bên trong cũng tràn ngập vui mừng bầu không khí nhà lý đô đốc nghiêm đô đốc độc cô đô đốc lâm điện chủ các người mấy vị đều tới lục ra thế nhưng là đồng tất sinh huy a mau mau mời vào bên trong một quản gia bộ dáng lao giả trên mặt cung kính nên đó n ó i nói, nói hắn liền tự mình mang theo mấy người tiến vào lục ra trong đại điện lúc này, nơi này đã hội tụ rất nhiều tân khách khi nhìn thấy lý bình thiên bọn người đến lúc cả đám đều đứng dậy chào hỏi đối với một bên lâm vô đạo cũng là nhìn nhiều mấy lần vị này mới vừa mới vừa nhậm chức thú ma điện chủ thế nhưng là danh tiếng đại thịnh hiện nay uy danh của hắn sớm đã vang vọng toàn bộ thiên nguyên cổ thành thậm chí còn chuyển đến đại ly triều đô đã sớm bị vô số người tu luyện phục làm chấn ma anh hùng đồng thời cái k i a hung tàn bạo ngược thủ đoạn cũng là nhường rất nhiều người kiên kỵ đối với dạng này một vị mặt l ạ n h sát thần bọn hắn đều là kính nhi viết chi đối với cái này lâm vô đạo cũng không để ý tới trực tiếp đi theo lý bình thiên bọn hắn ngồi xuống đại điện bên trong hắn nước g mắt nhìn chung quanh một vòng phát hiện lục thanh hầu ngay tại ngoài điện kêu gọi đến một đám tân khách đại điện thượng thủ vị trí có một tấm cổ lao cái ghế xem ra là vì lục thương mang chuẩn bị ngoài ra lục gia giao thiệp rộng rãi lâm vô đạo tại hiện trường thấy được không ít đạo cung cảnh giới tu hành giả thậm chí liên liên bị nạn chi cảnh cũng có mấy vị h ò a ngay tại lâm vô đạo giò xét chu v i thời khắc đột nhiên đại điện người bên ngoài trong đám bỗng nhiên chuyển đến một trận thanh â m huyền áo tiếp theo liền thấy đến một cái tinh thần q u á c thức cầm ý láo giả đi nhanh tới mặc dù nhìn có chút g i à n mua nhưng là quanh thân trên giới lại tản ra một cỗ khí thế cường đại dẫn tới rất nhiều tân khách nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ đạo cung đại viên mãn lâm vô đạo nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt vị này lục gia lão tổ tông so với c h ấ n ma ti triệu huyền tiêu cũng chỉ là yếu đi một bậc tại thiên nguyên cổ thành này cũng coi như được đỉnh phòng cao thủ vân tiêu còn chưa có trở lại sao ngồi tại đại điện đầu tiên bên trên lục thương mang cũng không quay đầu lại hướng về phía bên cạnh lục thanh hầu hỏi ách ngay tại trên đường hẳn là cũng nhanh đến lão tổ tông ngài chờ một chút nghe nói như thế lục thương mang thần sắc bình tĩnh cũng không nói thêm cái gì thừa dịp khe hở hắn cũng tại ung dung thản nhiên xem kỹ lấy mọi người ở đây thâm trầm ánh mắt theo thứ tự từ lý bình thiên bọn người trên thân đảo qua khi nhìn thấy lâm vô đạo lúc có chút dừng lại mấy tuấn lao tổ tông vị này là trấn ma ti vừa mới kế nhiệm thú ma điện chủ lâm vô đạo trước đó không lâu chính là hắn chém giết yêu ma t r ấ n áp hoàng t u y ề n ma tông dương nhiệt nghe nói không lâu sau đó liền đem thăng nhiệm phó đô đốc chi vị lục thanh hầu thấp giọng giới thiệu nói ngay vậy lục thương mang gật đầu lâm điện chủ tuổi trẻ tài cao tương lai tiền đồ bất khả hà lượng hắn khen một câu đối với cái này lâm vô đạo nhìn thoáng qua thân xác từ đầu đến cuối lạnh nhạt t ổ i nhỏ thành danh s ắ c thực khí thịnh lục thương mang cười khẽ một tiếng lập tức không tiếp tục để ý lâm vô đạo hắn thấy lâm vô đạo bất quá là có chút thực lực tiểu bối thôi t r ù n g hợp chém giết một đầu yêu ma chấn áp mấy cái không có ý nghĩa ma tông dương nhiệt một khi thành danh liền sẽ đắc ý quyền hình dạng n à y người căn bản đi không xa thành t ự u tương lai cũng chú định có h ạ bởi vậy hắn cũng không tiếp tục chú ý lâm vô đạo hưu t r ư n g hợp cũng liền vào lúc này một đạo sáng trói lưu quang phá vỡ chân trời cuối cùng hóa thành một chiếc xưa cũ linh chu dừng lại tại lục gia trên không trên đó đứng đ ấ y một cái khí chất bất phàm cầm ý thanh niên lục vân tiêu trở về nghe nói hắn thế nhưng là lục gia từ ngàn năm nay kiệt xuất nhất dòng dõi niên kỷ nhẹ nhàng cũng đã tu tới đạo cùng c h i cảnh tuyệt đối được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài ngoài ra hắn còn bái huyền thiên tông cao nhân vi sư trong đám người chuyển ra rất nhiều tiếng nghị luận bởi vì có thần linh tri nhãn hắn nhìn thấy đồ vật cùng người khác nhìn thấy tự nhiên không đồng dạng giờ phút này là lâm vô đạo liếc mắt qua lúc hắn lập tức thấy được một cô yêu ma cường đại chi khí phóng lên tận trời ở sau lưng của hắn hóa thành một đầu có được chín cái đầu ma viên khuôn mặt g i ữ t ậ n cực điểm đầu này yêu ma so với trước đó lê dương vương phi lanh thanh n g u y ệ t còn muốn càng thêm cường đại đã đạt đến thất giai thượng vị lục vân tiêu quả nhiên tại lấy thân tự ma lâm vô đạo đáy mắt dâng lên một vòng băng lánh hung quang đồng thời hắn cũng nhớ tới trước đó người thần bí kia đưa tới tờ giấy cùng yêu ma nước hiện tại hắn mười điểm hoài nghi ý đồ của đối phương cùng động cơ là vì đối phó lục vân tiêu vẫn là trong bóng tối tính toàn hắn Đây h ế ta hảy. thời không Lâm tạm vô đạo tạm thời còn không rõ ràng. Bất còn ràng. rõ quá. s u đó, hẳn lục l i ề thể c n gia án.、Đối、với Tiêu lâm vô đạo sắc gơ, Lục gơ, Vân n kỷ h n n g rõ r à lần tử trở về khai tử đi âm thanh vang dội chuyến khắp lục gia trên dưới giờ khắp này tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng lục thương mang cao hứng cùng vui sướng nhưng mà bọn hắn không biết đến là cái này thời điểm hai vị khách không mời mà đến đã lặng yên sen lẫn vào giữa đám người nhìn xem trong đại điện một phái vui mừng tường hòa tràn diện lý long tượng khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười lạnh như băng đã khai tiệc vậy thì bắt đầu a hắn lấy ra thông tin bảo giám lúc này phía trên đã có một cái tin tức biểu hiện ra nặng cân tin tức huyền tiên h tông nội môn đệ tử thiên nguyên cổ thành lục gia trưởng công tử lục vân tiêu lấy tự thân là lò luyện chăn nuôi thất giai thượng vị yêu ma bốn chín đầu ma viên một trận đặc sắc cho hay sắp diễn ra chương u ba mươi sáu lớn mật lục vân tiêu ngươi quả nhiên không phải người lục gia đại điện tại gia chủ lục thanh hầu dẫn đầu dưới một đám lục g i a hậu bối r ồ n g dõi ngay tại cung kính hướng phía lao tổ tông lục thương mang mừng thọ đồng thời kính dân quá trúc thọ toàn bộ trang diện vui mừng mà náo nhiệt lớn như vậy trong địa phủ lục thương mang tiếng cười to càng là liên tiếp không ngừng mà văng lên nhưng mà coi như tất cả mọi người đắm chìm trong trúc thọ náo nhiệt bên trong lúc đột nhiên một đạo hiếp sợ tiếng giống to đ ô n nhiên trong đám người văng lên nam cỏ cái này làm sao có thể lục vân tiêu vậy mà lấy thân tự ma vê anh đột nhiên xuất hiện chấn kinh giống to do đám người nhảy một cái đang lúc bọn hắn nhao nhao theo danh vọng đi lúc đã thấy một cái gầy yếu nam tử đang bưng lấy một cái thông thiên bảo giám trên mặt hiện đầy cực độ mãnh liệt kinh hãi chi s á c đồng thời nhìn về phía lục vân tiêu nhan thần còn tràn đầy sợ hãi đông đông đông tại mọi người nhìn chăm chú hắn thất kinh đẩy ra đám người giống như là n ổ i điên mang theo lòng tràn đầy sợ hãi trốn ra lục ra chuyện gì xảy ra người này q u á dị cử động đưa tới không ít người chú ý ngay lập tức có rất nhiều người đều nhao nhao lấy ra thông thiên bảo giám cha nhìn xem phía trên ban bố tin tức bọn hắn cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì đồ vật vậy mà nhường người kia sợ như vậy nhưng mà bọn hắn không nhìn còn khá cái này xem xét lại là làm cho mọi người ở đây nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh cái gì lục vân tiêu lấy thân tự ma cái này cái này sao có thể lục vân tiêu không phải huyền thiên tông cao độ a làm sao lại làm loại sự tình này đáng chết vậy mà chăn nuôi yêu ma ta t í ế p tiên đây là sự thực sao yêu ma ngay tại bên cạnh ta thông thiên bảo giám tin tức làm cho đám người hoảng sợ không thôi dầm dầm chỉ là trong n y mắt bọn hắn chính là cùng lục vân tiêu kéo ra cự ly từng cái giống như là gặp quỷ, đối với hắn tránh không kịp thậm chí có không ít người n h á t gan trực tiếp trốn ra lục ra bất thình lình k ì h biến trực tiếp làm d ố i loạn nguyên bản mừng thọ đại điện không riêng lục thanh hầu không ngừng run r u dậy liền liền lục thương mang lúc này cũng là trận tròn trong mắt mỗi một cái đều là dùng không dám tin nhắn thần nhìn qua lục vân tiêu đáng chết nhân dân lâu chủ vì sao lại chú ý tới ta như vậy một cái tiểu nhân vật đến tột cùng là ai ở sau l ư n g hại ta tại mừng thọ đại điện trên tuân gia ta lấy thân tự ma tin tức đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết ta lục vân tiêu trong lòng điên cùng g ầ m thét giờ phút này đối với kia ở sau lưng âm mưu tính toán hắn người hắn căm hận đến cực hạ n bất quá mặc dù trong lòng đã cựu hận cực điểm nhưng là mặt ngoài lục vân tiêu lại là mười điểm chấn định cho dù là ở đây tất cả mọi người nhìn qua hắn hắn cũng không có bất kỳ bối rối bởi vì hắn biết rõ một khi hắn biểu hiện ra bối rối cũng liền vào chỗ lấy thân tự ma sự thật cho nên mặc dù là thật hắn cũng không thể thừa nhận lại nói hắn cùng chín đầu ma viên cộng sinh cho dù là thông thiên cảnh tu sĩ cũng không thể nhận ra cảm giác ra chỉ dựa vào ở đây những người này đục nhãn phản thai làm sao có thể nhìn ra m á n h khỏe chỉ cần hắn không thừa nhận liền không có người có thể thế nhưng hắn nghĩ tới đây lục vân tiêu chấn định lại vân tiêu thông thiên bảo g i á m phía trên nói ngươi lấy thân tự ma đây là có chuyện gì lúc này lục thương mang k i a nặng nề g h thanh âm vang lên hắn một đôi mắt nhìn chằm chặp lục vân tiêu tựa hồ muốn ở trên người hắn nhìn ra một chút yêu ma m á n h khỏe đối với cái này lục vân tiêu sớm có chuẩn bị căn bản không hoảng hốt lao tổ tông đây chẳng qua là nhân gian lâu chủ động dưng địa gặt tôi căn bản không thể coi là thật trong thiên hạ ai không biết rõ chăn nuôi yêu ma chính là không thể xá đ ạ i tội đừng nói ta nho nhỏ một cái đạo cung tu sĩ cho dù là thiên nhân đại tu cũng không dám làm như vậy đây hết thảy đều là lời nói vô căn cứ khẳng định là có người tìm nhân gian lâu chủ cố ý phía trên thông thiên bảo dám tản lời đồn dùng cái này đến hãm hại cùng đ ả c h ta bọn hắn đây là muốn giết chết ta à lục vân tiêu giả trang ra một bộ đáng thương biểu lộ nghe nói như thế mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau ách nhân gian lâu chủ còn sẽ có tin tức giả phi nói bậy nói bạn qua nhiều năm như vậy nhân gian lâu chủ chưa hề sai lầm đã hắn phía trên thông thiên bảo giám công bố chuyện này tiêu khẳng định chính là thật chăn nuôi yêu ma thế nhưng là đại tội lục vân tiêu khẳng định không dám thừa nhận có hay không lấy thân tự ma nghiệm chứng một cái chẳng phải biết rõ rồi trong đám người nghị luận â mỹ so với lục vân tiêu lời nói của một bên bọn hắn càng thêm nguyện ý tin tưởng nhân gian lâu b i ể n chữ vàng bởi vậy cứ việc lục vân tiêu điên cuồng đất là tự mình giải thích nhưng là vẫn như c ũ không cách nào cải biến đám người đối với hắn nghi ngờ thậm chí có rất nhiều người đều bắt đầu đề nghị nghiêm minh chính bản thân nghĩ tới đây người ở chỗ này không khỏi đem ánh mắt hướng phía lâm vô đạo chỗ địa phương nhìn qua vị này thế nhưng là thật ngoan nhân nha nếu như lục vân tiêu thật lấy thân tự ma hắn là tuyệt đối sẽ không đông tha a quả nhiên đem đầu mâu chuyển rời đến trên người của ta lâm vô đạo nhãn thần băng lãnh hắn dám đón chắc lần này sự tình tuyệt đối là hướng về phía hắn tới quả nhiên coi như lâm vô đạo trầm tư thời khắc một đạo thanh âm khẳng hẳn đột nhiên vang lên c h ấ n ma ti lâm đ ị a chủ đối với yêu ma mười điểm mất cảm ta nghe nói hắn có chuyên môn đối phó yêu ma hóa ma chi thủy chỉ cần vẩy lên người liền có thể nhường yêu ma hiện lộ ra diện mục thật sự l ụ c vân tiêu có phải hay không chăn nuôi yêu ma thử một lần l i ề n biết t h a n h â m kia hư vô mầm ị t mặc dù đúng là trong đại điện vang lên nhưng lại tìm không thấy người thấy thế lâm vô đạo trong lòng sát cơ đại thịnh hiu hắn lặng lẽ đem thủ trưởng rời khỏi phía sau trong chốc lát một luồng khởi nguyên chi thạch thần quang lặng yên dung nhập vào hư không vô t h a n h vô tức hóa thành một đạo phân thân tại hát cám bên trong du t ẩ u cùng đại điện trong ngoài tìm kiếm lấy hết thể người kháng h i một lát sau tại thần linh chi nhắn trợ g ú t giới lâm vô đạo không chê phân thân ẩn nút đến lý lòng tựa bên người với lúc, lúc này một thanh âm lại từ lý long tượng trong miệng truyền ra lâm điện chủ đã lục đại thiếu nói mình là trong sạch như vậy thì thỉnh ngươi giúp bận bịu nghiệm chứng một cái đi trấn ma ti trường kỳ cùng yêu ma tiếp xúc tất nhiên có thể phân biệt ra được quả nhiên là ngươi nhìn xem lý long tượng khẩu hình lâm vô đạo đã đối với hắn lên ý quyết g i ế t Chờ xử lý lục vân tiêu liền làm thì ngươi nói đi lâm vô đạo thu hồi tâm thần cái này thời điểm hắn phát hiện ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ tập tại hắn trên thân liên liên lục vân tiêu cũng là như thế chỉ bất quá so với những người khác chờ mong lục vân tiêu đáy mắt chỗ sâu lại là nhấp nô một tia không h i ể u đ ố i rối cùng b ấ tan đã mọi người yêu cầu vậy liền nghiệm chứng một cái đi lâm vô đạo chậm rãi đứng d ậ y đang khi nói chuyện tại mọi người nhìn chăm chú hắn lật tay lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ bình ngọc từng bước một đi tới lục vân tiêu trước mặt đây là một bình hóa ma chi thủy có thể phân biệt yêu ma chân thân chỉ cần trên người một người có yêu ma khí thức vậy lên cái này hóa ma chi thủy hết thệ đều không cách nào ẩn trốn lục vân tiêu người có dũng khí nếm thử một cái a lâm vô đạo một mặt đạm m ạ n đồng thời một cỗ hung hãn mà khí thế cường đại máy n i ệ t ra đem lục vân tiêu bao phủ đối mặt hóa ma chi thủy hắn có chút luôn cuống sắc mặt cực tốc biến hóa thành thế nào ngươi không dám nói như vậy ngươi đúng là chăn nuôi yêu ma rồi Bệnh. lâm vô đạo trong tay xuất hiện một thanh băng l ã n h trường đao hung lệ phong mang quét sạch toàn bộ đại điện thấy tình cảnh này lục vân tiêu đ ạ i hận hừ ta lại không chăn nuôi yêu ma làm sao có thể sợ hãi đã như vậy vậy liền thử một chút đi xôn xao thoại âm rơi xuống lâm vô đạo trong tay hóa ma chi thủy trong nháy mắt vẩy ra không không muốn lục vân tiêu nghẹn nào kêu sợ hãi t h ầ n s ắ c cực độ bối rối nhưng mà hết thệ cũng không kịp hóa ma chi thủy đã toàn bộ bộ lạc tại hắn trên thân a nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết tê lương một cỗ đen như mực yêu ma chi khí đột nhiên từ lục vân tiêu trên thân xông ra giống cùng lúc đó một đầu có được chín cái đầu yêu ma cũng là theo sau lưng của hắn h i ệ n hóa ra ngoài thấy tình cảnh này tất cả mọi người hoảng sợ tới cực điểm lớn mật lục vân tiêu ngươi quả nhiên không phải người đột nhiên một tiếng băng lanh giống to b ỗ n nhiên vang lên là thanh em vang lên sắt na lâm vô đạo không có chút nào do dự trực tiếp nâng đao bộ tới nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn ốc trồn bị nổ tổ vựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến mới chương 37, ta muốn tự tay giết tên nghiệp chứng này giống mắt thấy lâm vô đạo không gì sánh được hung á c một đao c h ạ tới đã bại lộ yêu ma lục v â n tiêu cũng không tại tiếp tục ngụy trang cái gặp hắn trong cổ họng chuyển ra hung lệ g ầ m thét quanh thân trên giới nổi lên ngập trời yêu ma chi khí một đôi mắt càng là tinh hồng không gì sánh được cả người trong nháy mắt trở nên cùng phía sau yêu ma không khác lấy thân hóa ma lục vân tiêu quả nhiên là tại dùng thân thể của mình chăn nuôi yoma thật là đáng sợ biết người biết mặt không biết tầm à mặt ngoài là tuyệt thế thiên tài sau lưng lại là tại chăn nuôi yoma làm hại thế gian cũng không biết rõ nuốt trưởng bao n h i ê u sinh linh b ự c n à y nghiên trướng tuyệt không thể lưu là yoma chân thân hiện lộ s á t na đám người chung quanh bên trong lập tức chuyển ra h o á n giận thanh âm chăn nuôi yoma chính là đại tội nhưng phàm là trong nhân thế trung sinh người người đều có thể t r u d i ệ t giờ khắc này ở đây tân khách tại kinh hãi hoảng sợ sau khi cũng là đối lục vân tiêu ném p ẫ n nộ ánh mắt cũng hận không thể hắn bị lâm vô đạo một đao cho đánh chết trên thực tế tự thân cùng chín đầu ma viên tương hợp lục vân tiêu mặc dù không phải chân chính yêu ma nhưng ít ra cũng là nửa cái yêu ma hắn không chỉ có có được yêu ma cường đại lực lượng nhục thân lực phòng ngự cũng là kinh người và anh là dung hợp yêu ma chi thân về sau lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng vọt đến bị nạn g hậu kỳ c h i cảnh khí thế hung ác ngập trời bất quá cái này y nguyên ngăn cản không được lâm vô đạo lưới đao và anh theo hung hăng một đao trả xuống lục vân tiêu kêu bị nạn g hậu kỳ lực lượng có vẻ không gì sánh được yêu đ u i cả người trực tiếp thổ hết bay ngược ra ngoài trên lồng ngực lưu lại một cái kinh khủng vết đao nếu không phải dựa vào y ê u m a cường đại chi thân vừa rồi một đau kia liền trực tiếp đem hắn chém thành hai khúc không chết lâm vô đạo hơi có vẻ kinh ngạc một đau kia hắn chỉ dùng ba điểm lực lượng vốn cho rằng có thể một đau đem lục vân tiêu chém nhưng là hiện tại xem ra y ê u m a chi thân lực phòng ngự s á t thực kinh người trên cơ bản có thể kháng trụ hóa thần công kích nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này bước ra một bước đi tới lục vân tiêu trước mặt đưa tay liền muốn đem hắn một đau chém chết dừng tay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nương theo lấy giống to một tiếng lục thương mang dẫn theo một thanh xưa cũ trường kiếm ngăn cản tại lâm vô đạo trước mặt lục vân tiêu lấy thân t ử ma tội l ô i đáng chém thế nào ngươi lục gia còn muốn bao che hắn sao lâm vô đạo nhãn thần b ă n g lãnh nghe vậy lục thương mang gắt gao siết chặt nằm đấm trong mắt thống khổ và phần chăn nuôi yêu ma tội không thể tha đã lục vân tiêu làm ra như thế thiên địa không dung sự t ì n h phạm vào thao thiên tội n g h i ệ t cho dù hắn là ta lục gia thiên tài lao phu cũng sẽ không bao che sở dĩ như thế là muốn lâm điện chủ tạo thuận lợi nhường lao phu tự tay giết tên nghiệp chứng này hả muốn tự tay giết chết lục vân tiêu nghe nói như thế mọi người ở đây cũng lộ ra vẻ khiếp sợ bọn hắn không nghĩ tới lục thương mang thế mà ác như vậy chỉ bất quá so với chung quanh tân khách lâm vô đạo khỏe miệng lại là nhấc lên một vòng nhàn nhạt, nhạt cười n h ạ o ngươi thật muốn tự tay giết lục vân tiêu không tệ ta lục ra cùng yêu ma không đội t r ờ i c h u n g bất kể là ai chăn nuôi yêu ma đều phải chết suy đang khi nói chuyện lục thương mang trở tay một kiếm hung hăng đâm vào lục vân tiêu lồng ngực a lao tổ t ô n g ngươi ngươi vì cái gì không cứu lục vân tiêu mặt mũi tràn đầy dữ tợn hắn trong mắt tràn đầy cựu hận cùng tuyệt vọng cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn t r o n chú Hắn n u ố trong xuống xuống cuối cùng một hơi, ngã xuống máu cùng ngã phách hơi, một t ở T. t Nhìn h hảo hảo đám ộ t người nghị luận âm ý đối với lục vân tiêu tử vong bọn hắn cũng không có bất kỳ thông cảm chỉ là cảm khái hắn đi lên đường nghiêng tống táng tự mình tốt đẹp tiền đồ ở đây bên trong chỉ có lâm vô đạo một mực tại thờ ơ lạnh nhạt người tới đem lục vân tiêu thi thể khiên xuống đi lúc này lục thương mang đột nhiên đưa tới mấy cái thị vệ liền muốn đem lục vân tiêu thi thể khiên đi thấy thế lâm vô đạo lúc này giống lớn một tiếng chậm đã hắn nâng đao chặn đường đi một đôi mắt lạnh lẽo thẳng vào nhìn xem lục thương mang lâm điện chủ lục vân tiêu đã chết chẳng lẽ ta lục ra liền nhặt s á c cho hắn quyền lực cũng không có sao lục thương mang mặt tâm trầm gầm nhẹ nói t h ầ n sắc hết sức thương khổ nhưng mà lâm vô đạo lại nhắm mắt làm n ơ ai nói lục vân tiêu chết rồi mặc dù thanh âm hắn không lớn nhưng là rơi vào mọi người tại đây trong t a i l ạ nhẹ nhẹ đều như vậy chẳng lẽ ngươi còn đang hoài nghi hắn không có chết ngươi làm như vậy là có chủ tâm muốn trước mặt mọi người nhục nhã ta lục ra sao lục thương mang nghiêm nghị chất hỏi ầm ầm đang khi nói chuyện bị ngạn đại viên mãn khí thế trong nháy mắt phóng thích ra ngoài ép tới mọi người ở đây không thờ nổi bất quá lâm vô đạo cũng không thụ chút nào ảnh hưởng từ đầu đến cuối hắn cũng tại lặng lẽ nhìn xem lục thương mang biểu diễn đã ngươi nói lục vân tiêu đã bị ngươi tự tay giết chết vậy ngươi dám trực tiếp chặt xuống đầu của hắn sao yêu ma rất am hiểu nguy trang giả chết cũng là bọn chúng sở trường cho hay chỉ cần ngươi dám trước mặt mọi người chém xuống lục vân tiêu đầu lâu vậy ta liền tin tưởng ngươi là thật giết chết lục vân tiêu lâm vô đạo lạnh lùng nói ngươi k h người quá đáng giờ khắc này lục thương mang khuôn mặt cực kỳ âm trầm trong mắt bắn ra lấy m a n h liệt hận ý d ạ ả m như vậy hận không thể muốn đem lâm vô đạo chém thành muôn mảnh thế nào ngươi không dám ta lâm điện chủ người chết là lớn đã người cũng đã chết rồi vì sao ngươi còn muốn n u lấy không thả liền không thể cho con ta lưu một cái toàn thây sao cái này thời điểm một mực trầm mặc lục thanh hầu cũng là triệt để bạo phát một mặt cựu hận nhìn qua lâm vô đạo a lưu lại toàn thây các ngươi coi là cái này khu khu m ư mẹo nham hiểm liền có thể giấu giếm được con mắt của ta quả thực là trò cười lục vân tiêu căn bản cũng không có chết hắn lấy thân tự ma kết cấu thân thể đã sớm phát sinh biến hóa căn bản không thể tính là người tại hắn quyết định lấy thân tự ma thời điểm trái tim liền đã bị yêu ma ăn thử hỏi một cái không có tim người đâm một kiếm về sau sẽ chết sao văng lanh thanh âm chầm chầm văng lên h ò a lời này vừa ra toàn trường xôn xao tất cả mọi người cũng dùng không thể tưởng tượng nổi nhãn thần nhìn xem lục thương mang cùng trên đất lục vân tiêu chẳng lẽ lục vân tiêu hắn thật không chết có người la thất thanh có lẽ đi dù sao lâm điện chủ thế nhưng là chuyên nghiệp có phải hay không chết rồi chặt một đao không được sao ta cảm thấy lục thương mang lão tặc này cũng không có dũng khí nếu như không dám vậy liền chứng minh lục vân tiêu không chết hắn làm u ố n dùng loại thủ đoạn này đến man thiên quá hải cứu lục vân tiêu thảo lão già quá tặc giờ khác này đám người nhìn về phía lục thương mang nhãn thần cũng phát sinh biến hóa cực lớn không còn hướng trước đó như thế sùng kính hắn càng thêm không có bất kỳ thông cảm cùng thương hại thấy tình cảnh này lục thương mang toàn thân càng không ngừng run dậy đã ta lao phu liền đối mặt đám người áp lực hắn hung hăng hít một hơi thật sâu lập tức liền run dậy giơ tay lên trường kiếm đem lục vân tiêu một kiếm chém giết c h ỉ bất quá có người nhanh hơn hắn hiu một đạo hung á c lăng lệ ánh đao lướt qua cái gặp lâm vô đạo đã trước hắn một bước hung hăng chém tại lục vân tiêu trên cổ a nương theo lấy tiếng đeo thảm thiết t h ê lương một cái đầu lâu lăn xuống đến lục thương mang dưới chân chương ba mươi tám thù này không đội trời chung vân tiêu hết t hệ cũng phát sinh ở trong n g á y mắt